Nhiều năm không thấy, Linh Tê vẫn là như vậy thiếu nữ bộ dáng, Lăng Du đem nàng bảo hộ quá hảo, ngây thơ hồn nhiên. Mà Lăng Du lại nằm ở trên giường, hơi thở mong manh. Liên Thành thấy hắn như vậy nôn nóng hỏi, ai thương hắn đến tận đây? Hoa súc tôn thượng. Linh Tê một năm một nói tới, hoa súc tôn thượng cùng ngươi sống lại một chuyện biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu. Sư tôn từng nói hoa súc tôn thượng nhất định sẽ trở về, nàng nếu trở về chúng ta tự nhiên cao hứng, nhưng lại không biết nàng thế nhưng sẽ thương cập sư tôn tánh mạng Linh Tê trong miệng sư tôn, chính là trưởng môn lăng mạc. Toàn bộ quảng minh môn, không đúng, phải nói tiên giới trên giới, cũng chỉ có cẩn nguyên một người xưng sư phụ, nghe nói là vì có vẻ thân mật, đã có thể hắn xem ra thân mật vô cùng sư phụ, đem hắn làm cho nửa sống nửa chết. Lăng mạc trưởng môn tu vi cao thầm, như thế nào dễ dàng bị hoa súc muốn đi tánh mạng, bọn họ đánh nhau khi các ngươi không phát giáp sao. Cũng không biết. Linh Tê lắc đầu, thậm chí hoa súc tôn thượng khi nào tiến vào chúng ta cũng không biết. Lúc ấy sư Tôn còn đang bế quan, là Cực Lạc Cung cảnh kỳ chúng ta mới phát giác có người xâm lấn, đi thời điểm vừa lúc thấy Hoa Súc Tôn thượng lấy Cực Lạc Cung ra tới, sư phụ đã khí tuyệt bỏ mình. Tôn thượng vừa thấy Lăng Du sư huynh liền bạo nộ, sư minh cũng không thể tùy ý nàng cướp đi thần khí, hai người liền giao khởi tay tới. Mặt sau sự có thể nghĩ, Lăng Du mãi bạch trạch chuyển thế, nhưng Hoa Súc đối bạch trạch sớm đã vì yêu mà sinh hận, càng miễn bản Lăng Du còn chặn đường, không dứt khoát giết hắn đã tính thủ hạ lưu tình. Nguyên bản Liên Thành là tới cầu Lăng Du hỗ trợ trị liệu Cẩn Nguyên, hiện giờ ngược lại nhiều cái bệnh hoạn. Liên Thành chỉ có thể dùng pháp lực tạm thời trị liệu Lăng Du, theo sau nói, Cần Nguyên bị hoa xúc hạ độc, sinh tử chưa biết, ta muốn đi minh nguyện cư, nơi đó nói không chừng sẽ có giải dược, đến nỗi Lăng Du. Liên Thành có chút không đành lòng, tâm mạch bị hao tổn, ta trước dùng huyết dưỡng, có thể dưỡng đến loại nào nông nỗi, toàn xem chiêu hóa. Nghe nàng nói xong, Linh Tê hốc mắt phím hồng. Nhưng vẫn là cố nén trụ cấp liên thành tìm tới Minh Nguyệt cư chìa khóa, hút hút cái môi đem nước mắt nhận trở về, không quan hệ, ta tin tưởng sư huynh sẽ khá lên. Nàng như vậy khẳng định, đó là tin tưởng Lăng Du liên tiếp chết. Hiện giờ trưởng môn đi về coi tiền, quảng minh môn trên giới trăm phế đại hưng, húng chi còn có linh tê, Lăng Du sinh ra đó là vì linh tê, tự nhiên luyến tiếc lưu nàng lẻ loi hưu quảng chịu người khinh đục. Liên như cần nguyên, hắn đem liên thành từ an ổn nguyên hóa thành tốn tiến phân loạn lục giới liền không muốn xem nàng một người đối mặt kia yêu ma quỷ quái, hắn muốn che chở nàng, đây là cần nguyên ưng thuận hứa hẹn, nếu là vô pháp nhận lời, nhập 18 tầng địa ngục cũng không thể tâm an. Minh Nguyệt Cư trăm năm chưa từng biến hóa, hoa súc giết hại lăng mạc, môn hạ đệ tử tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, muốn bắt Minh Nguyệt Cư cho hạ giận, bị Linh Tê ngăn lại. Hiện giờ Quảng Minh môn nội nội ngoại ngoại chỉ dựa vào Linh Tê một người chuẩn bị, thực sự làm này tiểu cô nương thể sắc và tinh thần đều mệt cứ việc Linh Tê tận lực ngăn trở Minh Nguyệt Cương ngoại cũng bị hao tổn không nhẹ, nguyên bản trong viện gieo trồng một gốc cây cực đại cây bông gòn, hiện giờ cũng bị chém ngã, lá cây khô vàng phiêu linh, rơi xuống đầy đất. Nhưng như cũ có thể thấy được nội bộ trang trí cổ xưa điển nhã, tuy không coi là hoa lệ, lại cũng độc đáo. Hai đống mộc lâu hoàn hảo không tổn hao gì, phía trước một đống thuộc về hoa súc, mặt sau là cẩn huyền bái hoa súc vi sư sau khắc khởi. Tiểu mộc lâu sau chính là một hồ suối nước nóng, bốn phía có rậm rạp rừng trúc ngăn trở Năm đó hoa súc còn từng thiết hạ kết giới phòng ngừa người ngoài xâm nhập, nơi này cũng là nàng độc chiếm, linh khí sung túc. Hiện giờ rừng trúc càng thêm rầm rạp, kết giới đã biến mất, nhưng thật ra suối nước nóng mây mù bút hơi, liên thành dứt khoát đem Cẩn Nguyên bỏ vào đi, sợ hắn hoặc đi vào còn cố ý dùng eo mang đem cổ tay hắn cùng cây trúc hệ ở bên nhau. Mới vừa đem Cẩn Nguyên bỏ vào đi, liền thấy bình tĩnh mặt nước tiệm sinh gọn sóng, một phen kiếm thế nhưng phá thủy mà ra, bay tới Cẩn Nguyên trước mặt tựa nhận thức hắn Vòng hắn chuyển hai vòng, thấy Cẩn Nguyên không đáp lại liền dùng kiếm phong khơi mào thủy tưởng bắt tỉnh hắn. Thấy nó bắt hăng say, Liên Thành nghi hoặc mà nhìn bóng loáng vô cùng thân kiếm hỏi, người là, lấy gì? Linh kiếm vỏ kiếm cong đi xuống lại nâng lên tới, giống người ở gật đầu. Thời buổi này, một phen kiếm đều thành tinh. Liên Thành nhớ tới phía trước hoa súc đi ma giới khi đích sát trong tay cầm một phen kiếm, chỉ là lại chưa ra khỏi vỏ, mặc dù ở cùng Cẩn Nguyên đánh nhau khi cũng chỉ là tay không. Cho nên Liên Thành cũng chưa từng nhìn kỹ nàng lấy rốt cuộc có phải hay không lấy gì. Chỉ là hỏi đã hủy, Cẩn huyên này bắt được ai cùng ai liều mạng tính tình, cũng không có khả năng có cái khắc Linh Kiếm có thể cùng hắn thân cận. Rốt cuộc nguyện ý thân cận người của hắn đều không có. Bất quá hoa súc đã rời đi, há tất đem kiếm lưu tại nơi này. Chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình đã cường đại đến có thể không cần bội kiếm, miệt thị hết thảy Bên kia Linh Kiếm bắt rất nhiều lần thủy Cẩn huyên đều không tỉnh, ngược lại đem hắn mặt làm cho rầm Thân kiếm quang mang ảm đạm rất nhiều, xoay người, trôi giặt từ từ lại tưởng phiêu xa, tưởng trị ủy khuất tiểu hài tử giống nhau. Ai, từ từ. Liên thành vội vàng gọi lại nó, nó hiện giờ trọng thương hôn mê, không thể bồi ngươi chơi, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem ngươi chủ nhân phóng giải dược địa phương, chờ hắn sau khi tỉnh lại nhất định sẽ hảo hảo bồi ngươi chơi mấy ngày. Lấy gì kiếm tạch một chút đứng dậy, nhanh chóng bay tới liên thành trước mặt, ở nàng trước mặt một hồi cao một hồi vùng đất thấp trôi nổi không chừng Tựa hồ do hỏi nàng lời nói có không thật sự. Ta lời nói những câu là thật, nhưng nếu ngươi lại chần chờ đi xuống, như vậy ta cũng không dám bảo đảm. Phòng trưng lấy gì kiếm thật sự mau thành tình, nghe nàng nói xong một chút đều không trần chờ liền đi phía trước phi, liên thành vội vàng đuổi theo. Lấy gì kiếm trực tiếp từ lầu hai cửa sổ phi tiến hoa xúc tiểu mục lâu, liên thành cũng chỉ có thể mở cửa đi vào. Hơn 800 năm, tiểu mục lâu lại bị người thường xuyên quét tước, hết thể như cũ. Ánh vào mi mắt đó là hai cái mò đỉnh đến lâu cái giá, từng người bày biện ở một bên, nương tựa mặt tường. Phía đông cái giá trên cùng bày kỳ chân dị bảo vô số, mà phía dưới lại là một ít động vật hài cốt, nghĩ đến là bị hoa súc treo cổ yêu ma. Cái này cái giá ký lục nàng công hân. Mà phía tây lại là rực giá, bên cạnh còn có mấy quyển y hề thư. Liên thành lên lầu 2 là hoa súc nghỉ ngơi địa phương, tại đây có thể nhìn không sóc gì, nàng cũng phát hiện một lâu nội đặt vật phẩm thực sự nhiều, thả tạp. Theo giá bàn cờ, mã cụ cung tiễn, trà cụ đồ đựng, còn có một cái to như vậy phong bếp. Hoa súc sở săn cực quảng, không thể lại tu cảnh giới, dài lâu tịch mịch 5 tháng, nàng cũng chỉ có thể làm này đó tống cổ thời gian. Mà Linh kiếm, giờ phút này lại ở hoa súc trước giường. Nàng dương một mặt nương tựa vách tường, mặt trên gian trần nhà, màn che đem mặt tường tre đậy kín mít, mà lấy gì kiếm phong sở chỉ, chính là kêu màn tre, hoặc là nói, màn che mặt sơ đổ vợ. Liên thành tiến lên kéo xuống màn vợ. Lại đột nhiên cảm giác chi gian một trận phỏng, giống như bị cái gì bị phỏng. Nhưng như vậy lại ngược lại càng thêm chứng minh màn che mặt sau có dấu đồ vật. Nàng chịu đựng đau kéo xuống màn tre, chưa kịp cố kỵ kị bị bị phỏng tay, đã bị trước mắt cảnh tượng dọa há hốc mồm. Ban đầu liên thành bất quá cho rằng hoa súc nhiều lắm ở chính mình phòng tàng điểm bà bối, lại không nghĩ rằng nàng ở chính mình trên tường đào cái động, đương nhiên không phải giống nhau động, giống hác động giống nhau, sâu không thấy đáy, khít vào đi có thể đem người hoàn toàn cắn ướt. Lấy gì kiếm nhìn thấy hát động lại càng thêm hương phấn, thúc giục Liên Thành đi phía trước. Liên Thành nuốt một ngụm nước miếng, người xác định, bên trong không có nguy hiểm đi. Lấy gì kiếm ngật đầu, sau đó dừng ở Liên Thành trước mặt, Liên Thành dối tay tiếp nhận, trước hướng hát động vói vào đi tay, tưởng thử một chút, lại một chút bị hít vào đi, giống bước vào vực sâu giống nhau, vẫn luôn tại hạ truy. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai, lấy gì kiếm là hoa xúc chuyên môn lưu lại hố người. Nhưng nàng không phải còn muốn cho Liên Thành bài trừ đảng viên Sơn kết giới đ Không đến mức hiện tại đem nàng lộc chết. Quăng ngã ở một cái mềm mại địa phương, Liên Thành mới ngồi dậy, xác nhận chính mình không chết, kêu hắc động treo ở đỉnh đầu, cấp bên trong đầu nhập ánh sáng. Nương ánh sáng nhạt, Liên Thành thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Hình như là một cái hư vô không gian, nhưng Liên Thành xúc tua có thể là được, đều là mỹ lệ chân bảo, còn có linh đan rượu dược vô số. Lấy gì kiếm đỉnh một quyển sách đến Liên Thành trước mặt, Liên Thành mở ra xem, có một tờ bị gấp lại, mặt trên viết: Sa Thảo. Nhưng từ ngoại xâm nhập tim phổi, chúng độc giả hôn mê bất tỉnh, giữa mày có hắc khí, nếu nửa năm khó hiểu, tim phổi bạo liệt mà chết. Nhưng nếu dùng ngọc hành đan giải độc, tắc chúng độc giả nhưng tu vi tăng nhiều. Càng xảo chính là, chuyển xuống dưới đó là ngọc hành đan luyện chế phương pháp cùng bề ngoài miêu tả, nếu liên thành đủ may mắn, có lẽ có thể ở phía trước hoa xúc luyện chế đan dược trung tìm được ngọc hành đan cấp cẩn nguyên giải độc. Nàng phùng y dị thư như đạt được trí bảo, tưởng sờ sờ lấy lấy gì kiếm đầu lấy kỳ khen thưởng Đáng tiếc là thanh kiếm không hảo xuống tay. Mà lấy gì giờ phút này lại vô tâm cùng nàng tranh công, nó lập tức đi phía trước Hiêu, liên thành theo sát sau đó, xuyên qua một mảnh hắc ám sau, là một đạo mỏng manh quang mang, theo bọn họ đến gần Quang Mang Tiệm Tịnh. Mà Quang Mang trung tâm chỗ, là một mặt cao ngất trong mây cầu thang, 60 rằng co. Thắng lợi sau lưng là khó có thể tưởng tượng đại giới, năm đó thần ma đại chiến thần tộc thắng lợi, trở thành lục giới chi chủ, được hưởng linh lực dư thừa cửu trọng thiên, có thể muôn đời xứng bá. Nhưng ngay sau đó thần giới đại môn đóng cửa, bọn họ bị vĩnh sinh vây ở trên cửu trọng thiên, đây là thiên đạo. Nhưng nếu mọi chuyện thuận theo thiên đạo, vậy sẽ không có hiện giờ thiên giới cùng yêu giới. Cho nên mặc dù thần giới đại môn đóng cửa, luôn có những người này tìm kiếm sáng lập tân con đường. Trước mắt thang trời chính là Hoa Súc tìm kiếm con đường. Nay đó đều là lấy gì kiếm báo cho Liên Thành, lấy gì kiếm rừng ở Liên Thành trong tay, Liên Thành liền có thể cảm giác được nó suy nghĩ. Năm đó Hoa Súc mang theo lấy dị tìm được thang trời, Đem nơi này Phương hoàn toàn dùng linh lực phong bế lên, sau đó ở thang trời cùng chính mình phòng hai cái không gian chi gian sinh sôi phá vỡ một cái lộ. Từ đây, thang trời cập bốn phía liền thành hoa xúc độc hưu không gian. Bất quá nàng phí lớn như vậy công phu, chẳng lẽ chính là vì cho chính mình xây dựng một cái tàng bảo cắt? Hơn nữa Liên thành đã phát hiện thang trời tuy rằng cao ngất trong mây, nhưng mặt ngoài bóng loáng vô cùng, giống đông lạnh tầng băng giống nhau, bước lên liền sẽ ngã xuống, căn bản không thể đi lên, mặt trên là cái gì ai cũng không biết. Nói cách khác, thang trời có thể hay không đến thần giới, vẫn là không biết bao nhiêu. Chuyện tới hiện giờ Liên Thành chỉ cảm thấy càng thêm không hiểu được hoa súc, nàng giết người dị tộc, cướp đoạt thần khí, phá vỡ kết giới, còn đem thang trời giấu đi, chẳng lẽ chỉ là tưởng thoát ly hồng trần phi thăng. Bên kia lấy gì kiếm đột nhiên nhảy nhót lên, Liên Thành bắt lấy nó, mới biết là linh tê đã đến, lại thấy không đến nàng, ở bên ngoài xuất ruột. Liên Thành không dám trì hoãn, may mắn lấy gì kiếm có linh, có thể chở nàng đi ra ngoài. Bằng không nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau khi rời khỏi đây Liên Thành vẫn là đem hắc động dùng màn che giấu đi, cầm kêu bổn y thuật đi ra ngoài, vừa lúc gặp được từ bên ngoài ra tới Linh Tê, nhất thời canh ba không đội nàng đôi mắt lại có đỏ, giống con thỏ giống nhau. Sư tỷ làm sao bây giờ, bọn họ đã tìm tới cửa, hiện tại môn phái nội không có chủ sự. Đừng nóng nội, ai đã tìm tới cửa? Muốn làm cái gì? Mượn gió bẻ mang sao? Rốt cuộc tiên giới môn phái, chính nhân quân tử. Làm không ra mượn gió bẻ mang một chuyện Nhưng lăng mạc trưởng môn đi về coi tiền Các môn phái phái đệ tử tiến đến thương tiếp Mấy ngày trước đây vừa mới tan đi Nhưng có vài vị đệ tử chậm chạp chưa từng trở lại môn phái Trong đó bao gồm xuyên vân lâu thiếu chủ ân tuyết y đi hề. Nhiều năm không thấy Ấn tuyết y đi hiện giờ cũng thành tiên giới trụ cột vương vàng Xuyên vân lâu trưởng môn giới gối chỉ có con trai độc nhất ân tuyết y mất đi sau trưởng môn nôn nóng không thôi Phái đệ tử khắp nơi tìm kiếm Đúng lúc vào lúc này nghe nói ma quân đi trước Quảng Minh Môn, hơn nữa hoa súc lại là Quảng Minh Môn người trong. Tức khác lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói Quảng Minh Môn cấu kết yêu tả, y đồ xưng bá lục giới. Bởi vậy, mấy lại môn phái phái người thượng Quảng Minh Môn, hiện giờ tụ tập ở lâm hoa điện. Bọn họ đảo cũng phi ác ý, chỉ là hiện giờ tình huống nguy cấp, nhân tâm hoảng sợ, muốn tới thảo cái cách nói. trưởng môn đi về coi tiền, thiếu chủ trọng thương, bên trong cánh cửa vài vị trưởng lao tuổi tác đã cao, sớm đã không hỏi thế sự rúc lòng tu luyện. Về tinh Vệ Lý, linh tên này trưởng môn đệ tử đích truyền đều hẳn là chủ trì đại cục. Từ Lăng Du sau khi trọng thường, linh tên tựa như mất đi người tâm phúc, ngày ngày chỉ ngóng trông Lăng Du có thể chạy nhanh hảo lên chủ trì đại cục. Linh Tê nàng sát thật không thể cho bọn hắn cách nói. Nàng hiện tại đôi mắt hồng hồng hỏi liên thành, "Làm sao bây giờ a sư tỷ? Bọn họ vạn nhất hỏi trách, ta nên như thế nào bảo hộ ngươi cùng Cẩn Uyên Ma Quân? Nếu ta làm không tốt, sư huynh nhất định sẽ thực thất vọng." Liên Thành lột ra nàng tốn chính mình tay, Linh Tê, đầu tiên ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải ngươi sư tỷ ta cùng với cẩn huyền tới đây là bởi vì lăng mạc trưởng môn cùng lăng du thiếu chủ đã nói trước, bọn họ nói là làm, mặc dù một chết một bị thương cũng không thể nuốt lời, là ta hiệp dân báo đáp không phải ngươi cấu kết gian tả. Các ngươi không phải gian tả. Linh Tê Cường Điệu nói, Liên Thành đánh gãy nàng, đệ nhị, lăng du còn sống đâu, ngươi cũng là đệ tử lịch truyền, Quảng Minh môn ở lăng du trưởng môn sinh thời là đệ nhất môn phái trong ngàn năm sáng lập cơ nghiệp, không thể ủy ở các ngươi trong tay. Tuy nói Linh Tê cùng Hoa Súc đều là hàm xương đế cơ chuyển thế, nhưng hai người kém khá xa. Nếu Hoa Súc gặp gỡ hôm nay tình huống, tất nhiên sẽ không phương hướng liên thành cầu cứu, nàng hoàn toàn có thể chính mình xử lý tốt. Mà Linh Tê không được, nàng biết chính mình thân phận, nhưng Châu Ngọc ở trước, vô luận như thế nào nàng đều tâm tồn áp lực, nhưng Lăng Du lại đem nàng bảo hộ quá hảo, rất ít đối mặt sóng gió, gặp được sự phản ứng đầu tiên chính là hoàng loạn. Nhưng nàng không phải ấu điểu, không thể cả đời sinh hoạt ở người khác cánh chim hạ, hốn hồ liên thành tuyệt đối hộ không được nàng, bởi vậy chỉ có thể đem nàng đẩy đến trước điện đi đối mặt những cái đó thế tới rào rạc người. Lâm hoa trong điện đèn đốt sáng trưng, lụa trắng còn chưa thoát đi, đệ tử toàn tố y hề bạch thường, toàn bộ môn phái trên dưới kích động một cổ bị thương. Từ lăng mạc trưởng môn qua đời sau, hôm nay xem như quảng minh môn nhất náo nhiệt một lần, vài vị cao to, khí thế phi phẳng người ngồi ở phía dưới, nổi giận đùng đùng phận không thể đem Lâm Hoa Điện hủy đi. Tương so dưới, đứng ở trưởng môn chi vị bên cạnh Linh Tê liền có chút mảnh mai, mở mịt thả không biết làm sao. Bình phong mặt sau là giấu đi Liên thành, nàng hiện giờ thân phận mẫn cảm, vẫn là không cần xuất hiện cho thỏa đáng. Linh Tê hướng phía dưới thủ vị người hành lễ, gặp qua Ân trưởng môn. Ân Tuyết y liền nam sinh nữ tướng tiểu khí chút, mà Xuyên Vân lâu trưởng môn Ân Định An thân vì phụ thân hắn lại dáng người cường tráng, ngũ quan ngay ngắn, chỉ bằng tướng mạo rất khó đưa bọn họ hai người coi làm thân sinh phụ tử. Bất quá nghe nói Ân trưởng môn thê tử sinh mạo mỹ động lòng người, nhưng bệnh tật yếu yếu, Sinh Hạ Ân Tuyết Ý thì sau đó không lâu liền buông tay nhân gian, Ân trưởng môn cũng chưa lại cưới, cho nên đối Ân Tuyết Ý liễu vạn phần xúi ái. Cũng khó trách hồi lâu chưa suốt quan hắn sẽ tìm tới môn tới. Trừ bỏ Ân Định An, còn có mặt khác môn phái đệ tử. Hơn nữa mất tích đệ tử chung còn có dấu nguyệt phái người, cho nên Ân Định An đối diện ngồi là dấu nguyệt phái đại sư tỷ, Tố Hi. Đối mặt Ân trưởng môn, Linh Tệ tất cung tất kính, đối Tố Hi Linh Tê liền lãnh đạm rất nhiều. Nay cũng bình thường, phải biết rằng Tố Hy chính là vẫn luôn đều đối lăng du ái mộ có thêm. Nàng đảo cũng coi như cái mỹ nhân, mặt ngưng ngông chi, môi nếu điểm anh, cao quý tú Mỹ, đối Linh Tê vô lễ cũng không tức giận, trực tiếp làm khó dễ nói. Linh Tê sư muội mấy ngày trước đây ra sư phái môn hạ đệ tử tiến đến phung viếng, nhưng lại thật lâu chưa về, ngươi cũng biết vài vị đệ tử hiện giờ ở nơi nào, chúng ta cũng hảo đem hắn mang về. Ta... Mấy ngày trước đây đã làm đệ tử tiễn khách người trở lại, rời đi Quảng Minh Môn sau bọn họ đi hướng nơi nào, ta xác thật không biết. Vậy xảo, rõ ràng người là ở Quảng Minh Môn mất tích, như thế nào người còn không biết đâu. Linh Tê có chút nôn nóng, không phải, người là rời đi Quảng Minh Môn lúc sau mất tích. Cụ thể đi hướng nơi nào, chúng ta cũng sẽ đi tìm. Đến nơi nào tìm. Tố Hy không thuận theo không đông tha, nghe nói ma giới cẩn huyền ma quân mấy ngày trước đây gặp bị thương nặng, gần nhất lại nghe nói hắn vô duyên vô cớ hảo lên. Mà trùng hợp lúc này chúng ta đệ tử mất tích, chẳng lẽ là bị hắn trộm tới, dùng cái gì tà thuật chữa thương không thành. Vẫn luôn núp ở phía sau mặt liên thành nghe xong một trận vô ngữ, này chỉ do bậy bạn. Hai không liên quan sự cũng có thể xả ở bên nhau, một hai phải hướng cẩn nền trên đầu khấu trên mũ, thuận tiện cấp linh tê bắt nước bẩn. Còn hảo linh tê không thượng nàng đường, ma giới như thế nào ta không biết, tố hi sư tỉ làm dấu nguyệt phái đại đệ tử, nói chuyện cũng chú ý đúng mực, tùy ý bôi nhỏ người khác không tốt có cái gì không tốt. Tố hi thanh em lánh xuống dưới, chúng ta chung đệ tử tận mắt nhìn thấy Quảng Minh Môn trốn chạy đệ tử liên thành mang theo cẩn nguyên ma quân đến Quảng Minh Môn, vẫn là bị ngươi tự mình nên đón đi vào hắn thương thế hảo, ta sư minh đệ rơi xuống không rõ, này không rõ rành rành sự thật, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Còn lại mấy người sôi nổi phụ họa đầu mâu thẳng chỉ Linh Tê, ta đều không phải là chống chế. Linh Tê cũng đứng lên cùng nàng cái cọ, liên thành cùng cẩn nguyên từng là ta Quảng Minh Môn người trong không giả, còn có hoa súc. Bất quá bọn họ đã trốn chạy, gia sư đã đưa bọn họ xóa tên. Hiện giờ liên thành lại đến, toàn nhân năm đó sư huynh đối này nhận lời. Còn có, ta quảng minh môn lập phái mấy ngàn tái, không thẹn thiên địa, không thẹn với tâm, hiện giờ bị tố hy sư tỷ như vậy vũ nhục ta vô pháp tiếp thu. Nguyên bản chính là châm trọc đối mũi nhọn, hiện giờ thù mới hận cũ thêm cùng nhau, một cái khăng khăng tìm về đồng môn đệ tử, một cái lại chết sống không vương khẩu, tức khác gian dương cung bạc kiếm. Khu khu, hai vị Khu chất có không nghe lão phu một lời. Ân trưởng môn ra tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn là cùng Cẩn Nguyên Hoa xúc cùng đại tu tiên người, bọn họ này một thế hệ, hoặc mất đi, hoặc phi thăng, Ân trưởng môn cũng số tuổi rất lớn, nếu không có sự tình quan ái tử, sợ là hắn cũng sẽ không ra tới. Nhưng dù sao cũng là lão nhân, Linh tê cùng Tố hy tổng hội cố kỵ hắn mặt ngũi, Ân trưởng môn có chuyện nhưng nói đó là. Ân trưởng môn đi đến Linh tê trước mặt, nện bước thong thả, thường thường còn sẽ hốc khan, nhưng vòng eo định đến thẳng tắp. Thân âm suy yếu nhưng không đến mức vô lực, các người hai người sư phụ với ta cũng là trí giao hảo hữu, đặc biệt là lăng Mạc, ta tự nhiên không muốn làm khó hắn đệ tử, chẳng qua cũng thỉnh Linh Tê cô nương xem ở lao phu mặt núi thượng, có không theo thực tướng cáo, việc này thật sự cùng ngươi không quan hệ. Ta Linh Tê thể với trời, các đại môn phái đệ tử mất tích một chuyện, cùng ta Quảng Minh môn không quan hệ, càng cùng Liên Thành cùng Cẩn Uyên không quan hệ. Nếu ta lời này có giả, ác gặp trời phạt, không chết tử tế được. Ân Định An xua xua tay, Người trẻ tuổi không cần phát như vậy trọng lời thể giảm thọ, có ngươi những lời này ta cứ yên tâm. Lao phu tuổi tác đã cao, không mấy ngày xuống đầu, trước khi chết chỉ ngóng trông có thể tái kiến con ta một mặt, đó là chết cũng không hối tiếc. Nếu Linh Tê cô nương nói chính mình trong sạch, tố hi cô nương không tin, vậy thỉnh Linh Tê cô nương giúp ta tìm về nhi tử, cũng coi như toàn Lao phu tâm ý. Hảo! Linh Tê không cần nghĩ ngợi trả lời, ta nhất định sẽ tự mình tìm về ân công tử, không hổ đối ân trưởng môn gửi gắm. Nhưng đến lúc đó cũng thỉnh Tố Hy cô nương xin lỗi, vì hôm nay ngôn ngữ càn rỡ, đối ta sư môn bất kính. Tuy nói Tố Hy cùng Linh Tê không đối phó, nhưng rốt cuộc nhất phái đại đệ tử, sau đó không lâu liền sẽ tiếp nhận chức vụ trưởng môn, điểm này khí độ vẫn phải có. Hảo, đến lúc đó ta chịu đòn nhận tội, ở sơn môn tiền tam khấu chi bái, vì hôm nay lời nói tạ tội. Vũ khống, kích trưởng việ thệ, hôm nay đang ngồi đều là chứng kiến. Linh Tê vương tay, Tố Hy cười lạnh một tiếng, chụp đi lên tự nhiên là phải có cái chứng kiến. Hai cái cô nương ra, nói chuyện còn mang theo nữ nhi ra ngây thơ đấu khí ý vị. Nhưng tay háo quay cùng gian, lại đem tân một thế hệ tiên giới đệ tử dám làm dám chịu khí thế bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ân định an yên lặng nhìn này hết thảy, che miệng ho khan, trên mặt lộ ra tươi cười, ánh mắt chậm rãi tăng dã rã, tương tự cảnh tượng, không giống nhau người, một thế hệ lại một thế hệ, giống như lại biến, lại giống như cái gì cũng chưa biến. 61 Ngọc hành ân tuyết y ta giúp ngươi đi tìm, ngươi lưu tại Quảng Minh môn. Trải qua này đó thời gian Liên Thành cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, Hoa Súc Sở làm hết thảy đều không phải là ngoài y muốn, nàng là đem Sở Hữu sự tình kéo về nguyên quốc truyện. Nguyên bản Liên Thành sau khi chết, Hoa Súc sống lại thất bại, cần nguyên lại lẻn vào Quảng Minh môn thông qua thiên thư biết được Hoa Súc thân thế, bị chịu đả kích, hoàn toàn hắc hóa, ma tính thức tỉnh, đại náo Quảng Minh môn khi giết hại Lăng Mạc trưởng môn, trọng thương Lăng Du, nhưng cũng lọt vào phần phê. Trở lại ma giới tạm thời ngủ đông, muốn đánh phá đảng viên sơn kết giới, bắt được quỷ ấn khí, tưởng thông qua quỷ ấn khí lực lượng mở ra thần giới đại môn, lại tìm sinh cơ. Cuối cùng thất bại, bị thần hồn quy vị linh tê giết chết. Mà hiện tại, Hoa Súc đã sống lại, Cẩn Uyên quên đi quá khứ, quyết tâm kiên định cùng Liên Thành sinh hoạt, liền sẽ không quay dày đến nam nữ chủ. Nhưng cố Tình Hoa Súc lúc này tiếp nhận Cẩn Uyên vị trí, hơn nữa nàng xa so Cẩn Uyên khó chơi. Hiện giờ Ân Tuyết Yliomatic cũng là sớm định ra cốt truyện Bất quá nguy hiểm thật mạnh, vẫn là đừng làm cho Linh Tê đi cho thỏa đáng. Nhưng Linh Tê lại bị khuất lên, vì sao? Ta khuất lác, nếu là làm kia tố hy biết ta co đầu rút cổ không trước, tất nhiên phải chê cười ta. Dêu cợt liền dêu cợt, người nhẫn nhẫn không phải đi qua. Liên thành đem Cẩn Nguyên đặt ở suối nước nóng, nay suối nước nóng thật là có bài nhiệt giải độc công hiệu, phao hồi lâu xem như chế trụ Cẩn Nguyên độc tính khuyết tán, cấp Liên thành luyện đàn tranh thủ thời gian. Linh Tê nhìn Cẩn Nguyên bị nhiệt kh Đột nhiên tưởng chờ cẩn huyền cùng liên thành đi rồi đem lăng ru cũng kéo lại đây phao phao, mấy ngày nay hắn có liên thành huyết dưỡng, còn ăn vô số linh đan rượu dược thương thế chậm rãi hảo lên, chỉ là còn hôn mê bất tỉnh. Linh Tê đi theo liên thành đi vào phòng luyện đan, lầm bầm nói, lời nói là nói như vậy, nhưng ta nuốt không dưới khẩu khí này, hốn hồ sư tỷ chỉ có một người, như thế nào có thể tìm về ân công tử, chúng ta hiện tại chính là liền ân công tử rốt cuộc ở nơi nào cũng không biết. Con hào phía trước Hoa Súc Sáng Lập dược phố vẫn luôn có người xử lý, không có hoang phế, vừa lúc làm liên thành thải tới làm dược. Đỉnh Lô kín mít phong bế, cần dùng lửa lớn thiêu 7 ngày ngọc hành đan nhưng thành. Liên thành biên thêm tài biên nói, chạm vào vận khí bái. A, kia chờ ngươi tìm được gân công tử không được bị ăn xương cốt cha đều không dư thừa. Linh tê nghĩ đến ngày sau chính mình ôm một đống hài cốt đưa đến ân trưởng môn trong tay, gần đất xa trời lão nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nước mắt và nước mũi tung hoành, kia trường hợp ngậm lại liền khó chịu. Uy, tưởng cái gì đâu? Liên Thành gõ linh tê đầu, Ân Tuyết Y chính là tiên giới này đồng lứa đệ tử trung nhân tài kiệt xuất, tùy so ra kém ngươi cùng lăng du đi, nhưng cũng không kém, không đến mức rơi xuống làm dã thu ăn luôn hoàn cảnh, giống nhau chưa khai hóa chỉ biết ăn thịt uống huyết đánh không lại hắn, phàm là đánh thắng được hắn đều trường đầu góc, chào hắn đơn giản hai việc, khiêu khích hoặc làm tiền. Nhưng quá lâu như vậy cũng chưa người đi tìm xuyên vân lâu, hiển nhiên hắn không nguy hiểm. Ngươi nói có chút đạo lý. Linh Tê ôm đầu gối ngồi ở Liên Thành đối diện, nghiêng đầu xem nàng, sư tỷ thật sự cùng sư huynh càng ngày càng giống, khó trách sư huynh mấy năm nay luôn nhắc mãi ngươi. Hán, nhắc mãi ta. Liên Thành tắc bó củi tay ngần ra, đúng rồi Linh Tê, lúc trước ta sau khi chết, ngươi có thể hay không hoán ta? Đây là Liên Thành thượng Quảng Minh môn khi vẫn luôn muốn hỏi. Lúc trước nàng căn cứ nguyên cốt truyện, thi pháp trọng thương Linh Tê, nàng có khổ trùng, nhưng sợ Linh Tê tâm sinh đoán hận Nhưng Linh Tê lại dường như cái gì cũng chưa phát sinh quá, ta vì cái gì muốn đoán ngươi à, ta cảm tạ ngươi còn không kịp. Sư Minh cùng Sư Tôn đã cùng ta nói rồi, là Sư Tỷ ngươi hao hết toàn bộ linh lực thúc dục tám thần trợ, trợ ta thần hồn quý vị, tuy nói không có hoàn toàn thành công, nhưng một bộ phận hàm xương đế cơ thần hồn đã trở lại ta trong cơ thể. Nói tới đây Linh Tê có chút hề ngoài, giữ chặt liên thành tay nhỏ chỉ, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã chết, Sư Tỷ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Ngươi lại là như thế nào sống lại? Ta liên thành ách nôn. Rõ ràng làm chuyện xấu, hiện giờ thiên đại công lao tạp nàng trên đầu, thật là có điểm vượng Nàng tổng không thể cùng linh tê nói, ta chính là vì lộng chết người, thuận tiện đem ta chính mình lộng chết, nhưng ta cũng không biết chính mình vì cái gì không chết, càng không biết vì cái gì sống. Cuối cùng liên thành lời nói hàm hồ nói, có thể vì cái gì, dù sao ta tồn tại hậu thế người rảnh rỗi một cái, khi sinh một mình ta đổi về vạn người kính ngưỡng hoa súc đế cơ, mua bán không lỗ. Sư tỉ vì cái gì nói như vậy? Linh tê ôm lấy liên thành cổ, dựa vào nàng bả vai làm nụng nói, Sư tỷ là đối ta tốt nhất người, không đúng, là đệ nhị, ân, đệ tam, đệ tam đối ta tốt nhất người. Trước hai cái không cần phải nói, lang du cùng lang mạc. Bọn họ hai người đối Linh tê vô cùng yêu quý, một vì trước kia tâm nguyện, một vì cố nhân gửi gắm, mà cẩn thận tỉ mỉ yêu quý lúc sau lại là khó có thể miêu tả gánh nặng. Linh tê cái gì đều rõ ràng, cái gì đều sáng tỏ. Cho nên ở nàng xem ra, chỉ có Liên Thành là đối nàng tốt nhất. Không hề lý do, thuần túy sạch sẽ yêu quý, mới là di đủ có thể quý. 7 ngày dây lát lướt qua, ngày thứ 8 giờ tí vừa đến, đang lô nội hỏa liên tắt, Liên Thành cậy ra lô đỉnh, tay đều là đang run rẩy Nếu lần này không thành, Cần Nguyên không có cái thứ 2-7 ngày có thể chờ đợi. Nếu Cần Nguyên thật sự đã chết, Liên Thành không biết chính mình sống trên đời còn có gì ý nghĩa. Nói đến cũng kỳ. Phía trước nguyên hóa thành như vậy, nhiều năm nàng đều lẻ loi một mình vượt qua, tuy nói thường thường còn sẽ nghĩ đến Cẩn Nguyên, nhưng lại không đến mức nói không rời đi hắn. Nhưng từ nhìn thấy Cẩn Uyên khởi, Liên Thành trong lòng chậm rãi dâng lên một loại khát vọng, khát vọng Cẩn Uyên thân cận, che chở. Cẩn Uyên không cần luôn ngữ biểu đạt tình yêu làm Liên Thành, cái này dị thế người tại đây thế giới lần đầu tiên có lòng trung thành. Nàng bước bỏ phía trước mơ màng hồ đồ sinh hoạt, bắt đầu thật sự tưởng ở thế giới này sống sót, tiền đề là Cẩn Uyên. May mắn Đan Lô mở ra, thanh u dược hương khí tràn ngập ra tới, lục quang tan đi, là đã lớn thành ngọc hành đan. Liên Thành vui mừng quá đối, vội vàng phụng ngọc hành đan đi hậu viện suối nước nóng, Cẩn Uyên ngâm mình ở nơi đó, bả vai chố miệng vết thương tối giữa, màu đen gân mạch hướng ngực chỗ lan tràn. Liên Thành không dám trì hoãn, cấp Cẩn Uyên uy dược, nhưng Cẩn Uyên hàm răng nhắm chặt, như thế nào đều vì không đi xuống. Liên Thành bất đắc dĩ, khẩu hàm nan dược, hôn đi lên. Phía trước vẫn luôn thủ lấy gì kiếm giờ phút này ngoan ngoãn treo ở một bên. Nhìn về phía suối nước nóng hai người. Đêm tối yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió nhẹ gợi lên trúc diệp, sàn sạt rung động. Ánh trăng từ mây đen sau vương đầu, đầu hạ một mảnh ánh trăng. Khổ dược vị ở hai người giữa môi lan trăng khai, liên thành dùng đầu lươi đem dược đỉnh đi vào, xem hắn nuốt xuống mới buông ra. Dựa theo ý thì thư ghi lại, xà cô thảo dược thế hung mánh, nhưng ngọc hành đan loại trừ độc tố cũng thực mau. Uống sau 15 phút giải độc, nửa canh giờ là có thể làm chúng độc giả khôi phục tinh lực. Ngày thứ hai liền cùng thường nhân vô dị. Nhưng Liên Thành nhìn cẩn nguyên miệng vết thương thượng màu đen gân mạch chậm dại thối lui, miệng vết thương bắt đầu khép lại, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, nhưng như cũ chưa thức tỉnh. Nàng có chút sốt ruột, lầm bầm nói, sao lại thế này, còn không tỉnh, chẳng lẽ ta đan dược làm được không đúng, làm sao bây giờ à? Một lòng ngọc hành đan, Liên Thành chọn tốt nhất một viên cấp cẩn nguyên, chuẩn bị trở về nhìn xem mặt khác có hay không vấn đề, chẳng lẽ là giải dược luyện thành độc mới vừa xoay người Liên giác có người giữ chặt chính mình tay, còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị một phen tún vào nước chung. Cần huyên. Nô. No. Đôi mắt còn chưa mở Cần huyên phủng trụ Liên Thành mặt hôn đi lên, nguyên bản khổ dược vị khổ Liên Thành thẳng như mày. Nàng ra sức đẩy ra Cần huyên, một câu còn chưa nói xuất khẩu đã bị Cần huyên ôm lấy, ta làm giấc ngộng Liên Thành trận trắng mắt, ngươi không phải nằm mơ, ngươi là từ diêm la điện đi qua một chuyến. Cần huyên thanh em như cũ thực suy yếu, đối Liên Thành nói mắt điếc ngờ, lo chính mình nói Trong mộng ta bị người đả thương, ném ở nước bùn chờ chết, lại lánh lại đói lại đau, ta cảm thấy chính mình sắp chết rồi, sau đó ngươi đem ta từ nước bùn bên trong túm ra tới. Đúng vậy, ta đem ngươi từ âm tàu địa phủ túm trở về, cảm tạ ta sao? Chỉ là cảm tạ, quá nông cạn, lấy thân báo đáp như thế nào? Liên thành lược thêm suy tư, cảm giác ở cẩn nguyên không bị thương trên vai, không tốt, ngươi thân mình sớm đã hứa cho ta, ta phải thảo điểm mặt khác đồ vẩn, bằng không quá mệt, ta cũng không lòng tham. Vàng bạc châu báu cái gì đều liền hảo. Đích Sắc không lòng tham. Cần Nguyên đem Liên Thành trực tiếp bế lên ngồi vào trên bờ, nàng quần áo đều bị ướt đấm, trên mặt cũng ướt rầm rề, không ngừng đi xuống tích thủy. Gió đêm đánh út lại Liên Thành chỉ cảm thấy một trận hàn ý Liên Thành tối đầu, để sát vào Cẩn Nguyên, nói, "Còn có ta quần áo, bị ngươi biến thành như vậy, ngươi đến bồi ta kiện quần áo." Ngọc Hành Đan quả thực thuốc hay, bất quá một lát Cần Nguyên đã tốt không sai biệt lắm, còn có nhàn hạ thoải mái cùng Liên Thành đấu võ mồm. Này nhưng như thế nào cho phải? Tiên của ta tại đều bị nhà ta người trong nhìn. Hào thuyết, Liên Thành hướng Cẩn Uyên trên mặt bắt thủy, ngươi cưới ta, ta làm ngươi thế tử, Đá ngươi kia ngang ngược vô lý người nhà, đã báo ân, cũng toàn ngươi tâm nguyện. Hắn nếu tưởng chơi, Liên Thành cũng không sao bồi hắn cùng nhau chơi. Tả Hữu nhân sinh quá khổ, chi bằng chính mình tìm chút việc vui. Cẩn Uyên đứng lên, bọt nước từ trên người chảy xuống, ra có người đàn bà đánh đá, không dám làm cản. Nói không dám làm cản. Ngươi không làm theo vì giúp ta thương thành như vậy, tấm tắc, thật thật nhìn thấy mà thương, ta nếu không làm chút cái gì, ngược lại có vẻ ta vô tâm không phổi. Ngươi vốn chính là cái vô tâm không phổi. Nếu Liên Thành thật sự có lòng có tình, Liên sẽ không ném xuống cẩn nguyên ở cơ khổ chung vượt qua 300 năm mà chính mình tiêu giao sung sướng. Nhưng nếu nàng thật sự vô tình, phía trước đủ loại bất quá là lấy cớ, kia giờ phút này càng không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm tùy hắn nổi nước đủ. Nhưng cẩn nguyên lời nói thật làm Liên Thành tức giận. Nàng câu quá cẩn luyến cổ, ta vô tâm không phổi, ngươi không cũng ba ba đi theo, còn muốn tìm ai đi, ta nhưng không thuần theo. Ngươi còn tưởng quản ta không thành. Nàng cười rộ lên thời điểm, đôi mắt con cong, giống trăng non giống nhau, vô ưu vô lự bộ dáng, mặc dù nôn ngữ động tác khiêu khích, đáy mắt cũng là một mảnh thanh minh chi sát, sạch sẽ không tì vết, thứ gì đều không thể lây dính nàng nửa phần. Nhưng cẩn luyến không được, hắn tham luyến này phân khí tịnh, muốn tới gần, đáng sợ chính mình đầy người dơ bẩn làm dơ nàng bởi vậy có vẻ sợ tay sợ chân. Hán câu thúc rừng ở liên thành trong mắt, liên thành thấu đến càng gần, hai người hơi thở đều dây dưa ở bên nhau, thanh âm nhẹ mà nhu, vậy ngươi, có để ta quảng. Nàng ở nói cho Cần Nguyên, nàng không sợ, dơ bẩn thì thế nào, nàng cũng có thể ném tới trong nước là có thể tẩy xuyến sạch sẽ. Cần Nguyên ở khỏe miệng nàng nhẹ mổ một chút, thanh âm khẳng khàn, đáng tiếc ta trọng thương mới khỏi, lòng có dư mà lực không đủ. Không quan hệ, ta chờ ngươi 62 lang cá nhưng rốt cuộc liên thành chờ không kịp Cần Nguyên. Ngọc Hành đan quả thực thuốc hay, giải độc rất nhiều còn có thể cường thân kiện thể, Cần Nguyên âm tàu địa phủ đi một chuyến không chỉ có lông tóc không tổn hao gì còn đề cao tự thân tu vi. Cho nên liên thành liền hào phóng đem còn thừa Ngọc Hành đan làm bổ dưỡng thuốc hay đưa cho lang du. Tương so Cần Nguyên trung độc, hoa súc lúc trước đối lang du cũng vẫn chưa ra tay tàn nhẫn, chỉ là thân thể bị hao tổn, cần nghỉ ngơi hảo một đoạn thời gian. Mấy ngày tới có liên thành mỗi ngày dùng dược nhân huyết dưỡng a phụ lấy Quảng minh môn chân quý thuốc hay, hiện giờ càng có ngọc hành đan, nghĩ đến thực mau là có thể khôi phục. Đáng giá nhắc tới chính là, hiện giờ Lăng Du cùng ngày đó cẩn uyên giống nhau, bệnh nặng hun mê, môi lưới nhắm chặt, khó có thể uy dược. Nhưng Linh Tê không liên thành như vậy rồi rắm, trực tiếp bẻ ra Lăng Du miệng liền nhét vào đi, động tác sạch sẽ lưu loát, làm lúc trước uy cái dược còn bị chiếm tiện nghi liên thành xem đến sững sốt sững sốt. Sư tỷ, sư minh ăn thượng dược là có thể hảo sao? Linh Tê mãn nhãn chỉ có cần đuyền, Vô tâm xem Liên Thành thần sắc hoảng hốt. A. Ân. Liên Thành phục hồi tinh thần lại, hẳn là có thể, ý thư là như thế đi lại. Hẳn là. Đó chính là còn có khả năng ra sai lầm. Linh tê nắm lấy Lăng Du tay, vô ý thức mà sở tới sở lui, đôi mắt phía dưới một mảnh ố thanh. Này đó thời gian nàng quá đến cũng dày vò, bên kia Ân Tuyết Y cùng mất tích đệ tử chậm chạp không có rơi xuống, đồng thời bởi vì Lăng Du trọng thương dẫn tới không ít người đối Quảng Minh môn mơ ước. May mà năm xưa lăng mạc làm trưởng môn khi khoan lấy lại nhân, bên trong cánh cửa trên dưới ít có phân tranh, mới không đến nỗi loạn trong giặc ngoài. Nghĩ đến này liên thành thở dài, Linh Tê, ta lần này tiến đến là cùng ngươi từ biệt. Ta trước đây nói qua muốn đi giúp ngươi tìm về ân tuyết y dì việc này không nên chậm trễ, hiện giờ Cẩn Nguyên đã mất trở ngại, chúng ta nên khởi hành. Sư tỷ cũng muốn đi sao? Linh Tê có chút cô đơn, ngươi mới trở về không bao lâu, còn không có cùng sư huynh hảo hảo trào hỏi, huống hổ. Ta vốn là không thuộc về này, ở lâu vô ích, ngược lại cho ngươi thêm phiền thoái. Liên thành đánh gãy nàng ta biết ngươi hảo tâm, cũng biết ngươi luyến tiếp ta đi, nhưng ngươi đã lớn lên, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội loại sự tình này không cần ta giáo. Như thế nào liền không có không tiêu tan yến hội, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta liền có thể không tiêu tan. 300 năm giây lát lướt qua, bất biến vẫn là hải tử bộ ráng. Liên thành cười cười, xoa nàng đầu, lời nói đã nói tẫn, lại lưu cũng không thú. Tuy không biết ân tuyết y mất tích hay không cùng hoa súc tôn thượng có quan hệ, lại càng không biết hoa súc tôn thượng thế tới rào rạt vì sao. Nhưng nếu cẩn huyền thoát không được căn hệ, ta liền cũng không thể đứng ngoài cuộc. Ngươi còn có lăng dù, nhưng nếu không có ta, cần huyền liền thành người cô đơn, ta nhưng luyến tiếp. Nay đã khác xưa, tuy linh tê như cũ tiểu hài tử tâm tính, khá vậy phân do nặng nhẹ nhanh chậm, tuy đến sơn môn chức còn vẫn luôn nắm liền thành tay không bông ra, nhưng cuối cùng vẫn là chúc bọn họ thuận buồm xôi gió mà phi lại làm vô ý nghĩa giữ lại Chính trực cuối mùa thu, Quảng Minh môn tiền mười hoa quế phiêu hương, lộ hoa như nước. Có một người lập với cây quế trước, tựa hồ ở ngắm hoa, nhưng đôi mắt vẫn luôn sau này nó liếc về phía phía sau cách đó không xa liên thành. Vậy này đừng quá, không cần lại đưa. Sư tỷ từ từ. Linh Tê đưa qua một cái giấy bao, xuyên vân lâu đệ tử am hiểu con dối thuật, ẩn tuyết y đi hèn lại trong đó nhân tài kiệt xuất, hán quen dùng chương mục làm con dối, trước đây ta làm các sư đệ đi ra ngoài sưu thầm. Phát hiện trương một con rối đốt cháy sau lưu lại dấu vết, ở ly Quảng Minh môn 300 dạng ngoại phía đông nam hướng, bất quá lại vô mặt khác manh mối, sư tỷ có thể dọc theo phía đông nam hướng tìm xem. Phía đông nam hướng. Liên Thành tiếp nhận, bên trong là một đoạn thiêu quá đầu gỗ, mơ hồ có thể nhìn ra cánh tay bộ dáng, nghe lên có cổ thanh du hương khí, cực phẩm hảo mục, như thế danh tác, đảo giống ân tuyết ý diệt pháp phong. Liên Thành thu hảo, "Hảo, ta nhớ kỹ." Thấy Linh Tê còn có chân trở, Liên Thành hỏi, "Còn có việc sao?" cũng không có gì, chính là Linh Tê đột nhiên tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, cẩn nguyên ma quân vì sao đối ta như thế có ý, giống như vẫn luôn ở trường ta. Quay đầu nhìn lại, quả thực đụng phải cẩn nguyên vài phần cửu thị vài phần đoán hận cộng thêm vài phần bất mạng ánh mắt, tóm lại ai đoán đến cực điểm, dừng ở Linh Tê trên người như hàn mang trong người, nhưng ở Liên Thành xem ra tựa như một cái cầu chịu mến tiểu miêu, đáng thương hề hề. ân là rất hung. Liên Thành nhịn cười, ta hiện tại liền dẫn hắn đi. Ngày sau Quảng Minh môn sợ là không thể tới. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã hứa hẹn, nhất định nhận lời, ta định đem Ân Tuyết ý đi châu về hợp phố. Sư tỷ nói chuyện ta tự nhiên tin tưởng, kia linh tê buồn còn tưởng lại nét mực nét mực, nhưng đối thượng Cẩn Uyên càng hung ánh mắt lập tức sửa miệng, kia chúng sư tỷ thuận buồm xuôi gió, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Yên tâm. Liên Thành xoay người đi, xua xua tay cao giọng nói, thiên mệnh ta đều có thể lẽ qua, nho nhỏ kiếp nạn không đáng giá nhắc tới. Tương so với nàng gợn sóng phập phồng cả đời, Ân Tuyết ý yỂ mất tích đích sắc không coi là cái gì. Liên Thành nhanh hơn bước chân, Cẩn Uyên không hề làm bộ xem hoa, chẳng nếu không có việc gì xoay người nói, không hề nhiều lời vài câu, nàng tựa hồ thực luyến tiếc ngươi. Luyến tiếc ta người nhiều đi, nhưng ta luyến tiếc ngươi à, thật vất vả đem ngươi cứu trở về tới, ngươi nếu là bởi vì ghen tung khí ra cái tốt xấu, ta ít nhiều. Muốn nói Cẩn Uyên người này cái gì cũng tốt, cao lớn uy mãnh, anh tuấn xoáy khí, vóc dáng cao liên thành một đoạn Pháp lực không biết cao liên thành nhiều ít tiệt, chính là ra mặt so nàng mỏng. Giang ba câu lại đem trên mặt hắn đậu ra một tầng hông nhạc, nói gần nói xa, hiện tại muốn đi đâu. Vừa lấy được tin tức, khanh khanh ở ma giới làm không tồi, chúng ta đảo không cần sốt ruột hồi ma giới. Rõ ràng phía trước khanh khanh còn nói chính mình như thế nào như thế nào không được, nhưng thật đem hắn bay ở cái kia vị trí, chỉ có thể đem hết toàn lực làm được cuối cùng. Liên thành quay đầu lại vọng nguy nga Quảng Minh Môn Sơn Môn, hiện giờ Linh Tê cùng khanh khanh thật thật đồng mệnh tương Liên Nhưng cũng là bọn họ mệnh số, trước đây hưởng qua ngày lành, hiện giờ liền muốn hoàn lại. Nhưng vô luận như thế nào, có hắn ở, thật đúng là giúp Liên Thành giải quyết một cọc tâm sự. Vậy làm khanh khanh hảo hảo phát huy, chúng ta hướng Đông Nam đi, đi tìm ân tuyết ý để. Quảng Minh môn 300 dặm ở ngoài, lại hướng Đông Nam đi, nhưng chính là lăng ngư tộc địa bàn. Lúc trước cái kia điên điên khùng khùng lật dương công chúa đó là lăng ngư tộc, lăng cá nói được thông tục điểm chính là mỹ nhân ngư, trong tộc nhiều mỹ nhân. Tuy thời trước thần phục với Cẩn Nguyên, nhưng năm gần đây trong tộc cũng có không ít người mới, nghe nói lật dương công chúa trưởng huynh liền tính thứ nhất. Trừ cái này ra, lật dương công chúa còn có một vị đồng bào tỉ tỉ, nghe nói cũng là xinh đẹp như hoa. Kế vừa lúc, một đạo đi xem, lật dương công chúa không phải phải gả ta sao? Ta đi trước nàng nhà mẹ để nhìn xem. Đừng nghĩ, không có người sẽ gả ngươi. Cần Nguyên tại đây loại sự tình thượng chút nào không lưu tình. Hảo A! Liên thành cọ qua đi, nàng không gả ta. Ta gả ngươi, ngươi cần phải mau chút bị hào lễ hỏi, quá ít ta nhưng không gả. Tham tiền. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng Cẩn Uyên đã bắt đầu ở trong lòng tính toán trước đây cấp Liên Thành chuẩn bị lễ hỏi có đủ hay không. Tuy mắt thấy Liên Thành tắt thở, nhưng nàng thi thể tùy theo biến mất, Cẩn Uyên từ kia một khắc khởi liền có loại mạc danh tự tin, hắn cảm thấy Liên Thành không chết, bởi vậy tại thế gian mở mịn tìm kiếm 300 năm. Hắn vô số lần ôm hy vọng chờ đợi, kế hoạch bọn họ gặp lại cảnh tượng, thậm chí sớm đã tưởng thật lớn hôn nghi thức. 300 năm trước liền đã bị hạ lễ hỏi, chờ đợi cưới kia không biết nơi nào tân nương. May mắn, hắn không có uổng công chờ đợi, ngày ấy ngày trà lao lễ hỏi rốt cuộc chờ tới nó chủ nhân. Dọc theo phía đông nam hướng hành 500 dặm, trải qua côn luân sơn, lại đi phía trước đi đó là lăng ngư tộc nơi. Lăng cá, người mặt, thủ túc, cá thân, ở trong biển. Bất quá trải qua ngàn vạn năm tu luyện, lăng ngư tộc người đã không cực hạn với biển rộng chung có thể rút đi cá thân, hóa thành hình người ở bên bờ hành tẩu. Nhưng hỉ âm ú ấm ước. Lật dương công chúa liền ở tại ma cung trung ánh mặt trời ít nhất thiên địa. Ban đầu liên thành còn tưởng rằng là Cẩn Nguyên khi dễ nàng, hiện giờ xem ra, là thiên tính cho phép. Xuyên vân lâu ở vào Côn Luân, Tân tuyết y phòng trừng chính là đường về khi bị người bắt đi, mới đưa đến rơi xuống không rõ. Nhưng liên thành cùng Cẩn Nguyên vừa qua khỏi Côn Luân Sơn, trật thấy sương mù nổi lên bốn phía, một cổ mùi tanh của biển ập vào trước mặt, sương mù sau đi tới một người, hướng Cẩn Nguyên hành lễ nói. Cẩn Uyên ma quân đại giá Quang Lâm, nô chủ thỉnh thuộc hạ xin đợi ma quân đại giá. Không cần phải nói, vàng này mùi tanh của biển cũng có thể đoán được hắn lai lịch. Mặt hướng thuộc hạ khi Cẩn Uyên luôn luôn không giận tự uy, trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Chính là tộc trưởng phái ngươi tiến đến. Thuộc hạ tên là Tự Bạch, tộc trưởng cùng đại vương tử đi ra ngoài tuần du, chính là tam công chúa làm thuộc hạ tiến đến. Tam công chúa Mộ Dương, chính là Lật Dương chị ruột, cũng là trong truyền thuyết vị kia đại mỹ nhân. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý Mà khi liên thành chân chính nhìn thấy mộ dương khi lại không khỏi vì này cả kinh. Nếu thật sự luận lên, liên thành bình sinh thấy, nam tử trung bề ngoài đệ nhất đương thuộc Cần Uyên. Nữ tử trung đệ nhất mạo Mỹ chính là Hoa súc Hai người một cái hôn huyết một cái thạch điêu, đều không phải tầm thường huyết thống, cho nên cũng so thường nhân dung mạo xuất sắc vài phần. Nhưng linh tê đám người cũng không kém. Mà vị này mộ dương công chúa, rượu liền rượu ở nàng có một đôi màu xanh xám con ngươi, nói chuyện khi trong mắt mỉm cười. Như biển sâu nhất Mỹ lệ chân bảo, hôm nay thần khởi kiến ta nghe thấy trông gió rung động, phòng đoán vị kia khách quý sẽ đến, không nghĩ tới lại là ma quân, chỉ là ngài tới không khéo, gia phụ cùng huynh trưởng không ở, mong rằng ma quân thứ tội. Dăm ba câu, nghe tới đảo tử cùng Cẩn Nguyên là cũ thức. Chẳng qua liên thành lén hỏi, người cùng nàng gặp qua. Cẩn Nguyên lắp đầu, ta trăm năm tiến đến lăng ngư tộc khi nàng vẫn là cái hài tử, chưa từng gặp qua. Đó chính là cái tự quen thuộc. Đảo cũng hảo sống chung. Rốt cuộc Cẩn Nguyên chuyến này cũng không phải cố ý tới lăng lưu tộc, tộc trưởng có ở đây không cũng không cái gọi là, thậm chí Cẩn Nguyên cũng không ý tại đây lưu lại. Nhưng Liên Thành lại kéo hắn một phen, cười nói, có mộ dương công chúa làm bạn liền hảo, vừa lúc ta có chút việc muốn làm ơn ngươi. Chuyện gì, ma quân mở miệng, ta chờ ở sở không chối tử. Nhưng Liên Thành càng không nói thẳng, một cọc việc nhỏ, hôm nay canh giờ đã muộn, không bằng ngày mai lại liêu. Nàng để sát vào thấp giọng nói, ngươi biết ma quân, nếu mệt hắn cần phải phát giận. Vô tội nằm cũng chúng đạn cần yên. Ngâm hiểu Mộ Dương lập tức phân phó người, "Người tới, Thỉnh Ma quân cùng Thiếu quân đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ bị rượu ngon tịch, vì nhị vị đón gió tẩy Trần." "Thỉnh đi." Nàng hành lễ khi, cần cổ hoạt ra một cái vòng cổ, mặt trang sức là một cái đầu gỗ điêu khắc phù tang hoa, giống như lúc. Liên Thành tò mò hỏi, "Công chúa vòng cổ rất xinh đẹp." Đa Tạ Thiếu quân khích lệ. Nàng bất động thần sắc đem vòng cổ nhét trở lại đi. Sau đó liền làm người mang Cẩn Uyên cùng Liên Thành đi xuống. Lăng Ngư tộc cung điện nhưng thật ra tu đến tinh liệu, Liên Thành cùng Cẩn Uyên bị an bài ở phía Đông cung điện, con đường một tòa trong điện, ngẫu nhiên thấy bên trong sáng lên quang, Liên Thành ngẩng đầu thấy cửa sổ trước ngồi một người, chính một đao một đao điều khắc thứ gì. Mà khi Liên Thành lại nhìn lên, lại có người che ở nàng trước mặt, đem nàng mang đi. Cẩn Nguyên thấy nàng tham đầu tham não, chụp nàng đầu hỏi, thứ gì lại đem ngươi hồn câu đi rồi? Nói không chừng nơi này thật đúng là ở câu hồn đồ vật. Liên Thành vãn trụ cẩn uyên cánh tay, "Ngươi buổi tối cần phải xem trong ta, tiểu tâm ta hồn bị người câu đi." 63 con rối. Lang ngư tộc vương cung tự nhiên sẽ không cư trú câu hồn quái vật, nhưng Liên Thành lại hưng phấn mà từ bên ngoài trở về cùng đang xem thư Cẩn Uyên nói, "Ta mới vừa nghe được một sự kiện, ngươi muốn hay không nghe?" Cẩn Nguyên rất muốn nói chính mình không có hương thú, bởi vì có thể làm Liên Thành hưng phấn sự tình thật sự quá nhiều. Nhưng đối thượng Liên Thành kích động ánh mắt khi liền sửa lại miệng lưỡi, "Cái gì? Lang ngư tộc công chúa?" Chính là ngày hôm qua chúng ta thấy được cái kia mộ dương, muốn thành thân. Liên Thành nói thần bí hề hề. Cho nên đâu? Lần trước ở Vũ Hàm Quốc tham gia hôn lễ không tham gia đủ sao. Lần trước bị nhốt ở Vũ Hàm Quốc luân hồi chi cảnh, liên tiếp tham gia mười mấy thứ giống nhau như đúc tiệc cưới, long trọng khai tịch, thảm kịch kết thúc, cấp hai người lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Đối với Cẩn Nguyên tới nói, hiện giờ duy nhất chờ đợi hôn lễ đó là hắn cùng Liên Thành, mặt khác cũng chưa nhiều ít hứng thú. Nhưng Liên Thành lại cực kỳ thích xem náo nhiệt, ai nha, nói như thế nào cũng là hỷ sự, dính dính không khí vui mừng, ngươi đều đến nhân ra địa bàn, hơn nữa hiện tại ngươi đều biết, nếu không tỏ vẻ tỏ vẻ quá không thích hợp. Bị nàng triền không có biện pháp, Cẩn Uyên buông quyển sách trên tay, thở dài nói, ngươi tưởng như thế nào tỏ vẻ, ta nhưng không mang lễ vật làm hạ lễ. Còn có, ân tuyết ý như cũ rơi xuống không rõ. Việc này không cần ngươi lo lắng. Liên Thành vỗ tay nói. Phía trước chúng ta vừa qua khỏi côn luân sơn liền có lăng ngư tộc người chào đón, bọn họ khẳng định giống ta ở sách cổ thượng xem đến như vậy, có cảm giác năng lực, nói không chừng bọn họ có thể cảm giác đến ân tuyết ý ý trước khi mất tích hơi thở. Ngươi như thế nào cái gì đều biết, cần nguyên nắm liên thành cảm, thân mật mà vứt ve. Bởi vì liên thành phản nắm lấy hắn tay, bởi vì ta thông minh, xem ngươi nhiều may mắn, được đến ta như vậy người thông minh, chiếm thật lớn tiện nghi. Một cái nói dối yêu cầu ngàn vạn cái nói dối đi viên. Tuy nói hai người đã cũng đủ thân cận, nhưng Liên Thành cảm thấy nếu là báo cho nàng là gì thế người, thật đúng là không biết Cẩn Nguyên sẽ làm gì phản ứng. Chi bằng trước hống, dù sao nàng về nhà vô vọng, không bằng đâm lao phải theo lao. May mắn Cẩn Nguyên luôn luôn sẽ không đối này đó nhiều hơn truy vấn, cũng từ Liên Thành, nàng nguyện ý như thế nào làm đều có thể. Cho nên liền theo nàng một đạo đi tìm mộ dương công chúa hỗ trợ. Nhưng há liêu mộ dương công chúa lại có vẻ thực khó xử, theo lý thuyết ma quân cùng thiếu quân mở miệng. Ta chờ tất nhiên là không chối tử, nhưng thật sự xin lỗi, đảo có tộc nhân ngày ngày bên ngoài tuần tra, nhưng chưa từng gặp qua cái gì xuyên vân lâu thiếu chủ. Như vậy a Liên Thành có chút cô đơn. Cẩn Nguyên an ủi nói, không có việc gì, mộ dương công chúa mong rằng nhiều đi tìm xem, nếu còn vô tin tức, chúng ta lại nghĩ cách. Khi nói chuyện, trước đây tiếp bọn họ tự ủng công gần, phỏng chừng là có cái gì tưởng nói, nhưng thấy Liên Thành cùng cẩn Nguyên sau lại chỉ là hướng bọn họ hành lễ sau đó kêu một tiếng công chúa. Phòng trưng tự bạch là mộ dương công chúa gần hầu, chỉ một câu mộ dương công chúa liền ngầm hiểu, nhị vị trước đường Nội có lẽ chờ phụ huynh trở về liền sẽ có biện pháp. Chỉ có thể như thế. Đi ra ngoài thời điểm, trải qua tự bạch bên người, cần huyên đống nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương, những mày hỏi, trên người của ngươi cái gì hương vị? Tự bạch lại sau này lui một bước, cần huyên chóc mũi mùi hương tùy theo đạm đi. Tự bạch giải thích nói, thuộc hạ mới vừa đi sai người khuân bắc trường một xây dựng cung điện Phỏng trừng là lây dính thượng trường một hương. Lý do nhưng thật ra không thể bắt bẻ. Liên thành lại hỏi, cung điện nhìn rất tân, vì sao phải tu? Không có gì. Mộ dương công chúa trắng non trên mái nhiễm một tầng hồng nhạc, như đem thuộc phi tử cười, e lệ ngựa ngùng nói, ta sắp đại hôn, trong cung tổng muốn một lần nữa sửa chữa lại một chút. Nga, như vậy à, kia thật đúng là chúc mừng, chúng ta tùy tiện tiến đến chưa mang hạ lễ, mong rằng công chúa chớn nên trách tội. Bất quá trờ hôn lễ ngày đó, chúng ta sẽ đưa lên một phần hậu lễ tự nhiên hảo, chỉ là đại hôn cần ở một tháng lúc sau, không hảo chậm chê hai vị hành trình. Nguyên bản trước đây còn vội vã muốn tìm kiếm ân tuyết ý dìa liên thành giờ phút này lại nói, không có việc gì, không chậm chê, ta cùng với công chúa nhất kiến như cố, không tiễn phân lễ không lớn thích hợp. Phải không? Dây lát gian mộ dương công chúa trên mặt huyết sắc đã rút đi, như cũng là khách sáo thả xa cách tươi cười, trước cảm tạ thiếu quân. Bọn họ rời đi sau mộ dương lập tức thu liễm tươi cười, với tay ý bảo tự bạch tiến lên Tự bạch ngoan ngoắn mà quỷ gối nàng trước mặt, sắc mặt đờ đẫn. Mộ dương lấy tay chống cầm chống ở trên bàn, màu xanh xám đôi mắt mất đi ánh sáng, đôi mắt lỗi trống vô thần, nhìn qua như là mắt manh người, dơ tay hư không một lóng tay, điểm ở tự bạch mi gian, chuyện gì. Công tử hôm nay thần khởi bỗng nhiên tỉnh táo lại đả thương nô buộc chạy đi ra ngoài, không biết tung tích. Cần cổ vòng cổ chạy xuống ra tới, mộ dương bắt lấy một truy, quá một hồi thở dài nói, đi hậu viện tìm, tiểu tâm chút đừng bị thương hắn Đúng vậy Từ đầu đến cuối tự bạch thần sắc bất biến, đứng dậy lưu hành một thời động cứng đở, dường như rối gỗ giống nhau. Chờ hắn đi rồi mộ dương như cũ nắm chặt kia mục truy, thần sắc ai thiết, màu xanh sám con ngươi bị bị thương bào phủ, hoàn toàn không giống trước đây trưởng tụ thiện vũ bắt diện linh lung bộ ráng. Ngươi liền như vậy thích tham gia tiệc cưới. Cần Nguyên có chút khó hiểu, nhưng thoạt nhìn mộ dương công chúa không nghĩ chúng ta ở lâu, cũng không chào đón chúng ta tham gia nàng tiệc cưới. Rõ ràng phía trước mộ dương từng nói muốn chuẩn bị tiếp phong yến vì bọn họ đón gió tẩy trần, nhưng hôm nay vừa thấy mặt, mới vừa nhắc tới ân tuyết ý hề, mộ dương công chúa liền miệng đầy phủ nhận, nói đến mặt sau cơ hồ đã nối tiếp phong yến im bặt không nhắc tới. Phòng trừng hôn lễ phía trước sửa chữa lại cung điện thật sự rất quan trọng, quan trọng đến làm nàng thậm chí quên còn có cẩn nguyên ma quân như vậy một vị đại nhân vật trở. Cho nên liên thành thật sự rất muốn nhìn xem này cung điện rốt cuộc có gì sửa chữa lại chỗ, không khỏi phân trần lôi kéo cần bồi nàng đi dạo Nàng không chào đón ta liền không lưu, ta đây nhiều thật mất mặt. Húng hồ có náo nhiệt còn không xem, không phải có tật xấu sao. Lại nói tiếp lăng ngư tộc vương cung tu sửa còn thật sự không tồi, bất đồng với âm trầm trầm ma cung, nơi nơi đều là châu quang bảo khí, san hô mạnh hơn khả ngói lưu ly, giã Minh Châu tùy ý có thể thấy được. Tại đây biển sâu chung có khác một phen tư vị. Đặc biệt là đêm đó Minh Châu, một đám có người trong mắt như vậy đại, xem đến liên thành đều tưởng khấu hạ một viên mang về Bất quá cũng giới hạn trong ngắm lại, không dám động thủ, miễn cho Cẩn Uyên ngại nàng mất mặt. Trời đất bao la, mặt mũi lớn nhất. Không có việc gì nói chuyện thiếm, Liên Thành hỏi, "Ngươi vừa rồi ngửi được cái gì?" Còn cố ý hỏi kia tự bạch một tiếng. "Không có gì, chỉ là cảm thấy kia hương vị quen thuộc, chưa từng tưởng hắn có như vậy đại phản ứng." Có rất lớn phản ứng sao? Ở Liên Thành trong mắt, tự bạch vẫn luôn là bộ dáng kia, ánh mắt đương nhiên, khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí nhất cử nhất động đều hợp quy phạm, không có sai lầm. Chính là bởi vì hắn ngày thường quá mức bình thường, cho nên đông nhiên lui một bước, còn túi đầu không cho ta xem đơn giản như vậy động tác mới có thể có vẻ không giống bình thường. Cần Nguyên dừng một chút, tiếp theo nói, nhưng kia cổ hương vị thật sự rất quen thuộc, càng quan trọng hình như là từ hắn trong xương cốt mặt phát ra, không giống ngoại vật hơn nữa đi. Nghe vậy Liên Thành cảm thấy buồn cười, ấn tuyết y dùng quý báo chương mục làm con dối, cái kia tự bạch còn có thể là hắn làm con dối không thành. Nguyên bản Liên Thành bất quá thuận miệng vừa nói, Cần lại ngừng bước chân Thuận tiện đem vẫn luôn đi phía trước đi liên thành kéo đến phía sau, từ từ, phía trước có người. Ở bọn họ phía trước là một mảnh xanh non tươi tốt thanh hành thảo, mở ra mỹ lệ kỳ dị hoa. Biển sâu chung tự nhiên sẽ không có phòng, nhưng kia thanh hành thảo lại ở lắc lư, trung gian hỗn loạn một tia bạch, thoắt ẩn thoắt hiện. Hơi quá một lát, kia mặt bạch dần dần giấu đi, Cần Uyên không chờ hắn hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên một trưởng đảo qua đi, trưởng phong vỗ một tảng lớn thanh hành thảo. Thanh hành thảo ngã vào, một bóng người từ giữa nhảy ra còn chưa thấy rõ dung mạo liền nghe thấy một tiếng kiếm giít, bạch quang hiện lên, một phen trường kiếm hướng liên thành bay tới. Chanh, cần nguyên một chân đá khởi một khối đá đem tia trường kiếm đá bay, trường kiếm chui vào bên cạnh đá san hô chung. Thân kiếm kinh bạc, tới gần kiếm đem chỗ có phụ tang hoa ấn ký, chui kiếm đỉnh được hẳn một viên màu sắc bất phàm hồng bảo thạch, càng hiện bảo kiếm giá cả xa xỉ. Kiếm tuy bị đá bay, có thể làm cho kiếm người lại còn không có thu tay lại, Sơn Cẩn Uyên chuyên chú liên thành là lúc không biết từ nơi nào nhảy ra tới nhàu hướng Cẩn Nguyên, chiêu thức hỗn đột, không biện kết cấu, thực sự làm Cẩn Uyên sợ không được đầu óc. Nhưng thực mau Cẩn Nguyên liền tìm đến sơ hở, một kích đem Bạch Ilya nhân bắt lấy. Người nọ tóc dài hỗn đột, bị chế trụ sau như cũ không phục, hung tận mà nghiêng đầu nhìn về phía Cẩn Nguyên, lại làm đang muốn hạ tử thủ Cẩn Uyên dừng lại động tác. Người là Cẩn Uyên suy tư luôn mãi, mới không xác định hỏi một câu, ân quyết Ilya." Nói hắn là ân quyết Ilya. Thật sự là bởi vì này chương khó phân nam nữ mặt quá mức ấn tượng khắc sâu. Vừa ý Tồn hoài Nghi, trừ bỏ 300 năm không thấy nguyên do, thật sự là hắn hiện giờ đầu bù tóc rối bộ dáng, cùng kia khí phách hăng hái, tiên ý y nộ mã xuyên vân lâu thiếu chủ kém ca xa. Nếu hắn là Ân Tuyết y Yiye, tiêu đem đẹp đẽ quý giá kiếm đó là hồi xương. Liên Thành rút khởi kiếm đi đến trước mặt hắn, xem hắn luôn luôn cao cao thúc khởi đôi ngựa hiện giờ tùy ý dối tung, chật vật bất ham, xách một tiếng hỏi, như thế nào làm thành dáng vẻ này? Nhưng mà ân tuyết y dì lại dường như hoàn toàn không quen biết bọn họ, trên tay rãy rủa không ngừng, đặc biệt là thấy liên thành trên tay hồi xương càng thêm kích động, sức lực đại cơ hồ muốn tránh ra cẩn nguyên gông cùng siếng xích. Vung ra hắn, tìm theo tiếng nhìn lại, mộ dương công chúa mang theo nhất ba người chính tới rồi, thấy bị cẩn nguyên áp chế ân tuyết y dì nàng cũng không màng cái gì lệ nghĩa, trực tiếp đẩy ra cẩn nguyên ôm lấy ân tuyết y gì. Vừa mới sao động bất an ân tuyết y dì lại ở mộ dương công chúa trong lòng ngực ngoan ngoắn mà nếu mới sinh đứa bé nhắm mắt lại lẳng lặng đãi ở nàng trong lòng ngực. Mộ Dương Công Chúa, này đó là các ngươi thành ý. Trước đây Mộ Dương Công Chúa cô y dấu dếm liền có thể tính, nhưng ân tuyết ý thiếu chút nữa thương đến liên thành, này đối với cẩn huyền tới nói không thể tha thứ. Ai ngờ đến đây phiên hoàn cảnh Mộ Dương Công Chúa còn chết không nhận sai, không biết ma quân lời này ý gì. Ta lăng ngư tộc trên giới, đối ma quân trung thành và tận tâm, cũng là lấy ra 10 vạn phần thành ý đối đãi ngài cùng liên thành thiếu quân. Giả dối thành ý vẫn là chính mình lưu tr Ta chỉ hỏi một câu, ân tuyết y lì vì sao tại đây, mà ngươi trước đây lại vì sao giấu dếm. Nguyên bản cần nguyên đảo cũng không nghĩ làm khó dễ mộ dương công chúa, chỉ cho là ân tuyết y lì lầm sấm lăng ngư tộc địa bàn bị bọn họ trộm tới, chờ nàng tìm cái cách nói thả chính là. Há liêu mộ dương công chúa lại nói, ma quân nhận sai, đây là ta phu quân đưa ta có nền dối, không phải cái gì ân tuyết y lì Mộ dương nhắc lên hắn ống tay háo, không được ngươi có thể xem. Tuyết rèn dưới, là một đoạn một làm cánh tay Giống như lúc, giờ phút này xem ra lại lệnh người không rét mà run. 64 thanh bình ạ Ngày ấy xung đột cuối cùng bị hắc mặt mộ dương hông tán, có lệ cùng cẩn huyên nói vài tiếng xin lỗi khiến cho người đưa bọn họ đưa trở về, phòng trừng thật là quá sốt ruột, thậm chí đều không có chú ý tới liên thành lấy đi kia một con dối hồi xương kiếm. Ân tuyết y gì không nhất định là ân tuyết y gì hết. hồi xương kiếm xác thật là hồi xương kiếm. Mà cụ thể hồi xương kiếm vì sao sẽ rơi vào cùng ân tuyết ý gì giống nhau như lúc một con dối trong tay, này liền không thể hiểu hết. Mộ dương một mực chắc chắn đó chính là một con dối, hơn nữa mỗi lần Liên Thành ý đồ dò hỏi khi đều kéo ra đề tài. Dấu đầu lòi đuôi bộ dáng mặc dù trì độn như Liên Thành cũng có thể nhìn ra được tới. Thường xuyên qua lại, Liên Thành cùng Cần Nguyên ở Lăng Ngư Tộc Vương Cung ở 7 ngày, Lăng Ngư Tộc Trường Ngạn Khâm cùng Đại Vương Tử Nôn Ninh cũng đã trở về. Mộ Dương công chúa mới bắt đầu xử lý sớm đã ứng thừa hạ tiếp Phong Yến. Nếu không phải thật biết nàng ngày ngày đều bồi kia không thấy bóng dáng Phao Mã, Liên Thành thậm chí hoài nghi là bởi vì Mộ Dương quá mức cần kiệm quản gia mà cố ý đem nàng phụ huynh cùng Cẩn Uyên bọn họ tiếp Phong Yến đặt ở cùng nhau làm, miễn cho phô trương lãng phí. Tiếp Phong Yến thiết lập tại chủ điện. Kỳ thật ở Liên Thành xem ra mặc kệ là tiếp Phong Yến sinh nhật yến vẫn là cái gì kỳ kỳ quái quái yến hội, cũng chưa cái gì khác biệt, đơn giản chính là nhất ba người ăn ăn uống uống. Sau đó nói vài câu nghĩ một đằng nói một mèo nói. Cái này cần nguyên cùng liên thành đồng cảm, cho nên mới vừa đi vào liền thấy hắn lộ ra không kiên nhẫn. Liên thành đi theo hắn bên người, an tính giống cái một con rối Nàng đôi mắt đổi tới đổi lui, chứ bỏ thưởng thức lăng ngư tộc mỹ nhân lại vô hứng thú. Đi vào liền cảm thấy cả người không thoải mái, không mừng kia giả mù sa mưa tơi cười, cũng không mừng cùng chính mình không hợp nhau bốn phía. Nhưng nàng sắc thật không thể trốn, bởi vì cẩn nguyên không thể trốn. Ở đây người đều biết nói thân phận của hắn, âm thầm đánh giá, rồi lại không dám tiến lên. Nhưng rốt cuộc còn có kia lớn mặt người. Ma quân. Nói chuyện tiếng người như trùng lớn, mang theo tràn đầy thân mật, dường như Cẩn Nguyên cùng hắn có mấy trăm năm giao tình. Nhưng bất quá rửa vào liên thành đối Cẩn Nguyên nhận chi, hắn hiện giờ rũ xuống khỏe miệng chính chứng minh hắn đối người tới không kiên nhẫn. Liên thành chọc hắn một chút, Cẩn Nguyên miễn cương đánh lên tinh thần ứng phó người tới, đem đầy ngập lửa giận nghẹn trở về Trước công chúng như vậy nóng bỏng chính là nơi đây chủ nhân, lang ngư tộc trường ngạn khâm. Phía sau đi theo một xuyên màu xanh ngọc thiếu niên, hẳn là chính là ngạn khâm trường tử, lang ngư tộc đại vương tử, nôn ninh. Hán ngũ quan đoan chính, cũng coi như cái mỹ nam tử, chỉ là mộ trong nháy mắt ánh mắt có chút thứ người, vừa lúc đối thượng liên thành làm nàng vì này ngần ra, nhưng thực mau nôn ninh liền lại nhìn về phía cần huyên, cười tủng tìm mà, tương đương hiền lành. Liên thành một lần hoài nghi chính mình ảo giác Tuy nói ngạn khâm cùng Cẩn Nguyên nhìn qua thân thiện, nhưng dựa theo Liên Thành ký ức, vị này tộc trưởng chính là bao nhiêu năm trước thừa Cẩn Nguyên suy thoái là lúc khởi sướng quá phản loạn, nhưng bị cường lực trấn áp, lưu lạc đến hoang tàn vắng vẻ Bắc Hải, mấy năm gần đây dựa vào con cái mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Mà Cẩn Nguyên ghét nhất chính là phản bội. Cho nên còn chưa chờ ngạn khâm đến gần, liền nghiêng đi thân ôm Liên Thành bả vai, nhỏ giọng hỏi, muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi kẹp. Liên Thành nữ môi Nghĩ thầm ngươi biến sắc mặt thật đúng là trở nên đột nhiên không kịp phòng ngừa nhưng mặt mũi thượng như cũ phối hợp cẩn Nguyên, thân mật mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Ngươi tuyển A, nếu tuyển không đúng, đã nói lên ngươi không hiểu biết ta, ta nhưng không tha cho ngươi. Cần Nguyên tùy tiện từ trên bàn kẹp một chiếc đũa tiên rau, cũng không kiên rẻ, lấy chiếc đũa liền tưởng đốt cho Liên Thành. Liên Thành lại quay mặt đi, tức giận mà nói, không ăn cỏ, không thể an Làm công cụ người nên có công cụ người tự giác Liên thành mắt nhìn ngạn khâm tộc trưởng ở cách đó không xa tiến cũng không được thối cũng không xong, quyết tâm siếp diễn đi xuống. Cần nguyên không thuận theo nàng, ngữ khí mang theo chút trách cứ, nghe lời, lại ăn đường liền phải răng đau, đến lúc đó ta nhưng không hướng ngươi. Rõ ràng là tại giao hấn, nhưng dừng ở trong mắt người khác lại là không hòa tan được sủng ái. Liên thành răng đau không răng đau người khác không biết, dù sao hắn hai chi gian đã nỉ người khác răng đau. Kiếm ngạn khâm tộc trưởng là cái có nhãn lực thấy, quyết đoán xoay người lại đi bên kia chào hỏi. Hắn mới vừa đi Cẩn Nguyên liền chuẩn bị thu hồi chiếc đũa, lại bị liên thành tham qua đi một ngụm ngầm đi, ngai mấy khẩu mặt nhăn thành một đoàn, nô, no, quả thực không thể ăn, nhặt nhẽo vô vị, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ ở biển sâu nước biển quá hàm cho nên làm gì đó mới đều không có hương vị sao? Một hồi lâu Cẩn Nguyên mới từ chống không một vật chiếc đũa lần trước quá thần, bất động thần sắc buông chiếc đũa, thanh khụ hai tiếng hỏi, người hà tất dùng ta chiếc đũa, muốn ăn cái gì chính mình kẹp? Như vậy không phải có vẻ chúng ta thân cận sao Như thế nào, ghét bỏ ta a? Đương nhiên không dám ghét bỏ. Cần Nguyên cầm lấy chén rượu chuẩn bị uống, lại đột phát kỳ tưởng lấy chén rượu ở liên thành trước mặt đâu một vòng, cố ý đậu nàng, tưởng uống sao? Thức ăn giống nhau, rượu nghe lên đảo không tồi. Kỳ thật Liên Thành cũng không thích rượu, chẳng qua thèm, thích hết thể mỹ thực, người được rượu hương đãi lòng ngứa, nhưng đáng giận Cẩn Uyên nhưng vẫn không cho nàng uống rượu, sinh sôi đổi thành trà xanh. Đổi thành trà xanh liền tính, hiện tại lại tới đậu nàng. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Liên Thành áp xuống trong lòng khát vọng, kiên cường mà nói, không uống. Không uống sao? Cẩn Nguyên nhấp thượng một ngụm, tán thường nói, này rượu tên là trúc say tuyệt đều không phải là dùng cây trúc sản xuất, nhưng uống lên rồi lại cổ trúc diệp thanh hương, uống thượng một ngụm, dư vị vô cùng. Giăm ba câu, Liên Thành thèm trùng đều bị gợi lên tới, trên mặt bất động thần sắc, tay lại trộm sờ qua suy nghĩ nếm một ngụm, bị Cẩn Nguyên bắt được vừa vạn. Hắn còn chưa mở miệng, Liên Thành ác nhân trước cáo trạng, là ngươi trước ta, người ngư Khi dễ ta, này đó thời gian Cẩn Nguyên đem Liên Thành dưỡng rất khá, trên mặt có chút thịt, hiện giờ nóng, giận, hai mái nhiễm hồng, tức giận, giống chỉ nhiễm phấn mặt cá nóc nhỏ, xem đến Cẩn Nguyên tâm đều mềm. Hắn dùng chiếc đua rinh chút rượu rồi đến Liên Thành trước mặt, một chút, quá ít đi. Ngoài miệng lầm bẩm, nhưng Liên Thành vẫn là vói qua niêm khẩu, quả thực như Cẩn Nguyên theo như lời, môi lưới lưu hương, tinh tế phẩm vị lúc sau mới có rượu chua sót. Chỉ một ngụm như thế nào đủ nhưng Cẩn là có nguyên tắc Nói một chút liền một chút, mặt sau liên thành lại như thế nào năn nỉ cũng không mềm lòng, chỉ hống nàng dùng nữa. Cái này càng tốt, lại không người dám tới chào hỏi, sợ nhiễu ma quân cùng thiếu quân nhã hứng. Đồng thời cũng có lòng mang ý xấu người đánh mất ý niệm, nhìn này tư thế, cẩn huyên ma quân là đem liên thành thiếu quân đương tâm can giống nhau sùng ái, mặt khác dung chi tục phân có thể nào đập vào mắt. Trêu đùa gian bên ngoài tái khởi xôn sao, cẩn huyên đem liên thành đặt ở trên châu ngồi an ổn ngồi xong Cửa tiến vào chính là mộ Dương công chúa Nàng hôm nay nhưng thật ra trang phục lộng lấy tham dự, trên người đỏ thấm bản kim màu theo thanh váy lũa càng hiện diễm sắc bức người. Nàng tự hồ thực thích xuyên tươi sáng nhan sắc, từ mới gặp kia một ngày khởi đó là đỏ tía. Nhưng kỳ thật nàng diện bạo ngược lại càng thích hợp tố nhã một ít trang phục. Tương so dưới liên thành liền ăn mặc nhạt nheo rất nhiều, nàng cũng không có gì hứng thú trang điểm chính mình, không bằng mộ dương công chúa tinh xảo. Nhưng liên thành lực chú ý lại ở mộ dương công chúa phía sau hai cái nam tử, một là tự bạch Một cái khác đó là kia cùng ân tuyết ý ghi hề 10 phần 10 giống một con rối Hai người nhất cử nhất động đều không có sai biệt, ánh mắt lỗ trống, quả thực như con rối giống nhau. đương mộ dương mang theo bọn họ đi qua liên thành trước bàn khi, liên thành vẫn là nhịn không được nói, ta còn là cảm thấy kia con rối kỳ quái. Hơn nữa mộ dương công chúa phỏ mã vì cái gì phải cho hắn làm ân tuyết ý ghi hề giống nhau một con dối, chỉ cần bởi vì ân tuyết ý ghi hề đẹp sao. Cần nguyên chụp nàng đầu, lại nhìn một cái. Tiến hội đã qua nữa. Mộ Dương công chúa tính đến chế, vừa tiến đến liền hướng Ngạn Khâm tộc trưởng đi đến, hành lễ nói: "Nhi thần tới muộn, thỉnh phụ vương thứ tội. Chính mình thân nữ nhi, Ngạn Khâm tự nhiên sẽ không trách tội, chỉ là xua tay nói, không quý củ, hôm nay Cẩn Uyên Ma quân cùng Liên Thành thiếu quân tiếp phong yến, ngươi lại khoan thai tới muộn, còn không chạy nhanh đi xin lỗi, thỉnh nhị vị khách quý tha thứ ngươi." "Đúng vậy." Mộ Dương công chúa xoay người, hướng Cẩn Uyên túi người thi lễ, "Cẩn Uyên Ma quân, Liên Thành thiếu quân, thật sự là nhân có việc vướng." Nhưng còn thỉnh nhị vị thứ tội. Liên Thành mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, căn bản không đem nàng lời nói nghe đi vào, Túi đầu không biết đùa nghịch cái gì, Cần Uyên Liếc nhìn nàng một cái sau đó đối Mộ Dương nói, "Không sao, Mộ Dương công chúa chính sự quan trọng. Mau mau ngồi vào vị trí, hôm nay nghe nói Ngạn Khâm tộc trưởng cố ý chuẩn bị ca vũ, cũng không thể chậm trễ đại gia thưởng thức." Nhưng Mộ Dương còn không rời đi, "Mộ Dương vạn phần xin lỗi, nguyện đàn một khúc, vì ma quân trợ hứng." Lúc này Liên Thành mới ngẩng đầu lên, nghe vậy cười nói: Hảo à, ta muốn nghe đàn không, không biết mộ dương công chúa có thể hay không đạn. Cái này, mộ dương nhưng thật ra sẽ chút ra lồng chỉ là trong cung không có đàn không. Mộ dương có chút khó xử. Như thế nào không có. Liên thành lấy chiếc đua đánh mặt bàn, ta mấy ngày trước đây đi ngang qua bên cạnh cung điện, thấy bên trong liền có một cái, nhìn qua còn rất ân, chỉ là bị để đó không dùng ở không điện bên trong, thật sự đáng tiếc, không biết mộ dương công chúa có không nguyện ý dùng này tới đàn một khúc. Nguyên bản mộ dương chỉ là vì xin lỗi. Chưa từng dự đoán được Liên Thành như vậy dối rắm với đàn không, trên mặt có chút không nhịn được. Mà Cẩn Nguyên cũng không nói một lời, từ Liên Thành đề yêu cầu. Cuối cùng vẫn là ngôn ninh ra mặt giải vây, nếu thiếu quân thích, kia mội mội đàn một khúc cũng không sao. Người tới, đi đem không điện bên trong đàn không ngâng ra tới, tiểu tâm chút, chớ có bị va chạm. Nói xong lại hướng Cẩn Nguyên cùng Liên Thành chắp tay hành lễ, tiểu mội tài hèn học ít, thỉnh thiếu quân chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới. Liên Thành nâng má rất có hứng thú nhìn bọn họ đem đàn không nâng tiến bảo, chỉ là tò mò mà thôi. Phía trước liên thành không có nhìn lầm, đích xác có đem đàn không, màu xám trắng cái giá, ám hát sắc Cầm Huyền. Nhưng kích thích thanh âm như cũ êm hài. Phòng trưng Mộ Dương công chúa thật sự là không tốt đàn không, kích thích Cầm Huyền tay còn đang run rẩy. Cầm Huyền khẽ nhúc nhích, thanh âm tuyệt đẹp, Mộ Dương công chúa biên đạn biên sướng, xuân về nơi nào, tịch mịch không có đứa hành lộ. Nếu có người biết xuân nơi đi, gọi lấy trở về cùng ở xuân vô tung tích ai ngờ. Chứ phi hỏi lấy chim hoàng oanh. Chăm chuyển. Không người. Có thể giải. Nhân phong bay qua. Thường vi. Chánh. Cuối cùng một câu ca tử vừa mới sướng ra. Đàn không phát ra một tiếng tranh minh. Ngay sau đó cầm huyền đứt đoạn. Mộ dương công chúa sắc mặt trắng bệnh. Che lại ngực. Tựa hồ thống khổ đến cực điểm. Dương miệng muốn nói cái gì đó. Một ngụm máu tươi phút ra. Chủ vị nạn khâm cùng nôn ninh vội vàng đứng lên. Liên thanh kêu mộ dương tên. Liên thanh nhất thời tay Chén trà ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang, chia 5 xẻ bẻ. Ngồi ở mộ dương phía sau một con rối chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn. 65 tự thiêu. tu xem ra ta bỏ lỡ trò hay. Đánh đàn đạn đến hụt máu, Liên Thành thật sự lần đầu thấy. Không chờ bên kia nhất ba người chăm sóc mộ dương công chúa nhìn ra cái không hay xảy ra, liền nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, lại có khách nhân đến. Thanh âm mới vừa một truyền đến, Cần Nguyên lập tức ngồi thẳng thân mình, 10 ngón nắm chặt thành quyền Có thể làm cẩn nguyên như vậy kích động mà, trừ bỏ hoa súc, cũng lại vô người khác. Nguyên bản hoa súc bội phản Quảng Minh Môn, lại cùng cẩn nguyên ma quân có thể cho tình cảm, mọi người đều cho rằng nàng muốn chuyển đầu ma giới. Nhưng thực mô liền lại chuyển ra hoa súc trọng thương ma quân tin tức, tùy theo nàng lại rời đi ma cung, khắp nơi tắc loạn, chọc đến nhân tâm hoàng sợ, phía trước cùng hoa súc có can hệ không can hệ đều nơm nớp lo sợ, sợ trêu chọc vị này sát tinh. Nhưng chờ cẩn nguyên thương hào sau, hoa súc liền mai danh nhận tích Một tháng chi ước còn thừa không có mấy, xem ra nàng cũng có chút gấp không chờ nổi. Lo lắng nhất không gì hơn ngạn khâm tộc trưởng, hắn nhưng không nhớ rõ cùng hoa súc tôn thượng từng có cụ hoán, nhưng bằng hoa súc gần đây khắp nơi làm tức giận tính tình, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Như cũng là kia phó giả dạng, non có rèm che khuất ngũ quan, nhưng không người dám hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự hoa súc. Nàng lập tức ngưỡng mộ dương đi đến, lại bị người ngăn lại, hoa súc một tay đem người nọ tún đến một bên. Đối ngạn khâm tộc trưởng nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nữa nhi mà thôi, không cần khẩn trương, lại nói liền tính ta thật muốn làm cái gì, các ngươi ai có thể ngăn lại ta. Cương giả, có được bệ nghệ hết thể khí thế. Thấy Cẩn Nguyên ngồi không được, liên thành vội và ngăn lại hắn, trước từ từ, hốn hồ nàng nói không tồi, nơi này không ai có thể ngăn lại nàng. Chúng ta tính xem này biến liền hảo. Cái bàn phía dưới Cẩn Nguyên nắm lấy liên thành tay, đợi lát nữa nếu là đánh lên tới, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình không cần cùng sư phụ khởi tranh trước Mặc dù cho tới bây giờ tranh phong tương đối hoàn cảnh Cần Nguyên như cũng nhận hoa súc vì hắn sư phụ đến nỗi hoa súc nhìn đang ở cấp mộ Dương bắt mạch hoa súc liên thành cảm thấy mê võg hoa súc có thể nói vô tình vô tâm trừ bỏ sớm vi thăng sư phụ cuộc đời có thể thân cận nàng chỉ có ân nhân cứu mạng bạch Trạch như huynh như cha sư huynh lăng mạc cùng với duy nhất đổ nhi cần Nguyên cần Nguyên vẫn là nàng nhất thời động tâm lại bị lăng mạc mọi cách khuyên bảo mới nhận lấy tới Những người khác đều là tôn kính có thừa thân cận không đủ. Chỗ cao không thắng hàn, nàng chạm quá cao, người khác nhận nàng làm thần, nàng cũng làm hết phận sự tận lực ở làm mọi người trong lòng thần minh, mặc dù tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cũng không nói ra tới. Trước vài lần cùng Liên Thành nói chuyện với nhau chung Liên Thành cũng thấy sắt đến nàng mệt mỏi, cùng với đối thế tục phiền chán. Nàng tưởng phi thăng, thoát ly thế tục, không gì đáng trách, nhưng mà nàng hiện giờ làm từng vụ từng việc, rồi lại ở đảo loạn chân thế một tay phá hư nàng năm đó thân thủ gắn bó bình tĩnh. Nhưng gì đến nỗi này? Tuy rằng hiện giờ Hoa Súc nhìn qua phúc hậu và vô hại, giống cái trạch tâm nhân hậu y y sư, nhưng người chung quanh vẫn là đánh lên hoàn toàn tinh thần, nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt là Nôn Ninh. Thấy Hoa Súc thu tay lại, Nôn Ninh gấp không chờ nổi nói, "Như thế nào?" Hoa Súc cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại tháo xuống nón có rèm đánh giá hắn, nhướng mày hỏi, "Ngươi thực sốt do sao?" Nàng ánh mắt băng hàn Giống như lợi kiếm tự muốn lột ra nôn ninh túi ra. Nôn ninh đem tầm mắt chuyển tới mộ dương trên người, ngữ khí bi thống, mộ dương là ta thân muội nàng an nguy ta tự nhiên lo lắng, còn thỉnh theo thật đã cáo. Không có việc gì. Hoa súc không xem như cũ hộp máu không ngừng mộ dương, trận tròn mắt nói dối, đợi lát nữa liền hảo, không cần lo lắng. Khám xong mạch ta nhưng đến thu điểm tiền khám bệnh, tây đàn này cho ta đi. Quả thực hoa súc chuyến này không phải đến không, tùy tay một lóng tay liền phải phía trước làm hại mộ dương hộp máu đàn không Có thể làm hoa súc coi trọng tự nhiên không phải tầm thường đồ vật. Từ đệ nhất mặt liên thành liền nhận ra này đem đàn không là phía trước Vu Hàm quốc cung phụng vọng nguyệt cầm. Dùng Hàm xương đế cơ hải cốt chế thành, lúc trước còn dùng nó gắn bó thương ngưng công chúa một kia hồn phách, làm ra luân hồi chi cảnh. Chỉ là Vu Hàm quốc lúc sau vọng nguyệt cầm rơi xuống không rõ, không nghĩ tới thế nhưng bị Lăng ngư tộc giấu đi. Hiện nhiên Ngạn Khâm tộc trưởng cũng biết này không phải một cái bình thường cầm. Hoa súc mới vừa hỏi Ngạn Khâm liền cự tuyệt, không được Ngươi muốn cái gì đều có thể, cây đàn này không được. Thật tốt, đã lâu không nghe thấy có người cùng ta nói một cái không tự, ngươi cũng coi như Dũng khí đáng khen. Hoa súc ngữ khí nhẹ nhàng, xem ngươi có vài phần gan dạ sáng suốt, ta đưa ngươi cái tiểu lễ vật. Hoa súc móc ra cái bình xứ ném cho mộ dương, uống lên, có thể tạm thời ngừng ngươi hộp máu. Cần Nguyên Ma Quân Làm khó giờ phút này ngạn khâm còn có thể nghĩ đến Cần Nguyên, hiển nhiên hoa súc không thể tin, còn không bằng cầu cứu Cần Nguyên. Ít nhất lăng ngư tộc tính ma giới địa bàn, ngạn khâm cơ hội là kẻ ngã lộn nhào lại đây dập đầu, cầu cần nguyên ma quân cứu tiểu nữ một mạng, xem ở ta hạp tộc trên giới đối ma quân trung thành và tận tâm mặt núi thượng, cầu ngai cứu cứu tiểu nữ. Muốn làm người tốt thật khó. Nôn ninh đem mộ dương ôm vào trong lòng ngực, mộ dương huyết dính vào trên người hắn hắn cũng hoàn toàn không màng, một tay nắm chặt hoa súc ném lại đây bình xứ. Hắn dáng vẻ này nhưng thật ra làm hoa súc cảm thấy hương thú, hỏi hắn, ngươi cũng như vậy đối đại ta sao ra đây thật là thương tâm a. Tuy nói Cẩn Uyên không thể gặp ngạn khâm kia tường đầu thảo bộ dáng, nhưng có một chút chưa nói sai, lang ngư tộc rốt cuộc còn xem như ma giới địa bàn, nếu là Hoa Súc thật sự hôm nay làm ra cái tốt xấu dẫn tới vô pháp xong việc, ngày sau đó là Cẩn Uyên tưởng cùng Hoa Súc hòa hoãn cơ hội cũng không có thể ra sức. Cẩn Nguyên nhìn về phía Liên Thành, Liên Thành ngầm hiểu, ta thử xem. Nàng sát chỉ có thể thử xem, vô luận là mèo ba chân pháp thuật vẫn là bất nhập lưu ý địa thuật, đều không thể cùng Hoa Súc đánh đồng. Thấy liên thành đi tới, hoa súc chỉ là ngồi sổm nơi đó nhìn nàng, một tay chống cầm nói, ngươi muốn cùng ta đối nghịch sao? Ta là ý ghê giả, chỉ bệnh cứu người là ta buồn phận, mà không phải vì cùng ai đối nghịch, nếu hôm nay ngã vào nơi này chính là ngươi, ta giống nhau sẽ ra tay. Nghe tới đại nghĩa lăng nhiên, chỉ có liên thành biết chính mình nói có bao nhiêu trọt dạng. Bất quá hoa súc chưa vạch chân nàng, ngược lại còn đẳng khai địa phương, đáng tiếc, sẽ không có như vậy nếu. Nàng luôn luôn làm việc ngoài dự đoán mọi người. Đương Đại gia cho rằng nàng sau khi tỉnh dậy sẽ trở lại Quảng Minh môn nhất cử tiêu diệt ma giới khi nàng lại trốn chạy. Hiện giờ mọi người cho rằng nàng sẽ vung tay đánh nhau, hoa súc ngược lại an an ổn ổn mà ở một bên đứng nhìn Liên Thành cứu người. Nhưng Liên Thành đem quá mạch sau lại như mày, sau đó cầm lấy hoa súc phía trước ném xuống bình xứ tinh tế người quá, liền bẻ ra mộ dương công chúa miệng cho nàng vi đi, đi vào. Động tác mau liền gần trong gang tức nôn ninh cũng không tới kịp ngăn trở. Đảo cũng không thể nguyện hắn làm việc bất lợi. Chỉ là hắn ánh mắt toàn dừng ở hoa súc trên người, sợ nàng làm ra cái gì khác người việc. Thấy thế Ngạn Khâm tộc trưởng phát lại đây, đem Liên Thành một phen đẩy ra, "Ngươi an cái gì tâm, cùng kia kẻ cắp cấu kết, muốn hại ta nữ nhi. Ta thật là bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng là ngươi này chờ âm hiểm xảo trá tiểu nhân hỗ trợ, sớm biết các ngươi đều là cá mẹ một lũ." "Ngạn Khâm, ngươi ở nói bậy cái gì?" Cần Uyên nâng dậy Liên Thành, trầm giọng hỏi, "Liên Thành thiếu quân hảo tâm cứu trị, không cầu ngươi có thể hồi báo." Sao còn ác ngự tương hướng, húng hổ ngươi kia nữ nhi, thuật nhìn hào đầu. Quả thực, uống xong rượt sau mộ dương công chúa không hề hộp máu, chỉ là trước đây nàng nửa người tắm máu, hiện giờ vừa mới khỏi hò, ánh mắt còn không lớn thanh tỉnh liền túng chặt ngôn ninh tay áo, suy yếu mà nói, ân tuyết ý đi Con dối, tự bạch, cà ca, ngăn lại, ngăn lại bọn họ. Ngươi nói, là ngươi phía sau cái kia một con dối sao. Liên thành chỉ hướng bọn họ phía sau. Đang xem không thấy địa phương. Cái kia giống Ân Tuyết Yiye giống nhau một con rối thẳng tóc đi tới, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, đá ngã lăn bản ghế cũng hoàn toàn không màng, chỉ là Triệu Mộ Dương đi tới. Nhưng xem kia bộ dáng, nhưng không nghĩ trung tâm hộ chủ con rối. Ân Tuyết y Yiye đứng lại. Cần nguyên Tử Liên thành trên tay đoạt quá hồi xương kiếm ném hướng Ân Tuyết Yiye, Ân Tuyết Yiye theo bản năng tiếp được. Bắt được hồi xương kiếm kia một khắc, nguyên bản mục mục ngốc ngốc con rối dường như rót vào linh hồn giống nhau, cả người đều tràn ngập sinh cơ. Hắn nhìn về phía mộ dương công chúa ánh mắt mang theo định ý, là ngươi, thương ta. Ha ha ha ha. Mộ dương còn chưa hào toàn, dãy rùa đứng dậy bò hướng ân tuyết y dì nguyên bản váy đỏ nhộm dần một tầng vết máu, theo nàng bò sát lưu lại một cái đường máu. Nàng biên bỏ biên cười, như điên cùng giống nhau, một bước đạp sai, thua hết cả bàn cờ, ta hao tổn tâm cơ, lại rơi vào như vậy đồng ruộng. Mộ dương túm chặt ân tuyết y dì hào tràng, ở trên người hắn lưu lại vô số vết máu ta thương ngươi Ta đối với ngươi như vậy hảo, chúng ta đã từng có như vậy cỡ nào tốt đẹp, ta vì ngươi, không tiếp cùng mọi người là địch, suýt nữa đem toàn bộ lăng ngư tộc đáp đi vào ngươi lại chỉ nhớ rõ ta thương ngươi. Dương như tình nhân cũ ở lên án vô tình làng, tự tự huyết lệ, mang theo thê lương kêu thảm thiết, làm nhân tâm kinh. Ân tuyết y phản phất giống như cũng vì này sở động, nhắm mắt lại, che lại thái dương, thập phần thống khổ bộ dáng Mộ dương công chúa tiếp tục nói, là ngươi đáp ứng ta, muốn lấy ta làm vợ, bạn ta trung thân Hiện giờ lại đem ta coi như địch nhân, ta làm sai cái gì? Nếu như thế, nếu như thế, ta không sống được bao lâu, còn khổ cầu cái gì? Chúng ta, âm tàu địa phủ, tái tục tiên duyên. Vừa dứt lời, mộ dương công chúa vết máu phẳng phất giống như thành nhiên liệu, bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, thậm chí vừa rồi vô ý lây dính thượng nàng huyết ngôn ninh liên thành đều cảm thấy độ ấm lên cao, cả người nóng bỏng, đến nỗi hoa súc, dù sao nàng là cái người chết, vô chi vô giác, bình tĩnh phát rất trên người ngọn lửa Cẩnuyên vội vàng đem nước trà ngã vào liên thành lòng bàn tay mới không làm nàng bị phỏng. Ban đầu tụ tập ở một chỗ mọi người nhìn thấy ánh lửa lập tức tứ tán mở ra, Ngạn Khâm giúp Nôn Ninh dập tắt lửa, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên mộ Dương công chúa. Mặc dù có Ân Tuyết Y liễu ý thức, có thể dùng hồi xương kiếm, nhưng trước mắt Ân Tuyết Y vẫn là cái một con dối, đây là liên thành bọn họ tận mắt nhìn thấy. Một con rối mặc dù lại lợi hại, ngộ hỏa cũng sẽ đốt cháy hầu như không còn. Mà hiện tại Mộ Dương công chúa muốn cộng táng biển lửa, tuyệt đối không phải cái đơn giản con dối. Liên Thành vội vàng đối Cẩn Nguyên nói, đem kêu con dối cứu ra, còn có Mộ Dương. Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy hoa súc thân mình xoay tròn tiến vào biển lửa chung. Liên Thành đem lời nói nghẹn trở về, vụ vụ Cẩn Nguyên bả vai, nghĩ thầm nếu ở trong đời sống hiện thực, kia hoa súc liền sống thoát thoát là cái thích đoạn diễn, hoàn hoàn toàn toàn áp qua đi vai chính phong thái. Bất quá hoa súc làm việc đích xác lưu loát Một tay nhắc tới một cái trực tiếp ném tới ngoài cửa sổ hồ nước chung thậm chí còn lo lắng vọng nguyệt cầm. Nàng ôm vọng nguyệt cầm nhẹ nhàng mà nhảy ra tới, vỗ vỗ tay đối Liên Thành nói, ta là tới xem náo nhiệt, hiện tại ngươi có thể nói nói, này đó đều là chuyện như thế nào sao? Liên Thành xem tự bạch không biết từ nơi nào toát ra quay lại bên cạnh ao vớt khởi đã mất hình người mộ dương, nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên. 66 Thủy Lao May mắn hoa xúc ra tay kịp thời, mộ dương công chúa vẫn chưa chết. Nhưng toàn thân bỏng, cơ hồ không ra hình người, bị nạn khâm thật cẩn thận ôm trở về. Mới vừa chỉ trước mắt, hoa súc lắc mình đến bọn họ trước mặt, mau đi đem người kia tiểu bằng hữu cứu ra, bỏ lỡ cơ hội đã có thể không hảo. Đi nơi nào cứu? Liên thành mở mịn. Hoa súc một tiếng thở dài, nhìn về phía nàng ánh mắt giống như xem nhà mình không biết cố gắng hài tử, tự nhiên là giam giữ nhất nghiêm mật địa phương. Lăng ngư tộc vương cung nói nên là ở Thủy Lao, hiện tại binh hoang mã loạn, không đi nhân cơ hội đem người cứu ra Còn tưởng quay đầu lại cường đoạt không thành. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Liên Thành tương đương khó hiểu. Rõ ràng đã nhận định Hoa Súc là ác nhân, nàng lại đột nhiên toát ra lại là cứu người lại là nhắc nhở bọn họ đi cứu ân tuyết ý Ilie. Nhưng Hoa Súc chỉ là đem vọng nguyệt cầm đưa cho nàng, không vì cái gì? Ta phía trước nói qua, ta muốn cho ngươi giúp ta mở ra đảng viên sơn kết giới, nhưng hiện giờ thời cơ không đến, ngươi lại không an phận thủ mình, khắp nơi gặp rắc rối, ta nếu không giúp đỡ chút, ngươi đã chết làm sao bây giờ? Vọng Nguyệt cầm xúc tua lạnh lẽo, hoa xúc lại vô vô cẩn nguyên vai, dặn do nói, làm việc tiểu tâm chút, ngươi nếu chết ở những cái đó thượng không được mặt bản tiểu lâu la trong tay, nhưng ném ta mặt. Ngữ khí tựa trưởng bối đối vãn bối thân mật, phản phất hoàn toàn không nhớ rõ trước đây trọng thương cẩn nguyên sự. Cẩn nguyên môi mất máy, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Hoa xúc cũng vẫn chưa chờ hắn nói cái gì, chỉ chấp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta đi trước tìm ân tuyết y liề Thấy Cẩn Nguyên vẫn luôn nhìn hoa xúc rời đi phương hướng, Liên Thành trộm kéo hắn tay, đem hắn lôi đi. Ta không tin. Cái gì? Mới vừa đi hai bước liền nghe thấy Cẩn Nguyên như vậy một câu, Liên Thành suýt nữa cho rằng chính mình không nghe rõ. Cẩn Nguyên lại lặp lại nói, ta không tin sư phụ sẽ đã thương người, nàng tất nhiên sẽ có khổ chung. Hắn ngữ khí kiên định, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm mà quyết tâm cùng thế giới là địch quật cường. Nhưng hắn địch nhân sẽ không bao gồm Liên Thành. Liên Thành nhấp môi, lập tức đi phía trước đi cũng nói, ta cũng không tin, nhưng, ta bất lực. Cần Nguyên, lộ là chính mình đi, người khác chỉ có thể xem, không có quyền khoa tay mua chân. Nếu đây là hoa xúc quyết tâm phải đi lộ, kia mặc dù là đi ngược chiều nàng cũng không sợ chút nào. Mà cần Nguyên cũng hảo, Liên Thành cũng hảo, chỉ có thể nhìn bọn họ, chờ đợi kết cục đã đến kia một khắc. Ít nhất lần này hoa xúc không có lừa bọn họ, ân tuyết y lìa đích sắc ở Thủy Lao, mà Thủy Lao trước thị vệ bị người đánh vượng trên mặt đất, ai làm chuyện tốt có thể nghĩ. Thủy Lao làm Lăng Ngư tộc giam giữ trọng phạm nơi, cơ quan không thể thiếu, chỉ là hiện giờ đều bị phá hư, cho nên Liên Thành cùng Cẩn Uyên dễ như trở bàn tay tới chỗ sâu nhất, thấy nửa người tẩm ở trong nước gần tuyệt ý đi. Hắn phòng trưng ăn không ít đau khổ, sắc mặt tái nhận, hai mắt nhắm nghiền, bị Cẩn Uyên mút đi lên thời điểm hai chân phao cơ hồ sư ngủ, xem ra từ sau khi mất tích hắn vẫn luôn đều bị nhốt ở nơi này, thậm chí vẫn luôn ngâm mình ở trong nước. Nhìn qua đảo không gì trọng thương, nhưng vô luận Liên Thành như thế nào kêu hắn đều kêu không tỉnh. Cần Nguyên ở hắn trên đầu sờ soạn một chút, hơi kinh hài nói, Nguyên thần bị người lấy đi rồi, có lẽ liền ấn ở cái kia một con rối trên người, cho nên một con rối mới có thể dùng hồi xương kiếm, hơn nữa khi thì thành tỉnh khi thì hồ đồ. Liên thành hoảng sợ, nhưng vừa rồi chúng ta đều thấy, cái kia một con rối đã đốt cháy hơn phân nửa, hồn phách còn có thể lưu trữ sao. Cần Nguyên trầm ngâm nói, ta không biết, chỉ có thể lại đi nhìn xem, nếu có hồn phách, ta là có thể giúp hắn thả lại trong cơ thể, đến lúc đó tự nhiên bình yên vô sự chỉ là hắn tuy chưa nói, nhưng liên thành cũng rõ ràng, lấy đi ân tuyết y dị hồn phách lại làm ra cái giống nhau như lúc một con rối người tất nhiên là mộ dương công chúa không thể nghi ngờ. Trước không nói có cái gì mục đích, nàng nếu đại phí chấp trở làm như thế, liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Hỗn hổ vẫn là ở Lăng Ngư tộc địa bàn, cái kia ngạn khâm tộc trưởng không chỉ có cùng Cẩn Uyên có hiểm khích còn bên vực người mình. Mặc dù mộ dương công chúa trọng thương, lấy ra ân tuyết y dị hồn phách cũng không dễ dàng. Nếu đứng ở Cẩn góc độ, chỉ cần vì cái ân tuyết ý cùng lăng ngư tộc khởi xung đột không đáng. Mà Liên Thành, nàng túi đầu liền có thể thấy ân tuyết ý khó phân nam nữ mặt, tùy theo trong đầu là cùng tố hy ước định linh tê, còn có tuổi già thất tử ân trưởng môn. Vô luận thân cận cùng không, nàng đều đã đáp ứng. Nếu giờ phút này bỏ xuống hết thảy, nàng tự có thể bình yên vô sự, nhưng ta không bỏ xuống được. Liên Thành lầm bầm nói, nàng ngẩn đầu nhìn cần huyên, nghiêm túc mà nói, mặc dù ân tuyết ý khinh thường ta, nhưng quen biết một hồi Ta không thể nhìn hắn uổng mạng, càng không thể nhìn linh tê bị nhìn người sở chỉ Nếu Liên Thành đều nói như thế, Cẩn Nguyên cũng gật đầu, ta giúp người. Vô luận khi nào, Liên Thành bên người đều còn có Cẩn Nguyên. So sánh với độc hành hoa súc, Liên Thành vạn phần cảm kích đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều có thể đối nàng không rời không bỏ Cẩn Nguyên. Bọn họ giống như tùng la giống nhau gắt gao gắn bó, lẫn nhau chống đỡ, bài trừ muôn vàng khó khăn. Nếu như thế, Liên Thành nắm lấy Cẩn Nguyên tay, chúng ta liền đi thôi Ban đầu bị tự bạch cứu đi lên mộ dương công chúa An Chi ở chủ điện, mời đến y lý sư cứu trị, trên người nàng tất nhiên có có thể nhiếp hồn pháp khí, hiện giờ nhân tâm hoảng sợ, có thể nhân cơ hội mang tới. Nhưng hai người mới vừa đứng dậy, Cần Nguyên đột nhiên ý bảo Liên Thành im tiếng, hư có người lại đây. Người nào? Không biết. Cần Nguyên đem Liên Thành kéo đến phía sau, cẩn thận. Tiếng bước chân tiến dần, ngẫu nhiên có đá đến binh khí thanh âm. Màu xanh ngọc trường bào chậm rãi xuất hiện trong bóng đêm, Liên Thành nhìn người tới khó hiểu hỏi, nôn ninh vương tử. Người tới quả thật là nôn ninh vương tử, hắn cười hỏi, ma quân cùng thiếu quân như thế nào tại đây? Chính là lạc đường. Di, thủi hạ người trông giữ không chu toàn, thế nhưng đem này trọng phạm thả ra, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo xử trí, nhị vị không bằng trước rời đi, chờ ta xử trí hảo nơi đây sự lại cấp hai vị thỉnh tội. Lại nói tiếp nôn an hòa mộ dương thật sự là thân sinh huynh muội này khách sáo bản lĩnh không có sai biệt, bắt diện linh lung, tụ Vũ Mặc dù bên ngoài náo đến tinh phong huyết vũ, hắn cũng thế có thể bình tĩnh thong rong như cũ bảo trì kia phân phong độ. Chẳng qua nhìn qua cười có chút giả, muốn mang thượng mặt nạ giả giống nhau, làm người đoán không ra hắn tươi cười sau lưng thâm ý. Hơn nữa, cẩn nguyên người này, ghét nhất chính là như hắn như vậy giả mù sa mưa người, trầm giọng nói, không cần, các ngươi cái gọi là trọng phạm là ta bằng hiếu, ta hiện giờ muốn dẫn hắn rời đi, muốn hỏi một chút hắn đến tột cùng phạm vào gì sai mới chịu này trong hình, thế cho nên hôn mê bất tỉnh Cái này sao, thật là nói ra thì rất dài. Nôn ninh ánh mắt lướt qua hắn nhìn về phía nằm trên mặt đất ân tuyết y dì hề. ta mội mội coi trong hắn, muốn cho hắn làm ta lăng ngư tộc phò mã, há liêu hắn thế nhưng không biết điều, còn suýt nữa bị thương lấu mội, ma quân nói, có phải hay không tội đáng chết vạn lần Hoang đường đến cực điểm. Liên thành nhịn không được mở miệng phản bác, nam nữ nhân duyên chính là thiên định, sao còn có thể cưỡng bách, các ngươi cưỡng bách không thành, lại vẫn làm ra này chờ táng tận thiên lương việc, thật là tiểu nhân. Đề tiện vô sỉ. Đối mặt liên thành tức giận mắng ngôn ninh thế nhưng còn có thể cười được, liên thành thiếu quân giáo hơn chính là, chỉ là ngài quên một chút, nếu ở lăng ngư tộc địa bàn thượng, lăng ngư tộc công chúa muốn làm chút chuyện gì còn muốn lo trước lo sau, kia không khỏi quá thật mất mặt. Tựa như ở hiện giờ ma giới, ma quân địa bàn thượng, ai nếu dám vi phạm ma quân, ma quân khá vậy có thể nhận đến hạ khẩu khí này. nay có thể nào đánh đồng? Đúng vậy ngôn ninh chủ động thoái nhượng, ta chờ con kiến, tự nhiên vô pháp cùng ma quân đánh đồng. Bất quá tuy nói người này là ngài nhị vị bằng hữu nhưng liên lụy cũng là ta lăng ngư tộc gia sự, ngài muốn mang đi hắn, liền không dễ dàng như vậy. Hắn nói chuyện thời điểm, vẫn luôn đều cúi đầu, ngữ khí tư thái phóng thật sự thấp, nhưng nói ra nói lại cho thấy hắn chân chính một bước cũng không nhường quyết tâm. Cuối cùng một câu giọng nói vừa ra, nôn ninh ngẩn đầu nhìn Cẩn Nguyên cùng liên thành liếc mắt một cái, ánh mắt như rắn độc hàng thứ, người xem nhìn thấy ghê người. Ngươi không phải nôn ninh. Cẩn Nguyên bỗng nhiên nói, ngươi là thành hệ. Ma quân nói cái gì đâu, ta là ngôn ninh. Ngươi không phải. Cần nguyên cả giận nói, ngươi tự cho là ngụy trang thực hảo. Nhưng đừng quên, ta ghi hận ngươi chừng 500 năm, ngươi nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt, ta đều quen thuộc không thôi. Thành hề, 300 năm đi qua, đôi mắt của ngươi như cũ che không được ngươi lòng ngông giả thú. Một phen lời nói nghe liên thành đều ngốc. Như thế nào còn sẽ thành công hề? Rõ ràng phía trước thành hề đã chết ở cực lạc cung hạ, tự cổ trí kim. Còn chưa bao giờ có người có thể ở Cực Lạc Cung hạ chạy ra Sinh Thiên, hay là, Thành Hề Tu Vi đã cường đại đến có thể đối kháng thần khí? Nhưng hắn nếu thực sự có như vậy cường, lúc trước cần gì phải hao tổn tâm cơ muốn được đến Cẩn Nguyên trên người si Vưu huyết mạch? A. Moon Linh phát ra một tiếng hừ lạnh, lại nhìn về phía bọn họ khi sắc mặt càng thêm trắng nõn, như ngọc mặt thư sinh giống nhau, khỏe miệng ngầm cười, nhưng hắn tươi cười lại mạc dành quen thuộc, một loại lệnh liên thành sợ hãi quen thuộc. Nguyên bản Thành Hề chính là cái tiểu diện hồ Ngoài miệng nói cung kính, bối mà không làm nhân sự. phòng trưng là Trang lâu lắm, đều quên không cười là bộ ráng gì. Trang không nổi nữa sao? Cần Nguyên gấp không chờ nổi muốn xé mở hắn cuối cùng ngươi Trang. Hao tổn tâm cơ trốn đông trốn tây lâu như vậy, cố ý xuất hiện ở trước mặt ta ta nhận không ra người thời điểm. Ngươi có phải hay không rất đắc ý? Thành hề, Trang khiêm tốn không phải chân chính khiêm tốn, ngươi trong xương cốt tự đại bán đứng ngươi. Không thể không nói, Cần Nguyên thật sự quá hiểu biết Thành hề. Hắn lần đầu tiên nghe thấy Cẩn Uyên tới Lăng Ngư tộc khi đích xác từng có sợ hãi, nhưng phát hiện Cẩn Uyên vẫn chưa nhận ra hắn sau liền càng tiêu ngạo, cho nên mới sẽ một mình xuất hiện ở chỗ này, là ngăn trở bọn họ hai người sấm thủy lao, cũng là một loại không tiếng động khiêu khích. Có biết hay không, các người hôm nay đều chú định táng thân nơi này, giao ra vọng nguyệt cầm, ta có lẽ nhưng thà cho người một mạng. Nam mơ. Liên Thành đem vọng nguyệt cầm tiểu tâm tàng hảo. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thanh hề cũng không cọ sát, trực tiếp thượng thủ đoạt Cần huyên phát ra đi ngăn lại hắn. 300 năm chưa từng giao phòng, vừa ra tay, cả tòa thủy lao đều ở chấn động Kích khởi vô số bậc nước, một ít bắn đến liên thành trong lòng ngực vọng nguyệt cầm thượng, len ken rung động Đống nhiên trong nước không biết khi nào bay ra một cây mũi tên nhỏ xoa liên thành cánh tay mà qua. Liên thành xoay người tránh nẽ, rồi lại bị một mũi tên bắn trúng cánh tay phải. Nàng ăn đau bông tay, vọng nguyệt cầm mắt thấy rơi vào trong nước, lại thấy ân tuyết ý hề nâng lên tay tiếp được vọng nguyệt cầm Liên Thành không thể tưởng tượng mà cúi đầu, Ân Tuyết Ý không biết khi nào mở to mắt. Hắn hai mắt vô thần, chỉ là nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Cầm. Ngay sau đó Vọng Nguyệt Cầm vang lên vài tiếng tiếng đàn, ở trống vắng thủy lao chung hồi tưởng, ở tiếng đàn chung, Liên Thành chỉ cảm thấy một trận choáng váng, dưới chân vừa trượt, thẳng tóc rớt vào trong nước. 67 rối rắm, đập vào mắt là mênh mông vô bờ biển rộng, trên bờ cắt có đỏ lên váy nữ tử, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi, thậm chí đều không có chú ý tới có người. Lập tức đâm nhập nên diện lại đây bạch ý thiếu niên trong lòng ngực. Nữ tử áo đỏ cười tủn tìm mà nói, ta bắt lấy ngươi, ta bắt lấy chính là ta người. Bạch ý thiếu niên từ nàng túm tay áo chơi xấu, tự bạch hết thể đều thuộc về công chúa, tự nhiên hộ công chúa an ổn không việc gì. Tất cung tất kính trả lời lại chọc nữ tử áo đỏ bất mãn, ném ra hắn tay lại nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi, ta không thích nghe ngươi nói như vậy, ta cũng không cần bảo hộ ta người, ta không cần người, ta muốn đi tìm một cái có thể khi ta phỏ mã người. Bạch thi thiếu niên đi theo hắn phía sau, công chúa muốn tìm cái dạng gì người. Muốn tìm giống tự bạch giống nhau, nhưng sẽ nói sẽ cười, sẽ yêu ta người. Nói xong lại có chút buồn giàu, nhưng như thế nào sẽ có người như vậy? Sẽ. Công chúa muốn sẽ có. Bao gồm tự bạch sao. Tự bạch lại lập lại, tự bạch hết thể đều thuộc về công chúa. Đi xa là hải thiên tương liên, xa xa tương vọng hai người lại thoạt nhìn liền vì nhất thể. Gần chỗ hai người nhìn thân mật khăng khít, nhưng mà một cái có tình. Một cái vô tâm. Đột nhiên, trời đất quay cuồng. Sở hữu cảnh tượng trong khoảnh khắc sụp đổ, dưới chân phát lên ngọn lửa. Tựa hồ có đôi tay đem Liên Thành cao cao túng khởi, sau đó vứt nhập nhìn không thấy đế biển rộng trung. Thật lớn chênh lệch làm Liên Thành một chút bừng tỉnh lại đây. Tỉnh lại thời điểm Liên Thành chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị ngâm mình ở nước đá trung, rét lạnh đến xương nhịn không được nhẹ giọng kêu lên đau đớn, phía sau lập tức có người nói, đừng cử động. Nàng vội vàng mở mắt ra Phát hiện chính mình chỉ xuyên trung ý để ngâm mình ở trong nước, phía sau tựa hồ có một đôi tay để ở phía sau bối, lạnh băng cảm giác nhất thời cũng không biết là từ trong ra ngoài vẫn là từ ngoại mà nội. Nàng vô lực mà chấp trước mắt, thấp giọng nói, cần uyên. Ta. Tuy rằng là ở sau lưng, nhưng Liên Thành khẳng định là cần uyên. Cần uyên không nói chuyện, toàn tâm bình định nàng trong cơ thể tán loạn chân khí, trải vớt lại gân mạch sau mới thu công, từ sau ôm lấy Liên Thành cho nàng sửa ấm, thật lâu sau mới nói. Ngươi vừa rồi một lần không khí, mau làm ta sợ muốn chết. Mới vừa thức tỉnh lại đây liên thành còn có chút mờ mịt, đánh giá quanh thân phát hiện là hoàn toàn xa lạ cảnh tượng, hỏi, đây là chỗ nào? Thành hề đâu, ngươi bị thương sao? Còn có ân tuyết y gì ấy? Mới vừa nói ra ân tuyết y gì tên, liên thành trong đầu liền như kim đâm giống nhau đau đớn, hôn mê khi cảnh tượng lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, tựa mộng tựa thật, nữ tử áo đỏ là mộ dương công chúa. Cái kia cùng Ân Tuyết Yiyi giống nhau, như lúc tự bạch lại là sao lại thế này. Bọn họ thoạt nhìn như vậy thân mật, sao lại lại sao lại thế này, đột nhiên trở tối, còn có kia thanh thét trói thai. Càng nghĩ càng đau đầu, còn có sắp tiếp cận chân tướng cùng bố. Cảm giác được nàng không khỏe, Cẩm Uyên ôm đến càng khẩn, thành hề chạy thoát, ta đem ngươi vớt lên mới phát hiện ngươi ngất xỉu đi, cho nên mượn Lăng Ngư tộc bí cảnh cho ngươi dưỡng thương, đến nổi Ân Tuyết Yiyi đã trộm vận đi ra ngoài, nhưng không tìm được linh hồn của hắn. Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Vừa rồi ngươi vẫn luôn đang nói nói mớ, mơ thấy cái gì? Nghe hắn vừa hỏi, Liên Thành thật đúng là không biết nên từ đâu mà nói lên, ta cũng không biết, giống như ở làm ác mộng, mơ thấy ta ái nhân bị đốt cháy chết thảm, biến thành đầy đất phế tích, nhưng ta bất lực, chỉ có thể khóc, cái này mộng hảo thật. Liên Thành che lại ngực, thật đến ta hiện tại còn đang đau lòng. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, trừ phi ngươi đổi một cái ái nhân, như vậy, ta sẽ làm hắn chết từ thảm. Vừa rồi còn đang đau lòng Liên Thành nghe vậy cười khẽ, xoay người cũng không màng chính mình ướt dầm dề trực tiếp ôm lấy Cẩn Nguyên cổ đem hắn kéo xuống tới, như vậy hung à, tiểu tâm ta không cần ngươi. Cảm giác được nàng chân khí đã khôi phục, không cần tiếp tục ngâm hàn tuyển. Cẩn Nguyên ôm Liên Thành eo một tay đem nàng ôm đến trên bờ, dùng áo chẳng kín mít bao lấy, biên lấy khăn khỏ khẽ nàng đầu biên nói, lượng ngươi cũng không cái kia lá gan. Phía trước Liên Thành có lẽ không dám, mà hiện tại Liên Thành, chỉ biết bởi vì không tha. Một người có vướng bận, liền sẽ ràng buộc, hành sự liền sẽ sợ tay sợ chân. Liên Thành bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước 8 lần đọc đương nguyên nhân là không phải bởi vì yêu Cẩn Nguyên dẫn tới không tha rời đi mới có thể nhiệm vụ thất bại. Rốt cuộc, chỉ cần hiểu biết Cẩn Nguyên người, lại như thế nào sẽ không yêu hắn đâu. Bởi vì Liên Thành thích Cẩn Nguyên, cho nên cam tâm tình nguyện lưu tại dị thế. Như vậy mộ dương công chúa thích người kêu lại là ai? Mới làm nàng dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Không tiếc cùng chính đạo là địch cũng muốn thu lấy ân tuyết ý Nhi hoàn phách. Người kia rốt cuộc là ân tuyết ý Nhi, vẫn là tự bạch. Tóc bị Cẩn Uyên lau khô, Liên Thành cự tuyệt Cẩn Uyên muốn giúp hắn thay quần áo đề nghị. Không thể quá mức được một tức lại muốn tiến một thước, rốt cuộc bọn họ còn chưa thành hôn, vẫn là có chút đúng mực hảo. Liên Thành chính mình đổi hảo quần áo, hỏi Cẩn Nguyên, thành hề là chuyện như thế nào? Tuy nói ta dùng cực lạc cung là không có linh tê thoắt tay, nhưng lúc trước ta sát thật bắn trúng hắn, cái này ngươi ta đều thấy. Thành hề cũng hồn phi phách tán, như thế nào hiện giờ còn ở Lăng Ngư tộc cái rối, còn hôn thượng vương tử vị trí. Chuyện xưa tuyến sớm đã đi thiên, liên thành căn cứ hiện tại tình huống đã biết Cẩn Uyên sẽ không lại hắc hóa, nhưng mặt sau nguyên bản nên tùy theo chém rất chuyện xưa tuyến lại bởi vì đột nhiên sống lại hoa súc mà tiếp thượng. Nàng thay thế Cẩn Uyên vị trí, phòng trừng kế tiếp phải làm toàn thư đệ nhất vai ác, tiếp tục thúc đẩy cốt chuyện. Như vậy Thành hề đâu? Lúc trước Thành hề đối Cẩn Uyên phụ thân, Ma Quân Dệ An trung thành và tận tâm. Hoa súc giết chết dệ an khi cũng trọng thương Thành Hề. Thành Hề ghi hận trong lòng mới có mặt sau Quảng Minh môn bao vây tiêu trừ, Hoa súc thân chết cũng có thể nói thành công Hề nguyên nhân. Tiền căn thêm lên, dẫn đối hậu quả chính là đối yêu ma ghét cái ác như kẻ thù Hoa súc quyết định sẽ không cùng Thành Hề thông đồng làm vậy nàng cũng không cần, như vậy Thành Hề lại sắm vai cái gì nhân vật. Đối này, Cần Nguyên cũng không giải, xác thật, lúc trước hắn hồn phi phách tán, mà ta hiện tại cùng hắn giao thủ lại phát hiện hắn công lực không giảm năm đó có lẽ hắn căn bản là không chết, vẫn luôn giấu kín ở chúng ta không biết địa phương tùy thời mà động Ta đã truyền tin khanh khanh, làm hắn thanh tra các nơi, nhất định phải tìm được thành hề hoa điểm. Giống rắn độc giống nhau thành hề, bất cứ lúc nào đều là hoa lớn, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Mà hiện tại, trước mắt tình huống đồng dạng khó giải quyết. Liên Thành hỏi, chúng ta còn ở lăng ngư tộc, như vậy mộ dương công chúa như thế nào? Rất kỳ quái. Cần Nguyên trầm ngâm sau một lúc lâu, nàng lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí liền căn tóc đều không có bị cháy hỏng, lý sư nói nàng chỉ là bởi vì hút vào quá nhiều khói bụi mới có thể ngất xỉu đi, còn có ta phía trước đi vào đi tìm ngươi nói nhiếp hồn linh khí, không có tìm được. Ngày đó lửa lớn bọn họ đều thấy rõ ràng, theo lý thuyết Mộ Dương công chúa có thể sống sót đều là cái kỳ tích, như thế nào sẽ gần bởi vì hút vào bụi mù quá nhiều mà hôn mê. Tuấn Hồ, trừ bảo nàng, cũng không có người sẽ ăn trộm ân tuyết ý hiền khách. Nếu ở Mộ Dương công chúa trên người không thể nào xuống tay, Chi bằng đổi cái ý nghĩ Chúng ta đi tìm tự bạch Liên thành đề nghị nói Ngày đó hắn đem mộ dương công chúa cùng ân tuyết ý, ý Một con dối cứu đi lên Còn ngày ngày đi theo mộ dương công chúa bên người Nhất định là mộ dương công chúa gần hầu Nói không chừng có thể bộ ra hai câu lời nói Cần uyên lại không tán đồng Nếu là gần hầu Tất nhiên trung thành và tận tâm Như thế nào sẽ tùy tiện đã bị lời nói khách sáo Như khanh khanh Hắn tất nhiên sẽ không tùy ý cùng người ngoài nói lên chuyện của ta kia không giống nhau nơi nào không giống nhau. Nghĩ đến phía trước Khanh Khanh kia phó miệng tiện dối người bộ dáng, Liên Thành trận trắng mắt, Khanh Khanh kia há mồm, ai dám cùng hắn nói chuyện, ta lúc trước có thể ở bên cạnh ngươi cùng hắn đãi lâu như vậy, toàn dựa ta đối đạo đức kính ngưỡng cùng đối thực lực của chính mình có minh xác nhận chi. Ba phần vui đùa, 7 phần chính là thật. Muốn thật đánh lên tới, Liên Thành bảo đảm chính mình đánh không lại Khanh Khanh. Nhưng tự bạch sắc thật không giống nhau, ít nhất Khanh Khanh đối cần uyên chẳng qua là trung tâm. Ma tự bạch Căng Cứ Liên Thành ở trong mộng chứng kiến, nói không chừng có vài phần tư tâm. Mà hiện tại vấn đề khi Tự Bạch đến tuột cùng ở nơi nào. Cuối cùng Liên Thành cùng Cẩn Nguyên ở Ly Mộ Dương công chúa tẩm điện không đủ ba dặm địa phương tìm được Tự Bạch, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cung điện, nhìn chằm chằm mỗi một cái ra vào tẩm điện người. Toàn thân căng chặt, nhìn qua như là tùy thời đều có thể cùng người nhào lên đi đánh một trận. Tự Bạch tiên sinh. Liên Thành trực tiếp đi lên kêu hắn tên, sau đó nói, "Ngươi có thể hay không giúp ta cái vội?" Hôm nay tự bạch cùng mới gặp bất đồng, có chút ngơ ngác mà, nghe vậy hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, gàn từng chữ một hỏi, cái gì? Giúp ta, tìm xem các ngươi công chúa nhiếp hồn châu bái. Theo ở phía sau cẩn nguyên sau khi nghe được ngẩn đầu xem liên thành, phòng trừng cũng chưa thấy qua hỏi chuyện hỏi đến đơn giản như vậy trắng ra người. Hắn chú ý tự bạch, phòng ngừa hắn nhất thời bạo khởi thương đến liên thành. Ngoài dự đoán chính là, tự bạch thậm chí thần sắc bất biến, như cũ miệng lưỡi đạm mạ Liên Thành cũng không có nhiều bể bãi, ngược lại nói, vậy ngươi nhận thức ân tuyết y rìa sao? Côn Luân xuyên vân lâu thiếu chủ, ân tuyết y rìa ngươi có hay không nghe qua tên này? Ân, tuyết, y Tự xem thường thần đống nhiên phóng không, suy nghĩ phiêu xa, ở chỗ sâu trong óc, phản phất nghe được qua tên này, nhưng là ở nơi nào nghe qua, hắn vì cái gì sẽ nghe qua? Hắn không trả lời, Liên Thành đến gần vài bước, thấp giọng nói, đúng vậy, ân tuyết y rìa, ngươi hẳn là rất quen thuộc, cái kêu cùng lúc trước ngươi giống nhau như lúc Nhưng năng động, có thể cười, có thể toàn tâm toàn ý yêu quý mộ dương công chúa người, hắn là mộ dương công chúa như ý lang quân, muốn cùng mộ dương công chúa cộng độ quãng đời còn lại. Sẽ không? Tự bạch lẩm bẩm nói, công chúa, thích, không phải, ân tuyết y Đó là ai đâu? Là tự bạch sao? Chính là tự bạch, cũng là ân tuyết y thì hề à? Tự bạch, cũng là ân tuyết y thì hề. Những lời này tựa như ma chú, đánh thức tự bạch chỗ sâu nhất ký ức. Hắn không phải tự bạch, càng không phải ân Tuyết â Có người đem hắn một đao một đao điều khắp ra tới, người kia thực buồn, hoa bị thương tay, huyết lưu tại trên người hắn, hắn bắt đầu trở nên năng động, có thể đi, nhưng có một ngày hắn hỏng rồi, cho nên bị chủ nhân vứt bỏ. Rồi lại gặp phải một cái tân chủ nhân, tân chủ nhân kêu hắn tự bạch, không chê hắn tàn huyết hắn ngoan ngoán mà lấy lòng tân chủ nhân, nhưng tân chủ nhân đôi mắt không tốt, luôn là không vui, hắn thực buồn rầu vụ về mà lấy lòng chủ nhân. Nhưng tùy theo mà đến muốn đối mặt, lại là một phen lửa lớn. hỏa Thật lớn hỏa, muốn đem hết thể đốt sạch, đặc biệt là hắn này chẳng ra cái gì cả quái vật. Sớm nên tiêu vong quái vật, không ứng tiếp tục tồn lưu tại trên đời. 68 bộ xương khô. Nhìn dần dần lâm vào điên cuồng tự bạch, Liên Thành mặc không lên tiếng sau này lui, nhưng nàng động tác lại chọc giận tự bạch. Tự bạch đống nhiên vươn tay đem Liên Thành kéo trở về, ép hỏi nói, ngươi biết cái gì, mau nói, ân tuyết y là ai, tự bạch là ai, không nói ta liền giết ngươi. Nôn ngữ nhưng thật ra lưu loát rất nhiều. Chính là lời mở đầu không đáp sau ngữ, phòng trừng đầu vóc hư rồi. Buông tay. Cần Nguyên đồng thời cùng tự bạch giữ chặt Liên Thành, hai người hướng hai bên lôi kéo một xả, Liên Thành cảm thấy chính mình cơ hồ muốn vỡ ra. Tự tay không như thiết cánh tay, siết chặt Liên Thành tuyệt không buông tay. Nhưng nếu thật làm Liên Thành dừng ở trong tay hắn, sợ là giữ nhiều lành ít. Đau quá. Hai người tranh chấp không giới, bị thương chính là Liên Thành, nàng nhịn không được kêu lên đau đớn. Cần Nguyên lập tức buông tay. Tự bạch thừa thế đem Liên Thành kéo qua tới, gắt gao bóp chặt nàng huyết hầu, khỏe mắt muốn nứt ra, tiếp theo nháy mắt cơ hồ liền phải cắt đứt nàng huyết hầu. Ngươi giết ta, liền không còn có người nói cho ngươi ngươi rốt cuộc là ai, mộ dương công chúa cũng sẽ chết. Liên Thành cũng không sợ hắn, ở đây bước còn mở miệng uy hiếp. Ngươi nói bậy, công chúa nhất định sẽ không chết, ta có biện pháp cứu sống công chúa. Ngươi như thế nào biết công chúa sẽ không chết, có phải hay không nàng chết quá một lần, liền chết ở ngươi trước mặt, vì cứu ngươi. miệng Tự bạch năm ngón tay nắm chặt, liên thành trên cổ tức khắc hiện ra một mảnh ấu thanh. Mấy người nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đem ngạn khâm tộc trưởng cũng kinh động lại đây, nhưng hắn lại không có trách tội tự bạch, ngược lại đối Cẩn Uyên nói, nơi này sự loạn, vì bảo ma quân an toàn, còn thỉnh ma quân trước tùy lao thần rời đi. Cũng ngay, Cẩn Uyên lại cấp lại giận, nếu hôm nay thiếu quân ở các ngươi lang ngư tộc vương cung có cái gì không hay xảy ra, tin hay không ta cho các ngươi toàn bộ trốn cùng. Cẩn Uyên, ta không có việc gì bằng hắn còn giết không được ta. Nếu thật bởi vì chính mình mà làm cẩn nguyên phát hạ sát nghiệt, kia mới là tội lỗi. Liên thành đối tự nói vô ích, ta cái gì đều biết, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Đã muộn, đã có thể không cơ hội. Nàng sát cái gì đều biết, mặc dù cốt chuyện đã đi thiên, nhưng có chút người vẫn là sẽ không thay đổi. Nàng biết tự bạch phong ấn ký ức cùng đối chân tướng khát vọng, hắn chấp nhất với mộ dương, chấp nhất với tìm chân tướng, cho nên hắn nắm chặt liên thành giống như bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạng. Sau khi nói xong, Liên Thành rõ ràng cảm giác được Tự Bạch bóp chặt nàng nhất hầu tay chậm rãi bung ra, nhưng một cái tay khác còn khẩn bắt lấy nàng không bỏ, bắt cóc Liên Thành chậm rãi lui về phía sau. Tự Bạch lui một bước, Cẩn Uyên liền tiến thêm một bước, hắn phải bảo vệ Liên Thành, hắn không thể nhìn Liên Thành lại một lần biến mất. Nhưng Liên Thành lại lắc đầu ngăn cản hắn đi tới. Cần nguyên quá cường thế, hắn từng bước ép sát tất nhiên sẽ trọc giận đã Ở Hỏng mất bên cạnh Tự Bạch, nếu Tự Bạch thật sự điên rồi, Như vậy ân tuyết ý thì cũng sẽ chết Hai người ở chung lâu như vậy Tuy không coi là tâm ý tương thông Nhưng Cần Nguyên hiểu biết Liên Thành đều không phải là mạo hiểm người Hắn biết Liên Thành có tính toán của chính mình Bên cạnh mộ dương công chúa tẩm điện Truyền đến một tiếng vang lớn Mọi người bị thanh em hấp dẫn ánh mắt Trừ bỏ Cần Nguyên Nhưng liền ở Liên Thành cùng tự bạch lại Trong nháy mắt biến mất không thấy Chờ Cần Nguyên đuổi theo đã không có bóng dáng Giờ phút này ngạn khâm vẫn là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, ma quân đường nội. Tự bạch luôn luôn làm việc thong rong vững vàng, lần này tất nhiên là có hiểu lầm, ma quân không cần quá lo lắng. Thiếu quân cũng sẽ bình yên vô sự. Lao thần này liền phái người đi tìm. Không bằng ma quân đi trước uống ly trà, có lẽ chờ ngài uống xong trà, thiếu quân liền đã trở lại. Nói dễ nghe, đáng tiếc không thế nào xôi thai, húng hồ hiện tại cẩn huyền mới không nghe cái gì vô nghĩa, trực tiếp kéo lấy ngạn khâm cổ áo đem hắn kéo qua tới, thiếu quân bình yên vô sự tốt nhất, nếu nàng thiếu một cây lông tơ. Ta liền lột ngươi này lao thất phu ra, cho nàng làm nhận lỗi. Nếu Liên Thành thật sự xảy ra chuyện, cẩn huyên đích sắc không biết chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Năm đó Liên Thành bất quá chết giả, hắn dựa vào chính mình một tia chấp niệm cái sắc không hồn qua 300 năm, những cái đó năm hắn cơ hồ ở cửu châu đại lục một tấc tấc tìm kiếm Liên Thành, dấu vết để lại đều không bông tha. Thật vất vả tìm trở về, thật vất vả hai người đi đến hiện giờ nông nỗi, nếu lại ra sai lầm, gần giết người đều không thể bình ổn cẩn giận Hắn trong cơn giận dữ, đôi mắt đều đỏ, không có liên thành, không ai dám cản, cũng không có người sẽ ngăn đón cần huyên. Có lẽ ở mọi người xem ra, thị huyết tàn nhẫn, vô trường mực giết chóc, mới là ma quân nên làm sự. Mà không phải đối một nữ tử thâm tình chân thành, đem nàng phủng trong lòng tiềm kia một tấc tịnh thổ, sợ dơ bẩn máu lây dính nàng nửa phần. Lại có người lại đây, quỳ dạp xuống ngạn khâm tộc trưởng trước mặt, lắp bắp nói, tộc trưởng, không hảo, mộ dương công chúa, mộ dương công chúa không thấy. cái gì Vừa rồi đối mặt Liên Thành bị tự bạch bắt đi còn có thể đạm nhiên an ủi Cẩn Uyên Ngạn Khâm tộc trưởng nghe vậy lại lập tức tươi cười cứng đờ, ép hỏi kia thuộc hạ, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Dương rõ ràng lên đẹp nằm, như thế nào đã không thấy tâm hơi. "A giờ phút này Cẩn Uyên châm chọc Miễu Mai nói, Ngạn Khâm tộc trưởng, gấp cái gì? Ở chính mình ra, còn sợ ngươi nữ nhi xảy ra chuyện không thành, không bằng đi trước uống ly trà." Uống xong trà, ngươi nữ nhi nói không chừng liền đã trở lại. Quả thực làm khó hắn giờ phút này còn có thể cùng Ngạn pha trò. Chẳng qua cần nguyên mạc danh cảm giác, có lẽ liên thành cùng mộ dương mất tích có thoát không được căn hệ. Không có nguyên do, chỉ là theo bản năng phản ứng. Nhưng ngạn khâm liền không có như vậy đại kiên nhẫn có thể lẳng lặng phân tích. Bên ngoài huy phong lấm lấm lại như thế nào, về đến nhà bất quá là vướng bận con cái phụ thân. Vô luận là mộ dương vẫn là lật dương, đều so giống nhau nữ nhi kêu căng rồi lại tự tin. xử sự, sự cũng có nắm chắc, chỉ vì có ngạn khâm ở phía sau chống. Hán đôi con cái quan ái trình độ có thể thấy được một chút Mà cố tình không như mong muốn, như vậy sủng ái con cái ngạn khâm tộc trưởng cố tình không có một cái an ổn thư thái con cái có thể làm bạn ở bên. Đồng dạng, cần nguyên như vậy yêu quý Liên Thành, hiện giờ lại bị tự bạch thô bạo ném tới một cái không thể gặp quang địa phương. Ở bị mang đi phía trước Liên Thành nghĩ tới gặp được đủ loại tình huống, nhưng không nghĩ tới tự bạch thế nhưng điên cuồng đến như vậy nông nỗi, bắt lấy Liên Thành chính là hỏi nàng một ít không thể hiểu được vấn đề, cái gì hắn từ đâu tới đây, đi nơi nào, sắp đối mặt người nào. Mộ Dương công chúa tương lai sẽ gặp được cái dạng gì phu quân? Em đẹp đem Liên Thành cái này, Nguyên Thư tác giả cũng hỏi sững sở, nàng há mồm không nói, nghĩ thầm ta cũng sẽ không đoán mệnh, còn quản nhà ngươi công chúa nhân duyên không thành. Nhưng Tự Bạch lại cố chấp đáng sợ, đôi mắt cơ hồ đều phải trừng ra tới, giữ chặt Liên Thành nói, "Mau nói à, ngươi không phải cái gì đều biết, cái gì đều có thể nói cho ta sao?" Liên Thành ánh mắt dừng ở hắn trên tay, nguyên bản Tự Bạch có song thật xinh đẹp tay, khớp xương rõ ràng, hiện tại lại chậm thoái hóa. Mười ngón biến thành chương mục, sau đó là cánh tay, hiện ra một văn, Liên Thành thậm chí từ hắn gân mạch thượng thấy chương thụ diệt mạch. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, thế này phúc cảnh tượng Liên Thành vẫn là chấn động, têu sợ hãi một tiếng một chân đem tự bạch đá văng ra, giấy rũa sau này lui. Tay lại chạm được một cái lạnh leo đồ vật. Lăng ngư tộc tính tự bạch hạ ổ Liên Thành nguyên bản tưởng tự bạch sẽ đem hắn đưa tới một cái bí ẩn nhưng lại sẽ không rời đi vương cung địa phương. Nhưng là thật tới rồi Liên Thành sắc thật không biết này rốt cuộc là cái địa phương nào. Tứ phía đều là vết đá, duy nhất xuất khẩu chính là đỉnh đầu một người khoan lỗ nhỏ, đầu hạ chút ánh sáng, có thể chiếu sáng lên địa phương hữu hạn, dẫn tới Liên Thành vẫn luôn đối nơi này đến tụt cùng có bao nhiêu đại mỗi cái minh sắc nhật chi, cho nên hoảng không chọn lộ mới có thể đụng tới đồ vật. Mà hắn đụng tới cái kia đồ vật, Liên Thành cẩn thận sờ sờ, mới phát hiện là cụ thủy tinh quan tài. Không được nhúc nhích quan tài. Thấy Liên Thành sờ loạn, tự bạch càng thêm tức giận. Mở miệng cảnh cao nói. Liên Thành lập tức nâng lên tay, ý bảo chính mình không có lộn sột, nhưng đôi mắt lại nhìn không được lo ngó, lại nghe thấy tự nói vô ích, không được xem. Ta xem một cái, lại xem không xấu. Liên Thành vô ngữ. Nhưng tự bạch chính là không được, thậm chí nào lên tới đem Liên Thành đẩy đến một bên. Sau đó tinh tế trả lao vừa rồi Liên Thành đụng vào quá địa phương, giống như Liên Thành trên tay có thứ đổ dơ dỉ dính vào quan tài thượng giống nhau. Thấy hắn lại biến trở về kia phó đờ đẫn bộ dáng si mê mà nhìn quan tài liên thành nhẹ nhàng thở ra đi đến quan tài biên bên trong chỉ đặt một bộ bộ xương khô xương cốt đều là hát sinh thời hẳn là bị lửa đốt quá nhưng trên người quần áo vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì một kiện hoa lệ váy đỏ xem ra trong quan tài mặt là cái nữ tử vẫn là cái thân phận bất Phàm nữ tử chỉ là vật bồi tág có chút keo kiệt chỉ có cái nho nhỏ dối gỗ còn thiếu nửa thanh thật sự là quênn co. thấy quan tài thời điểm liên thành nhẹ nhàng thở ra Nàng không nghĩ tới tự bạch đánh bậy đánh bạn, thế nhưng đem nàng đưa tới nơi này tới. Bên kia tự bạch như cũ trà lau quan tài, chỉ sợ Liên Thành nhận cơ hội đảo tẩu hắn đều không cảm giác được. Nhưng mà Liên Thành lại không đi, này đen thùi lùi sơn động nhìn không thấy đường đi không được là một chuyện, càng quan trọng là Liên Thành còn có việc phải làm. Thấy tự bạch không chú ý nàng, Liên Thành tay đắp ở quan tài bản thượng, trong lòng mặc niệm một tiếng đắc tội, sau đó hung hăng đẩy, trực tiếp ném đi quan tài bản, không nghiêng không lệch, vừa lúc tạp trung tự bạch. Sau đó đem kia bộ xương khô lôi ra tới, nền ở trên mặt đất, nguyên bản liền yếu ớt khung xương tức khắc chia 5 xe 7. À, à, hai tiếng thét trói thai đồng thời văng lên, ở trống rông trong sơn động tiếng vọng, liên thành che lại lỗ thai, chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn, trong đầu cũng tựa hồ có thứ gì gấp không chờ nổi muốn trào ra tới. Thật lâu sau, tiếng thét trói thai mới dừng lại tới, một tiếng đến từ tự bạch, hắn yếu ớt mà ngã trên mặt đất, dường như mất đi linh hồn giống nhau. Một tiếng lại từ sơn động chôn sâu trong truyền đến, cụ thể là ai, có thể nghĩ. Liên thành bình ổn một chút ngược đau đớn, chống quan tài nói, "Mộ Dương công chúa, nếu tới, hà tất giấu đầu lỏi đuôi, ra tới thấy một mặt đi." Hắc ám chôn sâu trong truyền đến thanh âm, lại không giống người tiếng bước chân, hình như là đầu gỗ cọc nện ở trên mặt đất. Mây đen bị gió thổi tán, ánh trăng khuynh sái đầy đất, chiếu sơn động cũng chậm rãi biến lượng, hắc ám bị ánh trăng chiếu sáng, bên trong người cũng hiển lộ ra tới. Màu đỏ góc váy xuất hiện. Mộ dương đi ra, dưới ánh trăng, nàng nửa khuôn mặt đã biến thành đầu gỗ bộ dáng màu xanh sáng con ngươi mất đi ánh sáng, giống người mù giống nhau, lô thai giật giật, phân rõ liên thành vị trí, nhưng mà cũng không quả, chỉ có thể cười khổ, tuệ cực tất thương, ngươi như vậy thông minh, không sợ chết hiểu sao. Liên thành nghĩ thầm ta chính là cái lấy ngoại quải, nào có các ngươi một đám ý đổ xấu nhiều như vậy. Chầm ngâm sau một lúc lâu nói, người thông minh không nhất định có thể lâu sống, nhưng ngu xuẩn, nhất định bị chết thực mau 69 tự bạch. Đối với thông minh hay không loại sự tình này, Liên Thành không bắt buộc, đây là thiên phú, cũng là hậu thiên nguyên do. Như Cẩn Nguyên Nam hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, là ở lâu dài quá mức thiếu hái hư cảnh hạ, vì lấy lòng người khác mà hình thành một loại tự mình bảo hộ phương thức. Như Thành Hề, hắn là lòng mang ý xấu, phỏng đoán người khác tâm ý, lấy này tới bắt được nhân tâm. Cho nên Liên Thành đối mộ dương công chúa nói, như ngươi, ngươi thực đơn thuần, chết thực mau Nàng ý có điều chỉ. Nói mộ dương công chúa là cái không lớn người thông minh. Phụ thân che chở làm nàng quá mức đơn thuần, đơn thuần là một chuyện tốt, nhưng là đơn thuần qua đầu, đã có thể sẽ chuyện xấu. Mà mộ dương công chúa, lại hỏi cái cơ hồ tất cả mọi người sẽ hỏi vấn đề, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Liên thành chỉ cười không nói, chủ động xoay câu chuyện, ngươi hẳn là đã chết, nhưng chết không lâu, hiện tại đứng ở ta trước mặt, là một cái dùng một con dối làm thành mộ dương công chúa, ở ngươi ngực có một viên nhiếp hôn trâu. Là phụ thân ngươi ở cuối cùng thời khắc dùng nhiếp hồn trâu giữ được ngươi cuối cùng một tia tinh hồn, sau đó mời đến con dối sư, trọng tố thân thể, ta hủy hoại ngươi thể xác, tương đương với xúc động căn nguyên, ngươi mau chịu đựng không nổi phải không?" Nàng mới vừa nói xong, liền thấy mộ dương công chúa thân hình dong đưa hai hạ, cơ hồ khó có thể đứng thẳng. Nhưng nàng giống như vì cùng liên thành chí khí, sinh sôi chống vách tường đi ra. Tuy rằng có váy ngăn cản, nhưng nàng một chân đã biến thành đầu gỗ, đi lại tình hình lúc ấy phát ra thủng thủng thanh âm. Ở trống rông trong sơn động nghe tới tương đương quỷ dị Nhưng lúc này liên thành đã không sợ Nàng lui về phía sau một bước Bên chân chính là mộ dương công chúa thi cốt Còn có cái kia tàn khuyết rối gỗ Tay trái triệu ra vọng nguyệt cầm Đầu ngón tay nhẹ bát Vọng nguyệt cầm tiếng đàn ngăn trở mộ dương công chúa đi tới bước chân Nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt Mộ dương công chúa tiếp tục đi phía trước đi Cười nhạo nói Hưởng ngươi thông minh một đời Thế nhưng không vật ấy tuy là thần khí Nhưng cầm cũng không thể đả thương người. Nếu vô hại, Ngươi lại vì cái gì sẽ đàn một khúc thanh bình nhạc sau liền hộc máu hôn mê bất tình đâu? Liên Thành cũng không tức giận, tiếp tục đàn đấu, bất quá nàng cũng không am hiểu âm luật, đạn đến thanh âm phá thành mảnh nhỏ, nhưng đã cho đủ. Vọng Nguyệt Cầm đích sát sẽ không đả thương người, nếu không lúc trước ở Vu Hàm quốc Tô Ngự sẽ không chỉ mượn vọng nguyệt cầm thần lực kiến tạo hảo cảnh, mà không phải đại sát tứ phương, Vu Hàm quốc chủ cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị Tô Ngự thay thế. Thành Như Liên Thành lời nói, Vọng Nguyệt Cầm đích xác có hắn dùng. Rốt cuộc Vọng Nguyệt Cầm chính là bẩm sinh thần chỉ hài cốt sở chế thành, bản thân liền chất chứa thật lớn thần lực. Lúc trước Tô Ngự có thể từ giữa rút ra ra tới về vì mình dùng, là bởi vì Thạch Tháp Tích Lũy Hàm xương Đế cơ toán hận cùng không cam lòng, mượn dùng thiên thời địa lợi nhân hòa làm trận pháp, lấy này tới dùng Vọng Nguyệt Cầm. Đương rời đi Vu Hàm quốc sau, nhất định phải rót vào cường đại linh lực mới có khả năng từ Vọng Nguyệt Cầm rút ra thần lực, này thường thường là tốn công vô ích sự, còn rất lớn khả năng sẽ lọt vào phản vệ. Mà Mộ Dương Nàng sở hữu linh lực đến từ Nhiếp Hồn Châu, đến từ nàng phụ thân ngạn khâm tộc trưởng, là ngoại lực cấp đặc thượng. Sở Dĩ Mộ Dương sẽ hồ máu, là bởi vì Liên Thành trước đây đang nhìn Nguyệt Cầm thượng vẽ hấp thu pháp lực chú ngữ, dẫn tới Nhiếp Hồn Châu linh lực bị vọng Nguyệt Cầm hấp thu, không duy trì được hình người, cho nên mới sẽ hồ máu, cũng là linh lực tiết ra ngoài một loại biểu hiện. Hiện tại Liên Thành không trông cậy vào chính mình những cái đó ít ỏi linh lực có thể ngăn cản trụ Mộ Dương công chúa, huống chi tuy rằng tự Bạch bị tạp hôn vệ nhưng cũng không biết hắn khi nào sẽ tỉnh lại. Nếu tự Bạch tỉnh lại, hai đối một, Liên Thành không có chút nào phân thắng. Tiếng đàn cùng mộ dương công chúa tiếng bước chân cấu thành một loại mạc danh hài hòa làn điệu. Các nàng hai người không chút hoang mang, một cái lẳng lặng đàn tấu, một cái liền chậm rãi tới gần. Hôm nay 15, ánh trăng xẹt qua sơn động đỉnh, vừa lúc chiếu vào vọng nguyệt cầm thượng. Liên Thành lại kích thích cầm huyền khi lại bỗng nhiên nghe thấy nữ tử tiếng kêu thảm thiết ở bên thai vang lên, theo sau là mùi máu tươi. Không biết từ đâu tới đây mùi máu tươi ở trong không khí lan tràn, gần phong kín trong sơn động quát tới một trận gió, đem quan tài thổi đảo, vừa lúc che lại nằm trên mặt đất tự bạch. Nguyên bản liền lung lay mộ dương công chúa khẩn bắt lấy bên người một khối nham thạch, sao lại thế này, ngươi làm cái gì? Ta! Khu khu! Liên thành cũng không biết chính mình làm cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh mạc danh quen thuộc, giống như, giống như lúc trước ở vu hàm quốc thạch tháp chính là như vậy, cần nguyên vô tình trêu trọc cầm huyền. Theo sau liên thành bị hít vào hảo cảnh, nhưng ở hảo cảnh chung, nàng thấy thương ngưng cùng tâu ngự quá vãng. Như vậy hiện tại, cũng không có người chế tạo hảo cảnh, đến nỗi quá vãng. Cùng lúc trước bất đồng, trong không khí tràn ngập huyết ô bắt đầu ngưng tụ, biến thành một đoàn màu đỏ sương khói. Cùng lúc đó, không người kích thích vọng nguyệt cầm thế nhưng chính mình phát ra tiếng nhạc. Một tiếng cao vút tiếng đàn qua đi, sương khói đột nhiên tắt nước, một mặt lưu ly li kính xuất hiện ở trước mặt. lưu ly li kính chết xạ ánh trăng, đầu đến mộ dương công chúa trên người Mộ Dương công chúa trên người mục văn thế nhưng ở dần dần lui bước. Liên Thành muốn làm vọng nguyệt cầm dừng lại, nhưng còn không có trở lại gần, liền cảm thấy đầu ngón tay một trận hỏa thiêu hỏa liệu đau, đau đớn từ đầu ngón tay lan tràn đến đại não, liên thành trước mắt trở nên một mảnh đen nhánh, sau đó có ánh sáng thấu tiến vào, ánh sáng xua tan hắc ám, chờ nàng mở to mắt, phát hiện chính mình đứng ở một cái hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Lại là ảo cảnh sao? Nàng biết Mộ Dương công chúa quá vãng không giả, nhưng mỗi lần đều là ở vô tình chạm vào vọng nguyệt cầm sau Nàng liền lâm vào không biết tên ảo cảnh, ảo cảnh chung đó là mọi người qua vãng, lần này cũng thế. Là phía trước đặt Vọng Nguyệt Cầm không điện. Liên Thành nhận ra tới, bởi vì này tòa cung điện so sánh với mặt khác tu sửa càng thêm cao lớn, chỉ là không chí hồi lâu, chỉ phóng chút tạp vật, nghe nói là bởi vì lúc trước ngạn Khâm tộc trưởng hạ lệnh tu sửa đến một nửa, sau đó bị đại thần thượng tấu nói không hợp phong thủy, sẽ thương cập con nối roi mới gác lại xuống dưới. Nhưng mà phía trước tu sửa đã lãng phí không ít người lực tài lực vật lực cho nên không có dỡ bỏ. Bất quá ngày thường cũng rất ít có người tới, mà hiện tại cái này rất ít có người tới cung điện, liền đứng một thân màu đỏ tím vay dài mộ dương. Từ mới gặp khởi, nàng tựa hồ liền thích xuyên diễm sắc quần áo. Khói bùi sắc con ngựa như liêu ly li giống nhau, tinh ánh dịch tấu, nhưng ánh mắt lại không cách nào ngắm nhìn. Nàng có bệnh về mắt, cái này Liên Thành đã sớm biết. Có bệnh về mắt mộ dương công chúa, giờ phút này lại chuẩn xác không có lầm mà từ đầy đất lung tung rối loạn đồ vật chung nhặt ra một cái cũ nát rối gỗ. Đem hắn thật cẩn thận mà đặt ở trên bàn, thấp giọng nói, phụ thân đã không còn nữa, ngươi có thể ra tới. Dối gỗ không có động, vô luận thấy thế nào, này ngoạn ý đều giống cái vô cùng đơn giản dối gỗ Nhưng mộ dương công chúa lại tiếp tục nói, ai nha, thật sự có thể, ngươi không nghe ta lời nói có phải hay không. Nói xong này một câu, dối gỗ trên người hiện ra một tầng ánh sáng, ánh sáng rút đi, một thân bạch đi thiếu niên quỷ gối nàng trước mặt, tự bạch không dám. Tự bạch, ngươi lại quỳ xuống, ta không cao hứng. Mộ dương công chúa đem tự bạch tún lên giờ phút này Liên thành liền đứng ở mộ dương công chúa phía sau ng đầu liền có thể thấy tự bạch dung mạo gương mặt kia thật sự cùng ân tuyết ý không có sai biệt chỉ là lần trước không thấy rõ hắn giữa chán nhiều điểm nốt rồi đỏ là nguyên bản liền khó phân nam nữ mặt nhiều phân yêu dã nhưng lại không hiện tà khí xét đến cùng là hắn biểu tình quá mức trang trọng tốt mục ánh mắt đều dừng ở mộ dương công chúa trên người thời thời khắc khắc chờ đợi Mộ dương công chúa phân phó tinh xảo dối gỗ có thể giống người giống nhau có thể nói năng động, thậm chí có thể hóa thành hình người. Nhưng cũng có tàn khuyết, sẽ không có linh thức. Mà đối với tự đến không nói, hắn có thể nhớ kỹ, chỉ có phía trước bị vứt bỏ chủ nhân, cùng hiện giờ đem hắn nhặt về tới, hơn nữa đối hắn thực tốt mộ dương. Rất khó nói tự bạch đối mộ dương có phải hay không có tình nghĩa, làm một cái dối gỗ có tình, này quả thực không thể tưởng tượng. Mặc dù là dựa vào con dối thuật nổi tiếng thiên hạ xuyên vân lâu cũng không dám bảo đảm có thể làm ra một cái cùng con dối sư nói chuyện yêu đương con d nhưng Mộ Dương thích hắn, thích tự Bạch, này chỉ con rối. Ở ảo cảnh chung, Liên Thành thấy bọn họ đích sắc quá thật sự tốt đẹp. Mộ Dương có bệnh về mắt, nàng phân biệt không rõ sắc thái, nhưng có thể thấy tự Bạch giữa chán một chút nốt rồi đỏ, đó là nàng trong mắt duy nhất nhan sắc. Tự Bạch không hề lý do thuận theo làm Mộ Dương vui mừng, dần dần mà, nàng bắt đầu tham luyến loại này vui mừng, sau đó sinh ra tình yêu. Mấy trăm năm trước, Xuyên Vân Lâu từng có vị đức cao vọng trọng trưởng lão, cũng là khó gặp con rối sư thiên tài. Hán bên người đi theo một con tinh xảo con dối, hai người cùng ăn cùng ở, cùng tiến cùng ra, cuối cùng thế nhưng muốn cộng độ trăm năm. Nay tự nhiên là vi phạm luân lý thường quy, bị thế nhân sở phỉ nổ, cũng bị xuyên vân lâu không dung. Kia trưởng lao dưới sự giận dữ, thế nhưng cùng đồng môn động khởi tay tới, sau bị trưởng môn chân ác, ép vào mật lao bên trong, sinh tử không biết. Sau lại xuyên vân lâu đối ngoại tuyên bố, con dối bị yêu ma bám vào người, mẹ hoặc trưởng lão mới làm ra hoang đường việc. Phía trước giao hấn hay còn ở, hiện giờ ái tử suốt ruột ngạn khâm tộc trưởng có thể nào xem ái nữ đi lên bất quy lộ. Hung chi vị kia trưởng lão bên người con dối là hắn suốt đời tâm huyết sở làm. Ma tự Bạch, bất quá là ân tuyết y thất bại phẩm, vô tình lây dính hắn một kia tinh huyết mới có thần trí, mượn lăng ngư tộc vương cung này động thiên phúc địa linh, khí tầm bổ sống tạm hậu thế. Người như vậy, như thế nào có thể xứng thượng hắn hòn ngọc quý trên tay? Hình ảnh đột nhiên biến đổi, liên thành đóng chặt đôi mắt, không muốn lại xem kết cục Nhưng những cái đó cảnh tượng lại ở nàng trong đầu hiện ra tới, liền như ở trước mắt hiện ra giống nhau. Con rối lại lợi hại cũng bất quá là trương mục sở chế, sợ nhất minh hỏa. Cho nên ngạn khâm tộc trường đáp nổi lửa đôi, đem còn có ý thức, vừa mới còn tự cấp mộ dương trang điểm tự bạch trực tiếp kéo ra tới đầu nhập đống lửa. Người ở trước khi chết sẽ nghĩ đến cái gì? Liên thành chết quá một lần, trước khi chết nàng ôm về nhà vui sướng cùng đối mặt cẩn huyền tuyệt vọng bi ai. Nhưng tự bạch chỉ là con dối, hắn chỉ nhớ kỹ mộ dương. Cho nên hắn ở khi nào nghĩ đến đều là Mộ Dương. Mặc dù chỉ có chủ tớ chi tình. Hắn muốn gặp Mộ Dương cuối cùng một mặt, lại sợ Mộ Dương thấy hắn sẽ sợ hãi. Cái kia nhìn qua không sợ trời cao đất rộng nữ hài nhất nhắc an, vạn nhất nhìn thấy hắn, buổi tối làm ác mộng làm sao bây giờ. Hắn đau khổ cầu xin đừng làm Mộ Dương tới, mặc dù liệt hỏa một tấc tấc cắn nuốt hắn, hắn cũng không quên khẩn cầu. Nhưng ông trời từ trước đến nay sẽ không thiên vị hắn. Cuối cùng một khắc, Mộ Dương vẫn là tới. Nàng quy dạp xuống ngạn Khâm tộc trưởng trước mặt cầu xin, ái nữ như mạng ngạn Khâm tộc trưởng lần đầu tiên cự tuyệt nữ nhi yêu cầu, thậm chí làm người đem nàng mang về. Mang về hảo ác tự Bạch nghĩ Thầm, mang về, liền sẽ không nhìn hắn đã chết. Giữa trán nốt chu sa là ân tuyết y Yia lúc trước điều khắc dối gỗ khi trong lúc vô tình lưu lại một giọt huyết, duy trì tự Bạch sinh mệnh, kia lấy máu bị ngọn lửa hong khô, tự Bạch biết chính mình sống không lâu, ý thức cuối cùng một khắc, hắn thấy dương, đi đường đều nghiêng ngả lão đạo bộ ráng. Phạt đàn mọi người, nào hướng biển lửa. Váy đỏ bị ngọn lửa bập lửa, tự Bạch cảm thấy đó là hắn gặp qua đẹp nhất cảnh tượng. 70 tìm chết. Lửa cháy đem Mộ Dương cùng tự sống ngủ phí sống tiêu chết, cũng châm hết ảo cảnh, liên thành đầu trầm xuống, từ ảo cảnh trung bừng tỉnh lại đây, lại thấy Mộ Dương không biết khi nào đã đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn không chớp mắt nhìn nàng, màu trắng ánh trăng bao phủ ở nàng, kia trương không người không quỷ trên mặt, nhìn qua lạnh lạnh cùng bố. Ngươi. Khô khô. Liên Thành còn chưa mở miệng, liên rắc trong cổ họng một trận tanh ngọt, sinh sôi cụ suốt huyết tới, một hồi lâu hoán lại đây mới hỏi, ngươi xem ta làm cái gì, bằng ngươi hiện tại, còn tưởng đối ta động thủ không thành. Phía trước mộ dương có hay không kêu ý tứ không quan trọng. Nhưng Liên Thành nói tựa hồi nhắc nhở mộ dương, nàng hướng Liên Thành vươn vẫn là hoàn hảo tay, đem nàng một phen đẩy ngã trên mặt đất, sau đó hỏi nàng, ngươi nhìn đến cái gì? Khu khu! Liên Thành nằm trên mặt đất, đối diện mặt trên lỗ trống, thấy ánh trăng Đêm nay ánh trăng không tồi. Đáng tiếc không phải ngắm trăng hảo thời điểm. Ta hỏi ngươi, vừa rồi, thấy, cái gì? A liên thành cười khẽ, chống thân thể xem nàng, sơ cứng đã xâm nhập nội tạng, lời nói đều nói không nhanh nhẹn sao. Nàng một ngữ chọc phá mộ dương tâm tư, mộ dương không có phía trước hủng hổ dọa người khí thế, rũ xuống đôi mắt, nhìn qua có chút đáng thương hề hề. Xem đến liên thành một chút liền mềm lòng, tả Hữu nói cho nàng cũng không sao, liền dứt khoát nằm trên mặt đất, đối với kia hạo nguyệt Thấy một đôi có tình nhân, tâm ý tương thông lại không được chết giả, bị người nhà sống sờ sờ chia rẽ, tục tăng đến cực điểm chuyện cười. Ở nàng xem ra tục tăng đến cực điểm chuyện cười, lại là mộ dương rõ ràng phát sinh quá. Mộ dương lông mi khẽ nhúc nhích, nếu những cái đó sự, phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi còn sẽ như vậy, nói sao? Liên thành cự tuyệt trả lời, nghĩ thầm nàng là làm cái gì nghiệt phải bị mang nhập như vậy một cái bi thảm nhân vật. Nàng đáp, ngươi giả thiết không thành lập, không có người sẽ chia rẽ ta cùng cần nguyên. Nếu đôi ta có một ngày phân đến giờ roi, chỉ có thể là bởi vì tự nguyện, không có người có thể cưỡng bách chúng ta. Giờ phút này Liên Thành chậm rãi bắt đầu lý giải phía trước cái kia vinh mặt hất hàm sai khiến mộ dương công chúa, có người chống lưng cảm giác chính là hảo, không sợ sự. Vậy ngươi hiện tại, muốn chết, có phải hay không, liền sẽ tách ra. Thấy mộ dương lại hướng nàng đi tới, Liên Thành chuyển cái thân, lăn đến một bên, lại tìm cái thoải mái địa phương nằm hảo, thuận tiện trấn an rung động bất an trái tim. Vọng Nguyệt cầm thật sự phi phạm vật, rõ ràng tính thần khí, nhưng lây dính đoán khí dẫn tới có chút tà môn, dùng qua sau sẽ làm người sử dụng kết lực. Liên thành hiện tại thật sự không có sức lực cùng mộ dương đánh nhau, chỉ có thể tắt pháo. Đinh Đinh Đỉnh ngươi đừng làm ta sợ được không? Ta nhắc gan, vạn nhất bị ngươi hủ chết nhưng quá không tiền đồ. Liên thành nghiêng đầu xem nàng, hốn hổ, ngươi không nghĩ ta chết, chân chính muốn chết người, là chính ngươi đúng không? Cùng thiên cùng thọ là đại bộ phận người mộng tưởng. Giống phía trước liên thành như vậy một lòng một dạ thúc đẩy cốt chuyện sau đó tự sắt tìm chết người rốt cuộc tính số ít. Theo Lý Mà nói mộ dương chỉ là ngạn khâm tộc trưởng mạnh mẽ làm thành một cái con dối, nếu có cái va chạm tổn thất gì đó còn có thể phản xưởng trung tu, cơ hồ không tồn tại tử vong loại trạng thái này. Nhưng ngày ngày cái sắc không hồn tồn tại, tựa hồ cũng không được tốt. Đặc biệt là lúc trước mộ dương một lòng chịu chết là vì cứu trở về tự bạch. Nhưng tự bạch xác thật đã chết, hồn phách tan hết. Bởi vậy mộ dương mới có thể phí đại lực khí đem ân tuyết ý gì bắt tới, rút ra linh hồn của hắn về vì mình dùng, chỉ vì trọng tố tự bạch. Nhưng tự ban ngày thượng ngầm chỉ có một, mất đi chính là mất đi, mặc dù tái tạo một cái, cũng sẽ không cùng phía trước giống nhau như lúc. Nếu tự bạch đã không ở, như vậy mộ dương hà tất lại chịu dày vò chi khổ. Sớm đã nghe nói liên thành thiếu quân chết mà sống lại, càng là hạnh lâm cao thủ. Cho nên mộ dương rất muốn biết liên thành có biện pháp nào không làm nàng chết. đối này Liên Thành nhấp môi, tặng người lên đường việc này nàng thật đúng là chưa làm qua, không lớn tuần thủ. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo khuyên giải An Uỷ nói, kỳ thật ngươi đảo không cần thiết chết, ngươi còn có phụ huynh, tỉ mù hội, ngày sau sẽ có càng tốt người. Ta không cần, ta liền phải, tự bạch. Một câu đem Liên Thành đầy ngập nhiệt tình đổ trở về, chỉ có thể khô cằn nói, tự bạch lại không vào luân hồi, ngươi chính là đến cầu nại Hà Biên cũng chờ sẽ không chờ đến hắn Vạn nhất đâu? Mộ Dương trong mắt có mong đợi mang phía trước ta Tìm con dối sư, xem qua, hắn nói tự bạch đã, có độc lập linh hồn, vạn nhất hắn sau khi chết, cũng có thể quá cầu lại hả đi vào luân hồi lộ đâu. Vạn nhất, hắn không bỏ được ta cô đơn, ở đầu cầu lại hả chờ ta đâu. Vạn nhất hắn, yêu ta, muốn cùng ta, cộng tục tiền duyên đâu. Nhiều như vậy, tốt đẹp vạn nhất, ta vì cái gì không thử xem đâu. Lắp bắp ngữ điệu, nói lại là tình ý chân thành, hẹn mọn rồi lại nhiệt tình tình yêu. Vậy ngươi người nhà đâu? Ngạn khâm tộc trưởng có thể vì nữ nhi làm được loại tình trạng này, tự nhiên sẽ không nhìn nàng chết, nếu cho hắn biết là Liên Thành nói cho mộ dương như thế nào đi tìm chết, sau đó một không cao hứng bạo nộ, tao hứng nhưng chính là Liên Thành. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Liên Thành nhưng không nghĩ trọc phiền thoái. Tuy nói có Cẩn Luyên ở phía trước hỗ trợ, nhưng Liên Thành xem không được hắn ngày ngày cùng những cái đó lao nhân chu toàn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi bộ dáng. Một đời người các không giống nhau, phần lớn gian nan, khổ nhiều hơn ngọn. Sở dĩ sống tạm hậu thế, đơn giản là còn có kia đinh điểm đối tương lai kỳ vọng cùng đối thân cận người không tha. Mộ dương công chúa cùng ngạn khâm tộc trưởng cha con tình thâm, liên thành cảm thấy nàng hẳn là xá không dưới. Nói không chừng liền không muốn chết, tục ngữ nói đến hảo, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Lại không nghĩ rằng mộ dương thực tiêu sái, ta hiện giờ, như vậy tồn tại, cũng là, ngày ngày ở, tiêu hao phụ thân, linh lực, tự biết, là cái liên lụy, còn không bằng, sạch sẽ, đi, lại, trước người sự không cho cha mẹ, vì ta lo lắng, cũng coi như tận hiếu. Ngươi loại này tận hiếu phương thức, thật là cuộc đời hiếm thấy." Liên Thành gác ngôn, cảm thấy trên người tinh lực đã chậm rãi khôi phục lại, Liên Thành ngồi dậy. "Nếu Mộ Dương tâm ý đã quyết, nhiều lời vô ích, ngươi nói người, liền như vậy điểm tiểu yêu cầu, nói thẳng chính là ta lại không phải kia không nói đạo lý người, ngươi nói ta còn sẽ không hỗ trợ không thành, hà tất làm như vậy một chuyến, bạch bạch làm ngươi cùng làm ta chịu tội, còn liên lụy vô tội ân tuyết ý." ý Cho nên thiếu Quân, đến tụt cùng ngươi, có cái gì phương pháp? Phòng trừng chịu không nổi liên thành dòng dài, Mộ Dương trực tiếp đánh gãy nàng. Rất đơn giản, ngươi là liệt hỏa đốt cháy mà chết, cũng là ở liệt hỏa trung trọng sinh, cho nên ngươi máu có thể bốc cháy lên ngọn lửa, đồng dạng liệt hỏa tinh nguyên bảo hộ ngươi tâm mạch nhiếp hồn châu, mặc dù hiện tại ta tổn hại ngươi bản thể, cũng chỉ là có thể làm ngươi tạm thời lâm vào sơ cứng. Ngươi nếu muốn hoàn toàn chết đi, liền phải làm ngươi nghịch liệt hỏa tinh nguyên tắc cần ở cực Hàn Chi địa nghỉ ngơi một ngày một đêm. Cực Hàn Chi địa. Liên Thành gật đầu, hữu nghỉ nhắc nhở, Côn Luân đỉnh núi chính là trung viên Cửu Châu nhất rét lạnh địa phương, người khác chạm đi lên phòng trường không cần một canh giờ liền đông chết. Ngươi hẳn là có thể nhiều căng sẽ. Ta đã, minh bạch, đa tạ. Thời điểm không còn sớm, mộ dương trên người mục văn đã lan tràn đến trên cổ, tay chân cơ hồ không thể động, mà tự bạch giờ phút này lại vừa lúc tỉnh lại, đáng tiếc bị đại quan tài thủ sẵn, chỉ có thể tạm qua tài lại nghĩ đến quan tài là mộ dương, một bên tưởng tắc hai, một bên lại không nghĩ tạp loạn, tập tương đương dối dám. Tịch tịch tịch thanh âm, nghe nhân tâm hoảng. Đột nhiên, một tiếng sấm sét cắt qua phía chân trời, đánh gay tự bạch gõ quan tài thanh âm. Nơi này duy liên thành một cái có thể động đậy, nàng cũng ngượng ngủ tiếp tục nằm, đứng lên đi đến cửa động trước, ngẩng đầu hướng lên trên xem, chật thấy đỉnh đầu rọ ra cái đầu, vừa lúc che khuất ánh trăng, nhìn qua cực đại vô cùng, sợ tới mức liên thành hét lên một tiếng. Cũng đúng là này thanh thét trói hai làm kia đầu to càng hưng phấn, với tay nói, mau tới, thiếu quân cùng công chúa ở chỗ này, ta tìm được thiếu quân cùng. Lời nói còn không có nói xong, Liên Thành liền thấy có song bàn tay to lại xuất hiện ở cửa động trước, so đầu to còn muốn lại phòng chừng một cái tắt trụ được đi là có thể đem đầu to trụ chết. Nàng vừa mới như vậy tưởng, liền thấy bàn tay to trưởng hung hăng chụp ở đầu to thượng, đầu to tức khắc sắc mặt cứng đờ, chỉ chốc lát liền bắt đầu thất khiếu đổ máu, thẳng tắp từ phía trên nện xuống tới. Dừng ở liên thành bên chân, huyên hoa văng khắp nơi, làm dơ nàng váy áo. Nguyên bản liên thành liền không phải cái ái sạch sẽ, giờ phút này càng không rảnh lo cái gì, vội vàng kéo cơi ngựa thượng liền hoàn toàn muốn biến thành rối gỗ mộ dương trốn đến chỗ tối, che miệng lại không dám ra tiếng. Cái này sơn động cực kỳ cao, mặc dù người bình thường ngự kiếm cũng chỉ sợ khó có thể đi lên, cho nên kia đầu to rơi xuống mới có thể rơi liền toàn thây đều không có. Dù sao cũng là nhân gia công chúa huyệt mộ, không phải làm người tùy tiện loạn Bàn tay to trưởng hiển nhiên cũng cô kỵ đến điểm này, không dám nhảy xuống, chỉ ở mặt trên quan vọng, lại thật sự thấy không rõ lắm bên trong có cái gì, thức mau liền từ bỏ rời đi. Thấy ánh trăng một lần nữa sái đến huyệt động chung, Liên Thành nhẹ nhàng thở ra. Nhưng còn chưa chờ nàng khẩu khí này tung xong liền lại thấy một người rơi xuống, cánh tay phá lệ thô tráng, phòng trừng chính là vừa rồi bàn tay to trưởng. Hai người đều là bị người đánh lén, chết không nhắm mắt, hai đôi mắt trừng mắt Liên Thành, xem đến Liên Thành vài phần sợ hãi cũng vài phần bất đắc dĩ, lại không phải nàng lộng chết người, ánh mắt như vậy hung làm cái gì. Bất quá con hảo, lần này không có trở ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngược lại là một cái quen thuộc đến tâm an thanh âm. Liên Thành, Liên Thành, Liên Thành ngươi có ở đây không? Nghe thấy Cẩn Nguyên thanh âm kêu một khắc, Liên Thành cơ hồ đều phải khóc ra tới, sợ hắn lại lần nữa rời đi bỏ xuống chính mình đối mặt này hai cụ tàn thi. Liên Thành vội vàng hô, Cẩn Nguyên, ta ở chỗ này, liền ở trong động mặt. Cần Nguyên nhảy xuống, còn không có đứng vững đã bị Liên Thành ôm chặt lấy, cùng phi nhân loại đợi đến lâu rồi, thật sự hảo hoài niệm người sống hơi thở, đặc biệt là Cần Nguyên hơi thở, phá lệ tưởng niệm. Hiện tại sợ cái gì, lúc trước không phải thực năng lực, nói cùng người đi liền cùng người đi, còn không cho ta đi theo. Ngoài miệng tuy rằng ở trách cứ, nhưng Cần Nguyên tay vẫn là đáp thượng Liên Thành bối, vỗ nhẹ hai hạ an ủi nàng. Tiếng sấm lại văng lên, Liên Thành sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn, phát sinh, phát sinh chuyện gì Không có gì. Cần nguyên ngữ khí nhàn nhạt, ân tuyết y đi trở về lúc sau hôn mê bất tỉnh, không biết là ai cáo tin là lăng ngư tộc bắt hắn, cho nên hiện tại bên ngoài đều là các đại phái đệ tử ở cùng ngạn khâm răng co, muốn hắn giao ra phía trước mất tích đệ tử. Hai bên một lời không hợp liền đánh nhau rồi. Bình đạm đến cực điểm tự thuật, Liên Thành thậm chí hoài nghi với hắn mà nói Liên Thành rất căn tóc đều so trước mắt sự quan trọng. Liên Thành vô ngữ. Ngươi quản cái này kêu không có gì. 71 huấn loạn. Sở dĩ Cẩn Nguyên có thể như thế bình đạm nói lên này đó, là bởi vì trước mắt có một kiện so các đại phái vây công lăng ngư tộc càng chuyện quan trọng. Hiện giờ lăng ngư tộc loạn thành một đoàn, thế nhưng lẫn vào một ít xa lạ gương mặt, vừa rồi Cẩn Nguyên giết chết bàn tay to trưởng chính là một trong số đó. Là Thanh Hề. Là nguyên tắc tác giả, liên thành theo bản năng liền tưởng Thanh Hề. Húng hồ Thanh Hề người này, quán dễ trọc là sinh sự. hắn vốn là đối Cẩn Nguyên ghi hận trong lòng, trước mắt đúng là mượn gió bẻ măng hảo thời điểm Đến lúc đó nếu thật sự làm hắn thực hiện được, cùng lắm thì hướng tiên giới các phái hoặc lăng ngư tộc trên đầu đẩy chính mình chọn đến sạch sẽ. Có lẽ, Cần Nguyên cũng không lớn xác định, chúng ta trước rời đi nơi này, tả hưu ân tuyết ý thì người đã trở về, việc này cùng Quảng Minh môn không quan hệ, chúng ta không cần lại cùng làm việc xấu, chúng ta hiện tại trở về. Không được, Liên Thành kiên quyết không đi, ít nhất chờ chúng ta đem ân tuyết y thì hồn phách còn trở về, vô luận là tiên giới vẫn là lăng ngư tộc, ta không nghĩ xem bọn họ lưỡng bại cầu thương. Bọn họ lưỡng bại câu thương cùng người có quan hệ gì, nhìn xem chính ngươi. Cần nguyên chế trụ liên thành thủ đoạn, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà hao phí linh lực, là muốn chết không thành. Cần nguyên sinh khí, hắn tự nhiên sinh khí, khí liên thành không thương tiếp chính mình, cũng chưa từng thương tiếp hắn. Cần nguyên có vạn năm chi Thọ mà liên thành, nếu còn như vậy đi xuống, sợ là trăm năm sau liền phải quy về bồi đất. Nếu thật sự liên thành đến lúc đó đi, như vậy Cẩn nguyên đâu, đã vô vững bận, đến lúc đó cũng đi theo liên thành cùng nhau đi. Đảo cũng không có gì. Nhưng là nếu chỉ có mấy chục năm thời gian, kia cần gì phải tại đây dây dưa, dãy rũa nhiều năm như vậy, Cần Nguyên sẽ không cam tâm. Ta sẽ không chết. Liên Thành kiên định nói, ta cũng không thể nhìn bọn họ chết, Cần Nguyên, ngươi sẽ giúp ta phải không? Cuối cùng một câu Liên Thành phóng nhuyễn thanh âm, ánh mắt ngoan ngoắn nhìn Cần Nguyên. Mỗi lần nàng như vậy mềm mềm mại mại nói chuyện thời điểm, Cần Nguyên chỉ có nhấc tay đầu hàng phân. Nhưng hắn còn chưa từ cuối cùng một kia rối rắm chung dư vị lại đây. Liên lại nghe thấy một tiếng vang lớn, so với phía trước thanh âm đều lại thậm chí chấn sơn động đều lay động lên. Cẩn Nguyên đỡ ổn Liên Thành, là sư phụ, sư phụ như thế nào cũng tới. Liên Thành nghĩ thầm hai ngươi thật đúng là thầy trò liền tâm, cách xa như vậy đều có thể nghe thấy. Liên Thành dừng một chút, nhìn về phía Cẩn Nguyên mặt sau tuy rằng không thể động nhưng chỉ lộ ra một đôi mắt cũng chẳng đầy sầu lo mộ dương, nói, vậy càng mau chân đến xem. Đến nỗi ân tuyết y ghề linh hồn, ta tưởng ta có biện pháp. Quả nhiên cần nguyên vẫn là cùng hoa súc tâm ý tương thông, hoa súc đích sắc tới, thậm chí có thể nói nàng căn bản là chưa từng rời đi lăng ngư tộc, vẫn luôn tránh ở chỗ tối, bản lĩnh không liên quan mình đang xem náo nhiệt, nhưng liền như vậy không vừa khéo, hai bên hôn chiến, không biết cái nào xui xẻo quỷ kiếm không cầm chắc thẳng tắp hướng nàng bay lại đây. Tuy nói hoa súc hiện giờ là rõ ràng chính xác cái sắc không hồn, khá vậy không thể nhìn chính mình bị chém, liền chỉ có thể ra tay. Như thế rất tốt, nàng kia phó rung mạo, ra tay động tính lại đại Mới vừa ngoi đầu đã bị người thấy Mà hai bên đều là nàng kẻ thù Nhất thời đem đầu mâu đều đối thượng nàng Thượng một hồi đại chiến còn chưa kết thúc Liền lại một hồi hốt chiến Chờ cần nguyên cùng liên thành đi lên thời điểm Mặt trên đã đánh đến trời đất ưu ám Cơ hồ đều là lăng ngư tộc Ở tiến công, nguyên nhân vô hắn Mấy trăm năm trước lăng ngư tộc có một hoàng tử tác loạn, nguy hại một phương Luôn luôn hộ nội ngạn khâm tộc trưởng Mở một con mắt nhắm một con mắt Kết quả địa phương ba tánh thượng Quảng Minh môn cứu Hoa súc đến sau cũng không chú ý cái gì, trực tiếp một đào đem kia hoàng tử chém chết, nửa thanh cá thân ném tới lăng cá vương cung trước. Từ đây lăng ngư tộc liền đơn phương tuyên bố cùng hoa súc không đội trời chung, bất quá cũng chỉ là tuyên bố mà thôi. Ngạn khâm vẫn là sách thanh trái phải rõ ràng, đã không năng lực cùng Quảng Minh môn đối nghịch, cũng không dám cùng hoa súc đối nghịch. Nhưng nay đã khác xưa, hoa súc trốn chạy tiền giới, cũng cùng yêu ma hai giới nhiều có hiểm khích, lục giới không dùng, đúng là bỏ đa xuống giếng hảo thời điểm Nếu tiên giới có thể hỗ trợ, vậy không thể tốt hơn. Nhưng tiên giới người lại thật sự dối rắm Hôm nay tới đều là chút tiểu bối, từ nhỏ nghe hoa súc tôn thượng truyền thuyết lớn lên, đối nàng vạn phần kính ngưỡng, nghe nói hoa súc tôn thượng giết người làm tinh thần hoàng hốt khí, phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng sự thật lại xác thật như thế, không phải do hắn không tin, đám hài tử này còn không có từ tấm gương sụp đổ hỏng mất trung thức tỉnh lại đây, hiện giờ nhìn thấy hoa súc, trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Trái lại hoa súc Nàng mới mặc kệ thuộc hạ cái gì tâm tình, chính mình vẽ cái kết giới, bầy nghiêng ngồi ở kết giới chung, hai chân cuốn lên ngồi ở trên tảng đá nhìn bên ngoài người phá trợ, xem đến tương đương nhằm chán, đều đánh không biết nhiều ít cái áp Cái kia, ngạn khâm tộc trưởng, ngạn khâm tộc trưởng. Đánh quá hăng say, liên thành kêu vài thanh ngạn khâm cũng chưa phản ứng, liên thành ủy khuất ba ba nhìn về phía Cần Nguyên, không tiếng động không cáo ngạn khâm đối hắn đơn phương hờ hững. Lại thấy cẩn Nguyên nhẹ nhàng nhảy đến hoa súc trong tầm tay. Tùy tay nhặt lên một phen trường kiếm, ba thước thanh phong đi phía trước một hoa, sinh sôi bức lui tiến lên mạo phạm người. Kiếm giít thanh bừng tỉnh hoa súc, nàng chi khởi cánh tay, cầm để nơi tay trên lưng, cười như không cười đánh giá chính giữ gìn nàng tiểu đội đệ. Xem hắn hân trường bóng dáng, bóng dáng rộng lớn, chẳng qua ở nàng trong mắt vẫn là cái hài tử, không nên che ở nàng trước mặt. Hoa súc ngồi đều mau cương, dối dối người, cần nguyên ma quân, ngươi như thế hành vi nhưng làm ta khó làm à. Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng ta có cái gì không thể nói quan hệ đâu. Mặc kệ có hay không quan hệ, ta đều đã làm, ngươi đi mau Thật là cái, quật cường lại không nghe lời hài tử. Hoa xúc tiêu trừ kết giới đi ra, các ngươi muốn giết ta, có thể, nhưng tốt nhất nhanh lên, ta kiên nhẫn không như vậy hảo. Nếu ở ta tức giận phía trước các ngươi còn không có có thể giết được ta, ta phỏng trừng liền phải nhiều sát điểm người tới bình ổn tức giận. Người khác nếu nói như vậy, chỉ biết bị trâm chọc một câu cùng vọng tự đại. Nhưng hoa súc không giống nhau, nàng trong tay hiện tại nắm cực lạc cung, mà nàng cũng là đương thời ít có có thể kéo ra cực lạc cung người. Thần khí sở dĩ xưng là thần khí, đó là bởi vì có siêu việt tầm thường năng lực. Tiêu diệt lăng ngư tộc, lại dùng bọn họ thi thể điền bình Bắc Hải, đối với thần khí nơi tay hoa súc tới nói, đích sắc không phải lời nói đùa. Thấy mọi người cũng không động tác, hoa súc cười khẽ, không ai muốn động thủ phải không? Ta đây liền không khách khí. Vừa dứt lời, nàng thân hình chợt lẽ biến mất không thấy Tái xuất hiện thế nhưng tới rồi liên thành trước mặt, vô vô nàng vai nói nhỏ nói, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Sau đó lại biến mất không thấy, bình tĩnh Bắc Hải chỉ có gợn sóng nổi lên. Nếu hoa súc cái này công địch không ở, kia hiện giờ chính là lăng ngư tộc cùng ma giới sự. Một cái xuyên vân lâu đệ tử kiếm chỉ ngạn khâm giận hô yêu ma, tốc tốc đem ta sư minh còn tới, bằng không hôm nay chúng ta xuyên vân lâu trên giới, tất cùng các ngươi một trận tử chiến. Bị như vậy khiêu khích, ngạn khâm tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hiu. Phú hồ tự bạch có thể tồn tại là bởi vì có ân tuyết ý gì linh hồn, nếu tự bạch đi, mộ dương phòng trừng cũng sống không lâu, ai nữ như mạng ngạn khâm nói cái gì đều phải bảo vệ nữ nhi, cũng không đem mấy tiểu bối đệ tử đặt ở trong mắt. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra cái gì lý do cùng tiên giới đệ tử công đạo, liền thấy liên thành đi đến trung gian, hai đầu trấn ăn nói, từ từ, từ từ, tiểu huynh đệ không nên gấp gáp, ngạn khâm tộc trưởng chờ một lát, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Kia tiểu đệ tử phòng trường vừa mới rời núi, huyết khí phương cương, một hơi nuốt không, dưới, một hai phải nổ ra phun đến ngạn khâm tộc trưởng trên mặt, nước miếng bay lở trời, chúng ta côn luân xuyên vân lâu nhiều năm như vậy cùng lăng ngư tộc đều tưởng an không có việc gì, toàn nhân trưởng môn nhân tử, lại không ngờ cho tới bây giờ bị cắn ngược lại một cái, mơ ước nhà của chúng ta thiếu chủ, thật sự không biết xấu hổ. Nghe tới khen ngược làm như ngạn khâm mơ ước gần tuyệt ý gì, hề. chật vừa nghe sát thật đủ không biết xấu hổ. Mọi nơi có người thấp giọng nghị luận, khí ngạn khâm tộc trưởng sắc mặt xanh mét. Liên Thành nhìn xung quanh, thấy cũng không Quảng Minh môn đệ tử tiên đến, ngược lại là dấu nguyệt phái tới người, vẫn là tố hy vị này đại đệ tử mang đội. Nàng nhìn thấy Liên Thành sau liền vẫn luôn trộm đánh giá nàng, quá một hồi đi lên trước tới, hỏi, người đó là Liên Thành, phía trước cái kia bội phản Quảng Minh môn, sao lại cùng cẩn huyền ma quân dây dưa không rõ ma giới thiếu quân. Những việc này lại không sáng giỏi, có thể hay không không cần ở trước công chúng nói a Nhưng Liên Thành lại không thể không căng ra đầu thừa nhận, là ta. Chính là ngươi làm người đem ân tuyết y gì tặng trở về. Tố Hy lại hỏi, là ta. Này thanh so vừa rồi thanh âm cao. Làm tốt sự liền phải dũng cảm thừa nhận, cất giấu chọc người hiểu lầm. Tố Hy gật đầu, vậy ngươi hiện tại ra tới muốn làm sao, hiệp ấn báo đáp. Không phải, chỉ là có chút hiểu lầm muốn giải thích rõ ràng. Không phải sở hữu sự đều phải dựa nắm tay giải quyết. Có thể có cái gì hiểu lầm. Rõ ràng chính là vị tiêu tiểu đệ tử lại gấp không chờ nổi mở miệng phản bác. Liên Thành lui ra phía sau hai bước, miễn cho bị phun vẻ mặt, hơn nữa hoài nghi hắn có phải hay không nghe không được hiểu lầm hai chữ. Cũng may lần này có Tố Hy. Tiên giới tam đại phái chính là Quảng Minh Môn, Xuyên Vân Lâu, Dấu Nguyệt Phái. Mà Tố Hy, ân Tuyết Y đi cùng Lăng Du đem ở không lâu lúc sau tiếp nhận chức vụ trưởng môn, đây là ván đã đóng thuyền sự, trừ phi văn nhất, nếu không không thể biến. Bởi vậy Tố Hy nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Hơn nữa nàng chỉ cùng Linh Tê đối nghịch, đối mặt những người khác giống nhau hảo sống chung. Tố Hy ngăn lại hắn, tiếp tục hỏi Liên Thành, có cái gì hiểu lầm, cứ nói đừng ngại. Ân tuyết y gì thực mau liền sẽ tỉnh, ngày sau, nếu ngày sau giờ hợi ân tuyết y gì còn chưa tỉnh, sở hữu hậu quả ta một mình gánh chịu. Ân trưởng môn dưới gối chỉ có như vậy một cái con trai độc nhất, hậu quả sợ người gánh bác không dậy nổi. Cho nên, ta dám cam đoan ân tuyết y gì khẳng định sẽ tỉnh. Tác giả quyền lợi liền lớn như vậy Cùng riêng vương ra không sai biệt lắm, tác giả muốn ngươi canh ba tỉnh, ai dám ngủ đến canh năm khởi. Phòng trưng tố hy cũng thật sự bị đánh tới đánh lui xem đến phiền chán, ra mặt hòa hoan nói, nếu ngươi như vậy tự tin, ta đây liền tin ngươi một hồi, nhưng có một chuyện, lăng ngư tộc chính là yêu tộc, yêu ma nhiều xảo trá, chúng ta không tin được, ta hôm nay liền canh giữ ở Bắc Hải, nếu ân công tử đến lúc đó chưa khắc phục kia một hồi đại chiến đã có thể không thể tránh được. Nàng đã cũng đủ thoái nhượng, liên thành không cần thiết hủng hổ doan người. Tự chủ trương đáp ứng xuống dưới. Nhưng Liên Thành vừa quay đầu lại, liền đối với thượng ngạn khâm tộc trưởng âm trầm ánh mắt, người xem ra đầu tê dại. Ban đầu thủ hoa xúc cẩn huyền không biết khi nào biến mất vô tung vô ảnh. Phía trước giam giữ Liên Thành huyệt động chung, chỉ dư một bộ không quan tài cùng hai cụ chết tương thảm thiết thi thể. Một đạo bạch quang hiện lên, thi thể cũng biến mất vô tung. 72 quân luân. Mộ Dương chết kia một ngày là 9 tháng 14. Đáng giá nhắc tới chính là Mộ Dương thích ánh mặt trời, thích áp Lại chết ở một cái không hề độ ấm băng thiên tuyết địa chung Côn luôn đỉnh núi nước đóng thành băng Liên thành cũng không dám đi lên Cần huyền có khác chuyện quan trọng Sắp đến đỉnh núi trước Liên thành liền dừng lại bước Ta chỉ có thể đưa ngươi đến này Ta nếu đi lên Sợ cũng muốn đông lạnh thành băng côn Lúc trước Liên thành làm pháp Mộ Dương đã biến trở về nguyên hình Cơ hồ đem chính mình bọc thành cầu Liên thành như cũ cảm thấy gió lạnh đến xương Mộ Dương chỉ áo đơn ngược lại bình đạm không kinh Ngẳng đầu nhìn về phía kia nắng thòn bi dường như xinh đẹp đôi mắt sáng lấp lánh, không quan hệ, có tự bạch bồi ta liền hảo. Mặc dù tự bạch đã biến thành sẽ không ngôn ngữ dối gỗ, chỉ có thể bị mộ dương suy trong ngực chung, nhưng mộ dương như cũ thỏa mãn. Liên thành đưa cho mộ dương một bầu rượu, đây là ta sản xuất rượu thuốc, uống xong đi sau thân thể sẽ nóng lên, nhưng tác dụng chậm đại, ta thấy ngươi ngày thường cũng không phải cái thích uống rượu, phòng trừng uống hai khẩu liền sẽ say đảo, say đảo phòng trừng liền sẽ không như vậy khó chịu. Tuy rằng ta sẽ không khó chịu Mộ Dương tiếp nhận bầu rượu, nhưng cảm ơn ngươi. Nàng hai ngón tay nhắc tới bầu rượu, lung lay hướng đỉnh núi đi, nhìn qua phản phất là muốn lên núi đi ru ngoạn, mà không phải chịu chết. Chết đã đến nơi còn như vậy thong rong bình tĩnh, Mộ Dương là liên thành thấy được đầu một chuyến. Di đem bắt đầu quá nam thần, hai tay song kình nhật nguyện luân. Bay lên côn luân trên núi đi, dây lát hóa thành một mảnh vân. Lần này Mộ Dương đi, chính là muốn hóa thành một đoá mây bay, theo gió mà đi. Các nàng tới đây là gạt lăng ngư tộc người. Nếu làm ngạn không biết, tất nhiên sẽ liều mạng ngăn trở. Bởi vậy mộ dương bên người chỉ có tự bạch một cái một con rối làm bạn, nàng lên núi bóng dáng thực sự cô đơn. Liên thành túi đầu xem chính mình từ đầu đến chân bọc đến kín mít, trong lòng một hoành gọi lại nàng, chờ một chút, ta và ngươi cùng đi. Ngươi! Mộ dương nhìn ở trên mặt tuyết đi đường đều gian nan liên thành, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đúng vậy liên thành đi ra phía trước, nơi đây tuy vô gia thú, nhưng rốt cuộc còn muốn cái nhặt sắc người, chờ ngươi sau khi chết. Ta đem ngươi thi cốt thú liễm, cho ngươi lập cái địa, cũng không đến mức làm ngươi trở thành cô hồn dã quỷ, trong nhà người phúng viếng đều không có dấu vết để tìm. Kỳ thật liên thành đều không phải là đơn thuần lương thiện người, cũng vì có thể vì người khác vứt bỏ hết thảy, một lòng làm người cái loại này. Nàng thức tỉnh mệnh, vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể sống đến hiện giờ cũng không dễ dàng, nếu là phía trước, nàng còn xem đến tiêu xái chút, cùng lắm thì đã chết một lần nữa độc đương. Nhưng hiện tại, nàng luyến tiếc chết. Mà trước mắt Nàng tự nhiên có vài phần chính mình tư tâm, lại cũng không muốn thấy cả đời tình lộ nhấp nhô mộ dương trước khi chết cũng là cô đơn chiếc bóng. kia hào đi. Tuy rằng đáp ứng hạ, nhưng mộ dương cũng không có còn nàng, lo chính mình đi phía trước đi. Mau đến đỉnh núi trước nàng mở ra rượu tắc uống một hớp lớn, nhẹ giọng ngâm sướng nói, Xuân về nơi nào, tịch mịch không có đức hành lộ. Nếu có người biết Xuân nơi đi, gọi lấy trở về cùng ở Xuân vô tung tích ai ngờ. Chứ phi hỏi lấy chim hoàng oanh chăm truyền không người có thể giải, Nhân Phong bay qua tường vi. Mộ Dương công chúa thiện âm luật, này thanh bình nhạc tuy không phải nàng sợ trước nhất, lại là tự Bạch thích nghe nhất. Ở hảo cảnh trung liên thành gà qua, chờ mùa xuân buông xuống, băng tuyết tan dã, Mộ Dương liền sẽ mang theo tự Bạch rời đi Bắc Hải lên bờ, ở biển rộng phía trước ngâm biên nhảy, diễm sắc váy dài dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Mối đến lúc này tự Bạch sẽ thực nghiêm túc mà xem Mộ Dương, tựa hồ muốn đem nàng âm điệu động tác đều ghi tạc trong đầu. Mặc dù hắn cái kia chương mục đầu rất khó nhớ ký sự, phòng trưng mộ dương đã say, thế nhưng tại đây trên mặt tuyết bắt đầu khiêu vũ, tay áo gian tự bạch rơi xuống trên mặt đất, lăn xuống hai vòng, mặt chiều mộ dương rơi xuống ở trên mặt tuyết, tựa hồ cũng ở thưởng thức mộ dương vũ khúc. Xuân vô tung tích ai ngờ, trừ phi hỏi lấy chim hoàng anh. Nhiệt độ không khí bắt đầu hạ thấp, liên thành lãnh hàm răng đều ở phát run. Một bầu rượu đã thấy đáy, mộ dương hoàn toàn say, thân mình vừa chuyển, dưới chân không xong, thế nhưng trực tiếp ngã trên mặt đất. Tự bạch ly nàng găng tất xa. Thiên địa một mảnh trắng xóa, mộ dương trên người váy đỏ là khai ở trong thiên địa duy nhất hoa. Rượu mạnh ăn mòn nàng ý thức, mộ dương cười khẽ hai tiếng, đem tự bạch kéo qua tới, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, lại sướng nói, trừ phi hỏi lấy chim hoàng oanh, chăm chuyển không người có thể giải, nhân phong bay qua tường vi. Cuối cùng một câu còn chưa sướng xong, nàng góc váy bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa. Liên thành theo bản năng lui ra phía sau, chơ mắt xem kia ngọn lửa đem hoa hồng đốt thành cho tẫn. Bên hai phản phất còn hồi tưởng vừa rồi dễ nghe ngâm sướng thanh, trước mắt đã là lệnh người lạnh lệnh hài cốt. Chiêu vi hồng nhan, mộ vi bạch cốt, người chi nhất sinh, đại để như mộ dương một ngày này. Lại đại hỏa ở đóng băng vạn năm hàng tuyết trùng cũng bé nhỏ không đáng kể, thực mau liền tắt. Cho tàn bên trong có hai viên tinh ánh dịch thấu hạt châu rất là bắt mắt. Này đó là nhiếp hồn châu, giá trị liên thành không nói, càng quan trọng là thế gian khó tìm. Lúc trước Cần Uyên vì sống lại hoa súc, theo tổn tâm cơ mới tìm tới như vậy một viên. Cũng làm khó ngạn khâm tộc trưởng có thể vì nữ nhi phí như vậy đại lực khí tìm tới như vậy hai viên. Nhưng sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, mặc dù có nhiếp hồn châu cũng không thể có nghịch thiên sửa mệnh, nếu không át gặp trời phạt. Hạt châu trung cất dấu ân tuyết y cùng mộ dương linh hồn, mộ dương thân thể đã diệt, linh hồn tùy theo nhập luân hồi, ân tuyết y thì linh hồn sẽ chính mình trở về bản thân. Liên thành đem hai viên hạt châu thu hảo, tính toán cấp ngạn khâm tộc trưởng còn trở về, cũng coi như cái công đạo Nhưng nàng còn chưa đem nhếp hồn châu thu vào trong túi, liền thấy hai viên hạt châu đột nhiên hướng một cái khác phương hướng bay đi. Liên thành nhìn lại, chỉ thấy màu đen quần áo chợt lóe mà qua, nàng hô lớn nói, thành hề, đem nhếp hồn châu trả lại cho ta. Một thân hắc y gì không thể gặp quang, còn dấu đầu lòi đuôi không làm chuyện tốt, trừ bỏ thành hề, liên thành không thể tưởng được những người khác. Giờ phút này nàng cũng bất chấp chính mình căn bản đánh không lại thành hề sự thật này, chỉ là nghĩ nếu thành hề cướp đi nhếp hồn châu, tất nhiên sẽ đối những người khác bất lợi Bởi vậy đầu hốc nóng lên trực tiếp đuổi theo. Nguyên bản Liên Thành không đối chính mình có thể đuổi theo Thành Hề ôm bao lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng mới vừa xuống núi không vài bước, liền thấy Thành Hề đứng ở cách đó không xa xem nàng. Nếu đã bị chọc thủng, vậy không cần thiết lại đỉnh nôn ninh kia phó tối ra, giờ phút này hắn đã biến trở về nguyên hình, như cũ cùng năm đó giống nhau, hắc y đi hề tóc đen, khỏe miệng ngầm cười, nhìn về phía Liên Thành ánh mắt cũng không hung ác, thậm chí mang theo vài phần trưởng bồi đối vãn Thật sự là mấy trăm năm bất biến thảo người ghét bộ dáng, đem nhetsu hồn châu trả lại cho ta. Liên Thành cảm thấy chính mình cũng là bị cẩn uyên xung hư, trước đây đối mặt Thành Hề chân càng nhún ra nàng hiện tại dám cùng Thành Hề gọi nhịp. Thành Hề cũng không tức giận, nói cách khác, hắn luôn luôn sẽ không có rất lớn cảm xúc dao động, mặc dù giết người, cũng là mang theo tươi cười. Liên Thành, ta thật sự đối với ngươi thực thất vọng, ngươi biết, trước đây ta chính là đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Chưa thấy qua muốn giết ta kỳ vọng cao. Đừng giả mù sa mưa, đem đồ vật trả lại cho ta, bằng không ta. Cẩn nguyên, sẽ không bỏ qua ngươi. Nga, thì ra là thế. Thành hề đem nhếp hồn châu thu hảo, ta tưởng ngươi hiện giờ vì sao như vậy huy phong, nguyên lai like là bảng thượng cẩn nguyên cái này đại thụ, tưởng ngươi vừa tới ta bên người khi, có phải hay không đối ta cũng ông cũng có đồng dạng ý tưởng. Nguyên thư trung liên thành có lẽ ngay từ đầu bị thành hề bề ngoài sở lừa bịp vì hắn động tâm. Nhưng hiện tại liên thành, chỉ cảm thấy ghê tởm phần không thể có thể sẽ nát thành hề mặt, đem hắn hung hăng nghiến nát, rốt cuộc nhìn không tới hắn, kêu lệnh người buồn nôn tươi cười. Nhưng nàng không có năng lực, thậm chí nàng còn chưa động, thành hề liền thân hình nhoáng lên, ở nàng trên vai lưu lại một đạo miệng vết thương, ngay sau đó hoàng đến nàng trước mặt, gắt gao bóp chặt nàng cổ, như lưới rắn giống nhau lạnh băng hơi thở phun ở liên thành cần cổ. Nếu ngươi như vậy tự tin, nếu không chúng ta đánh cuộc, xem ở ta giết chết ngươi phía trước, cần Uyên có thể tới hay không cứu ngươi. Nếu thắng, ta tự nhiên sẽ rời đi thua, ngươi liền đến âm Tào địa phủ cùng cẩn nguyên thảo cách nói đi không hề ý nghĩa đánh đố nhưng thành hề muốn nhìn đến, chính là liên thành ở trước khi chết dây rua cái loại này không hề hy vọng như cũ không buông tay đến cuối cùng hy vọng tàn biến dãy rủa hắn cảm thấy rất thú vị cho nên hắn lựa chọn bóp chết liên thành hắn muốn hưởng thụ sinh mệnh nơi tay gian trôi đi cảm giác khu khu, ngươi cái này đê tiện, tiểu nhân ngươi cẩn nguyên ma quân nhưng thật ra quân tử đáng tiếc Ngươi chỉ có thể chết ở ta cái này tiểu nhân trong tay, chờ ngươi sau khi chết, ta liền lại có thể bắt được một viên nhiếp hồn trâu. Liên thành căn bản nghe không hiểu hắn nói có ý tứ gì, hai viên nhiếp hồn Châu đã bị hắn cướp đi, từ đâu ra để tam viên. Nhưng nàng chưa kịp tưởng nhiều như vậy, thành hề tay không ngừng chặt lại, Liên thành cảm thấy chính mình lập tức liền phải hít thở không thông mà chết. Đột nhiên, Liên thành trước mắt hiện lên một đạo kim quang, ở giữa nàng giữa chán, nồng đậm linh khí từ trong đầu khuyết tán đến tứ chi. Liên thành theo bản năng một trưởng bổ ra thành hề. Thành hề tự nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được, thực mau liền lắc mình nẹ tránh. Nhưng mà ngay sau đó, lại thấy liên thành không biết khi nào trong tay nhiều một phen dương cung, phát ra kim hoàng sắc quang mang, tuy rằng quang mang thoát tẩn thoát hiện, nhưng thành hề như cũng nhận ra nàng trong tay đó là cực lạc cung. Không chờ thành hề từ liên thành khi nào bắt được cực lạc cung chuyện này chung phản ứng lại đây, liền thấy liên thành dương cung cài tên, mũi tên chỉ hướng hắn, hai ngón tay bung ra, mũi tên hướng hắn bay tới Một lần có thể ở cực lạc cung hạ chạy thoát là may mắn, hai lần là vật khí, Liên Thành không tin bằng Thành Hề thực lực có thể nẽ tránh lần thứ ba. Nhưng mà lại không biết từ nơi nào nhảy ra tới cái thứ gì, che ở Thành Hề trước mặt, ở một tiếng bén nhọn tiếng kêu sau hồn phi phách tán, Thành Hề nhân cơ hội biến mất vô tung. Nếu là Linh Tê hoặc là Hoa Xúc bất luận cái gì một người ở, Thành Hề đều không nhất định có thể đào tẩu. Nhưng Liên Thành không được, bán một mũi tên đã hao hết nàng sở hữu linh lực, Trở thành hề hoàn toàn không bóng dáng sau liên thành thân mình mềm nhũng quỳ rạp xuống trên mặt tuyết, một ngụm máu tươi phun ở trên mặt tuyết phá lệ bắt mắt. Vừa rồi kia thanh thét trói thai nàng nghe được rất rõ ràng, là hồ ly thanh âm, xem ra thành hề xuống lại, mặt sau có khác cao nhân tương trợ, rất có thể là hồ tộc. Nếu làm cẩn nguyên cha đi xuống, có lẽ là có thể bắt được thành hề. Thành hề không trừ, hậu hoạn vô cùng. Liên thành lòng tràn đầy đều hy vọng có thể trở về nói cho cẩn nguyên tin tức này. Nhưng nàng mới vừa đứng lên liền cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, thân thể giống như bị rút ra xương cốt giống nhau, căn bản vô pháp chống đỡ nàng đứng thẳng. Thanh tỉnh cuối cùng một khắc, Liên Thành cảm giác chính mình ngã vào một cái ấm áp ôm ấp, cần huyên nôn nóng mặt xuất hiện ở trước mắt, Liên Thành há mồm muốn nói cái gì, lại bị lớn hơn nữa hắc cám cắn nuốt ý chí. 73 mắt ngủ Liên Thành cảm thấy chính mình làm cái rất dài rất dài mộng, mơ thấy rất nhiều người, ngộng quá rất nhiều sự, nàng khởi động lại 8 lần. Tại đây dị thế lẻ loi độc hành mấy chục năm, nhưng cuối cùng đều như mây khói thoảng qua, theo gió tiêu tán. Một trận ủ rũ đánh út lại, nàng cảm thấy chính mình đi tới cuối. Cuối chỗ hình như có quang mang ở triệu hoán, liên thành đi bước một đi qua đi, chỉ kém cuối cùng một bước khi bên thai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm, dường như ở gọi tên nàng, thanh âm thê lương, tràn ngập không tha cùng thương tiếc. Ta còn không thể chết được. Liên thành nghĩ thầm. Còn có người chờ nàng, nàng không thể chết được. Nhưng không như mong muốn. Quang mang bị hát cám bao phủ, muốn đem nàng cắn ướt. Phía trước là không biết bí cảnh, dưới chân là vạn trượng vực sâu, nàng tưởng trở về trốn, nhưng mới vừa xoay người, liền bị người hung hăng đẩy, lập tức rớt vào kia vực sâu bên trong. Nàng tưởng kêu to, nhưng lại kêu không ra tiếng, trên người bùi gai ở dây dưa nàng huyết đủ, bên thai kêu gọi càng thêm rõ ràng. Liên thành nỗ lực vương tay, muốn bắt trụ một đường sinh cơ, mặc dù mình đầy thương tích cũng không tiếc. Ít nhất, ít nhất, lại làm nàng trở về. Trở về xem người nọ liếc mắt một cái. Đừng vô thanh vô tức đi rồi, làm hắn khóc như vậy thảm. Liên thành, liên thành. Tiêu gọi thanh hãy còn ở bên hai. Liên thành căng ra trầm trọng mí mắt, trước mắt mơ hồ không rõ. Liên thành. Cần Nguyên nắm lấy tay nàng, kích động mà sắp rơi lệ, rốt cuộc tỉnh Ý thức trầm rãi sống lại, toàn thân tựa hồ đều ở đau đớn, đặc biệt là trên vai, giống như bị đau cắt giống nhau, còn có mắt, như thế nào như cũ thấy không rõ lắm Liên Thành há miệng thở dốc gian nan phun ra mấy chữ, ngươi ở đâu? Nàng mảnh dài lông mi khe run, mở mịn thả bất lực. Không có đáp lại, Liên Thành đột nhiên hoảng loạn lên, Cần Uyên, Cần Uyên, ngươi ở đâu? Ta tại đây. Cần Uyên ngồi vào bên người nàng, tim đập như sấm, thanh âm mang theo không tự tin. Ta tại đây, ta liền ở ngươi trước mặt, Liên Thành, ngươi nhìn xem ta, ta cầu ngươi nhìn xem ta. hắn cơ hồ đều phải khóc ra tới, Liên Thành cũng muốn khóc, nước mắt đem tầm mắt mơ hồ. Càng thêm thấy không rõ lắm. Tay Lang thang không có mục tiêu vất vè, cần duyên cố ý buông ra nàng, nhìn nàng hiện tại bộ dáng, xem nàng lung tung tìm kiếm bộ dáng, nhất thời phân không rõ là nên vì Liên Thành đau lòng vẫn là vì chính mình thương tâm. Làm cái gì đâu? Nữ tử lanh lẽ thanh âm cắm vào tới, trực tiếp lại đây nắm Liên Thành mảnh khảnh thủ đoạn, âm hư thật mệt, nhiều năm trầm kha, bị người sau khi trọng thương lại quá độ hao phí linh lực, càng ở tuyết địa đông lạnh ban ngày dẫn tới suốt cao, đem một đôi mắt cấp cháy hỏng. Nàng lại nói tiếp nhưng thật ra bình đạm, nhưng dừng ở liên thành trong thai không khác sống xét, nàng ngủ, còn không có làm cái gì liền ngủ. Sư phụ, nhưng còn có biện pháp bổ cứu. Cần Nguyên nôn nóng hỏi. Có thể làm Cần Nguyên kêu một câu sư phụ, chứ bỏ hoa súc lại vô người khác. Cũng không biết hoa súc giờ phút này ra sao biểu tình, tóm lại liên thành vẫn chưa nghe thấy nàng trả lời, chỉ nghe phanh mà một tiếng, giống như có thứ gì băng vỡ lấy đất. Cần Nguyên lại ở lấy mặt khác đổ vật hết giận. Nếu không phải hiện tại cả người vô lực, Liên Thành cũng hảo tưởng lấy mặt khác đồ vật xả giận Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Như vậy kết quả nàng như thế nào đều không thể thản nhiên tiếp thu. Thật cũng không phải không có cách nào. Hoa súc trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, có lẽ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian tự nhiên mà vậy sẽ hảo. Ta lại phụ lấy đăng dược, nàng dù sao cũng là dược nhân, ngươi phía trước lại dùng. Cùng những người khác tóm lại không lớn giống nhau. Có cái gì không giống nhau, Liên Thành không biết. Tựa hồ có người đi đến nàng mép giường quen thuộc hơi thở mang theo tức giận. Liên Thành lung tung chảo, nắm lấy một đoạn tay háo, chậm dãi sờ soạn nắm lấy Cẩn Nguyên thủ đoạn, thở dài một câu, thôi, đều là mệnh số. Nàng chú định mệnh đồ nhiều trong gai, không được chết giả, từ Cẩn Nguyên nơi đó tham đến mấy ngày hoan buổi, liền phải dùng một đôi mắt trả giá, ông trời thật sự công bằng. Nhưng Cẩn Nguyên ở phát run, hắn túi người ôm lấy Liên Thành, để ở nàng giữa chán, tựa đáp lại lại tựa cảnh cáo từng chữ, Liên Thành ta không tin số mệnh, ngươi cũng không tin. Sau lại Cẩn Nguyên mới báo cho Liên Thành, là Hoa Súc mang đi vọng nguyệt cầm, đem Cực Lạc cung cùng cùng vọng nguyệt cầm trọng dung tái tạo. Lại giác Liên Thành có nguy hiểm, mới làm Cẩn Uyên trước mang Cực Lạc cung đi cứu nàng. Nguyên bản Thành Hề tuyệt đối sẽ không từ Cực Lạc cung hạ chạy thoát, nhưng Liên Thành đã kiệt lực, lại linh lực không đủ, cho nên mới đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Nói lời này thời điểm Cẩn Nguyên đang ở giúp Liên Thành rửa sạch trên cánh tay miệng vết thương. Đầu ngón tay xoa nàng miệng vết thương, phía trước vội vàng băng bó, đã bị buồn trắng bệnh. Nhìn mơ mịt vô thố thả vẻ mặt vô tội liên thành, Cần Nguyên đột nhiên ở nàng miệng vết thương thượng cố ý vô tình mà nhẹ nhàng một áp, liên thành ăn đau, khít hà một hơi. Người cũng biết đau. Cần Nguyên bút ve kia phiến miệng vết thương, còn tưởng rằng ngươi là làm bằng sắt đông đúc, nào có náo nhiệt hướng nào thấu, đem chính mình làm cho một thân thương. Ta liên thành theo bản năng tưởng cãi lại, cằm đã bị Cần Nguyên gắt Cần Nguyên đẹ nặng Liên Thành ngôi, hôn đến có chút hung ác, như là hoa điệu bàn giống nhau, đem nàng giữa môi môi tức lĩnh vực đều lưu lại chính mình ấn ký. Liên Thành lúc đầu không phản ứng lại đây, thực mau trở về ứng, sở hữu tức giận, không thà, đều bị một hôn mất đi. Thế, đau. Lạnh leo cảm giác ở trên cánh tay một hoa mà qua, Cần Nguyên thế nhưng ở thời điểm này đem nàng miệng vết thương thịt thối cắt bỏ, đau Liên Thành một phen đẩy ra hắn. Liên Thành, nghe lời. Cần Nguyên hơi thở như cũ không xong. Rõ ràng là hống nàng trị thương, ngược lại đem chính mình chọc đến sao động bất an. Cần uyên, ta vẫn luôn thực nghe lời. Liên thành giống rắn nước giống nhau triền qua đi, đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, nhưng thân bất do kỷ, ngươi biết đến, nếu có một ngày, ngươi gặp được so với ta càng chuyện quan trọng, có thể hay không cũng bỏ được một thân sẹo, giống ta như bây giờ. Sẽ không có so ngươi càng chuyện quan trọng. Cần uyên xoa nàng che lụa trắng, nếu có một ngày ngươi gặp được nguy hiểm, chớ nói bỏ được một thân sẹo. Ta này mệnh bất cứ giá nào cũng không tiếc. Ta tin tưởng. Liên Thành nhật nhạt mà cười, thấp giọng nói, "Cho nên, ngươi dùng nhiếp Hồ Châu, hao hết 300 năm thời gian, đem ta hồn phách thu thập lên, mới có ta sống lại đúng không?" Lúc trước vì cứu Hoa Súc mà làm Cẩn Uyên coi như chân bảo nhiếp Hồ Châu, cuối cùng vẫn là dùng ở Liên Thành trên người. Cẩn Uyên vẫn chưa trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, "Ngươi như thế nào biết?" "Ta đoán, xem ngươi phản ứng, ta đoán chúng phải không?" Kỳ thật cũng không xem như hồ đoán. Ở Côn Luân Sơn, thành hề vô tình một câu liền làm liên thành bắt đầu hoài nghi, nàng vẫn luôn đối chính mình vì sao sẽ sống lại chuyện này rất là khó hiểu, nguyên bản tưởng ý trời, nhưng nàng xui xẻo thành dáng vẻ này, ý trời nhất quán sẽ không rủ lòng thương nàng. Đó chính là nhân vi. Nếu người sau khi chết, không đến 7, 7 49 ngày, nhưng dùng nhiếp hồn châu cùng bí thuật chiêu hồn, liền có thể giấu giếm được mình giới, xử người chết hồn phách không vào luân hồi, tại thế gian du đẵng, lại dùng nhiếp hồn châu thi pháp hoặc nhưng người chết sống lại. Nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể làm được sống lại, rốt cuộc nịch thiên mà đi, ngạn khâm tộc trưởng đơn giản là mượn con rối chi thân sống nhờ linh hồn, còn lọt vào thiên phạt, khiến lăng ngư tộc từ từ suy sụ, duy nhất có tiền đồ nhi tử ngôn ninh cũng bị thành hề hại chết thế thân, đây là mệnh số. Mà liên thành sống, nàng nguyên bản nên trở về, bị Cẩn Nguyên cường lưu tại này, nàng thậm chí không coi là chết, cho nên sẽ sống lại, chỉ là đã trải qua 300 năm, Cẩn Nguyên lẻ loi lưu quảng chờ đợi 300 năm. Hai người đối diện không nói gì, Liên Thành mặc dù nhìn không thấy, nhưng tựa hồ cũng có thể biết Cẩn Nguyên biểu tình, bị trọc phá sau một tia không cam lòng, càng có rất nhiều thể sống chết bất hối. Hắn luôn luôn như thế quật cường. Thật lâu sau, Liên Thành trước thở dài một tiếng, sau đó vướt ve thượng Cẩn Nguyên mặt, ngày ngày dùng linh lực tưới nhiếp hồn Châu lại không hề đáp lại, là cảm giác như thế nào. Không nhớ rõ. Cẩn Nguyên hôn môi Liên Thành lòng bàn tay, chờ đợi liền sẽ tâm tồn hy vọng, hy vọng luôn là tốt đẹp tốt đẹp. Ngươi thật đúng là không giống người thường. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Như thế nào sẽ tốt đẹp? Đối cẩn nguyên tới nói kia không chỉ là 300 năm chờ đợi. Lịch đại ký ức giao thoa, hắn nhìn chính mình lần lượt ở liên thành tình yêu chung luân h hám lại ở liên thành mất đi trung tâm thương. Hắn dùng hết phương pháp xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, tưởng thay đổi hết thảy, lại bất lực, chỉ có thể mang đến lớn hơn nữa bi thương. Cẩn nguyên là bạc tình người, cũng là trọng tình nhân. Hắn đối thế nhân lương bạc, nhân thế nhân trễ nảy hắn. Hắn đối liên thành trung tình, nhân liên thành mãi hắn cuộc đời này duy nhất yêu tha thiết. Mà một lần yêu tha thiết mất đi tình thương liền đủ để muốn hắn nửa cái mạng, nhiều lần thương tâm, thống khổ ký ức ở liên thành tan thành mây khói kia một khắc thổi quét mà đến. Cẩn Uyên thực may mắn chính mình không có điên, bằng không liền không thấy được hôm nay liên thành. Liên thành trên cánh tay miệng vết thương cũng không vướng bận, nhưng Cẩn Uyên lại băng bó hồi lâu, cuối cùng giúp nàng mặc xong quần áo, ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn, chấn ăn nói, hà tất tưởng những cái đó chuyện thương tâm. Tóm lại ngươi hiện tại hảo hảo ở trước mặt ta chính là, đôi mắt của ngươi sư phụ nói sẽ tận lực cứu trị, ta phải về ma giới một đoạn thời gian, Liên Thành, ngươi sẽ ngoan ngoan chờ ta trở lại sao? Kỳ thật Liên Thành tưởng nói nàng cùng Cẩn Uyên cùng nhau trở về, có thể làm Cẩn Uyên vào giờ phút này bỏ xuống nàng, tất nhiên là vạn phần chuyện quan trọng, nhưng Liên Thành biết chính mình không thể, nàng hiện giờ liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, không cần thiết lại đi kéo chân sau. Ta phía trước đưa cho ngươi ngọc hoàn, ngươi còn mang theo Liên Thành rỗi tay thảo muốn, cho ta sờ sờ, ta muốn kiểm tra. Hảo, cho ngươi. Đó là Liên Thành đưa cho Cẩn Nguyên duy nhất một kiện đồ vật, Cẩn Nguyên tự nhiên bên người mang theo. Hắn lấy ra phóng tới Liên Thành lòng bàn tay, nhưng chỉ cần sờ một chút, đây là ta đồ vật. Bá đạo, rõ ràng ban đầu là của ta. Kiêu Ngọc Hoàn Nguyên bản là Liên Thành tùy tay sở chế, không coi là tinh diệu. Quanh năm suốt tháng xuống dưới đảo càng thêm mượt mà, Liên Thành còn trở về. Hảo Phong nói, nột, còn cho ngươi, ta cho ngươi khai ng Bảo ngươi bình an. Không biết vì sao, Liên Thành trong lòng tổng cảm thấy bất an, nhưng nàng cũng không thể cùng Cần Nguyên nói, chỉ có thể lặp lại dặn dò. Nói xong lời cuối cùng mới nhớ tới kiện chuyện quan trọng, trước đây ở Côn Luân Sơn, có một bạch hồ cứu đi Thành Hề, có lẽ Thành Hề sống lại sau liền đã cùng yêu giới một ít đại tộc cấu kết, ngươi trở về cần phải điều tra rõ. Hảo, ta đi rồi. Chờ Cần Nguyên ra cửa, mới phát hiện hoa súc đứng ở cửa, cũng không biết đợi bao lâu. Bất cứ lúc nào Cần nguyên đối hoa súc đều tất cung tất kính, ta rời đi đã nhiều ngày, làm phiền sư phụ chiếu cố hảo Liên Thành. Mà hoa súc chỉ là đánh giá hắn liếc mắt một cái, xoay người tránh ra, lại vô nhiều lời. 74 Hiểm cảnh Có thể làm hoa súc hầu hạ, Liên Thành từ trước tưởng cũng không dám tưởng, mặc dù hiện giờ, mỗi ngày hoa súc tiến đến vì nàng sắc thuốc chữa thương khi, Liên Thành còn có loại mạc danh không khỏe, giờ phút này nàng thật sự may mắn chính mình đôi mắt thấy không rõ lắm, tỉnh đi không ít xấu hổ. Gần nhất hoa xúc tựa hồ cũng rất bận, to như vậy tòa nhà càng nhiều thời điểm chỉ có Liên Thành một người ở, còn có chỉ cần huyền trước đây đưa tới huyền điểu, dịu dít kêu cái không ngừng, đảo cũng thêm vài phần náo nhiệt. Nguyên bản hoa xúc định ra một tháng chi kỳ muốn cho Liên Thành đi phá kết giới, cuối cùng cũng không tật mà chết. Linh lực hư háo chi chứng cần hảo sinh nghỉ ngơi, thẳng đến tiến vào tháng trạc thiên Liên Thành bệnh mới hảo lên. Chờ hoa xúc đẩy cửa tiến vào thời điểm, Liên Thành đã xuống dưỡng, dựa vào bên cửa sổ treo đùa s Trứng tốt không tồi. Hoa Súc đi lên trước đem cửa sổ Quan Nghiêm, bên ngoài tuyết rơi, nếu lại cảm lạnh, ngươi này đôi mắt liền hoàn toàn đừng nghĩ muốn. Nghe Hoa Súc khó được lại nhải, Liên Thành túi lầu xuống, đem cầm để ở khuỷu tay chung, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mang theo ôn hòa ý cười, sinh sắn hỏi một câu, "Hoa Súc tôn thượng, trong viện tịch mai khai sao?" Viện này nội không có tình mai. Liên Thành đũi môi, đánh bảo thò lại gần nghe, rõ ràng có, ta đều nghe thấy được. Nàng tựa hồ có chút buồn rầu. Hoa mai đều khai, Cẩn Nguyên khi nào trở về. Phía trước Cẩn Nguyên còn sẽ làm truyền âm điểu tới truyền tin, nhưng gần nhất vô tin tức, cuối cùng một lần Cẩn Nguyên chỉ nói mới vừa trở về công việc bận rộn, nhưng vẫn chưa nói đến cùng vì sao bận rộn, nghĩ đến là khó giải quyết sự. Ta chưa từng chú ý, nghĩ đến hậu viện là khai vài quả bạch mai. Hoa xúc từ một bên gỡ xuống áo khoác cấp liên thành phụ thêm, vừa lúc ngươi lành bệnh, trên người phòng chừng cũng lanh lẹ không ít, suốt ngày ở phòng trong đợi ngược lại không nên dưỡng bệnh, còn buồn đến hoảng. Không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Nàng bất động thanh sắc xoay lời nói ý, hoàn toàn không đề cập tới Cẩn Nguyên hiện giờ tình cảnh. Liên Thành cũng thực sự muốn đi ra ngoài, liền không có lại hỏi nhiều. Hoa súc hỉ nộ vô thường, vạn nhất chọc được nàng, tao hương chính là chính mình. Liên hạ mấy ngày tuyết, trong viện đã là một mảnh ngân trang tố khỏa. Từ khi Liên Thành thức tỉnh lại đây liền ở chỗ này, Cẩn Nguyên cùng Hoa súc chỉ nói là tùy ý tìm cái tòa nhà tạm thời an trí cũng chưa từng báo cho nàng nơi đây rốt cuộc là kia tòa thành trì, là nhân giới vẫn là yêu ma giới. Nhưng kia hai cây hoa mai sắc thật khai đến không tồi, ám hương từng trận, không biết là tuyết trắng vì tuyết mai ăn mặc, vẫn là tuyết mai thêm điểm cảnh tuyết. Đạp ở trên mặt tuyết sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, Liên Thành cảm thấy thú vị, cố ý đem bước chân đạp đến càng trọng chút, ngược lại đem chính mình chọc cười. Cười cái gì? Hoa Súc khó hiểu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Liên Thành ngây lóc, một chút việc nhỏ đều có thể cười đến thoải mái. Không có gì. Liên thành hướng hoa súc câu tay, hoa súc tôn thượng, người lại đây chút, ta nhìn không thấy, sợ quăng ngã. Không có việc gì, quăng ngã vài lần sẽ không sợ. Nhưng nàng vẫn là đi qua đi. Mà khi hoa súc mới vừa đi qua đi, Liên thành đột nhiên lại đem mu bàn tay ở sau người. Hoa súc hỏi, lại tưởng chơi trò gì. Ta nào dám cùng ngươi chơi siếp ga chỉ là nghe nói tôn thượng tinh thông dược lý. Thật xảo, hôm nay ta có một mặt dược, tưởng cùng tôn thượng lanh giáo lanh giáo. Còn chưa chờ hoa súc lấy lại tinh thần hỏi liên thành nhàn tới không có việc gì thảo cái gì giáo liền thấy liên thành không biết từ nơi nào móc ra một phen thuốc bột chiều nàng ném qua đi, hoa súc đột nhiên không kịp phòng ngựa, bị sặc đến khó chịu, thuốc bột tan đi, lại thấy liên thành chiều cửa chính chạy tới. Thực sự, thiên chân đang yêu a hoa xúc nghĩ thầm. Nàng không chút nào cố sức liền đến liên thành phía sau, một tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, trường kỷ cái la gan, dám đánh lén ta. Như thế nào, ta là gần đây đối với ngươi quá hảo. Mới quấn đến ngươi không biết tốt xấu như thế. Mà Liên Thành tựa hồ đối bị Hoa Súc đuổi theo chuyện này không thấy kỳ quái, tê liệt ngã xuống ở tuyết địa khu nửa ngày, đem trong cổ họng mùi máu tươi nuốt trở về, xoay người, lửa trắng rơi dụng một nửa, lộ ra một con xám xịt đôi mắt, nàng thở phì phò hỏi, Hoa Súc tôn thượng, cầu xin ngươi, nói cho ta, Cẩn Uyên hiện giờ sống hay chết? Kỳ thật so sánh với Hoa Súc, Liên Thành không coi là thông minh, nếu không cũng sẽ không dùng như vậy chuẩn bị pháp đối phó nàng. Nhưng ở Cẩn Uyên sự thượng, Liên thành tương đương ngại bén, tỉ như, tuy rằng nàng ở trên giường nằm hồi lâu, đối ngoại giới hết thể hồn nhiên không biết, nhưng nàng biết cẩn huyền tất nhiên gặp được nguy hiểm, vô pháp cùng ngoại giới liên hệ nguy hiểm. Khó được hoa súc không phải cái bụng dạ hẹp hòi, không có cùng liên thành tính sổ, ngược lại đem nàng mang về, ném ở trên giường, lo chính mình ngồi ở một bên khảo vấn nàng, nói đi, ngươi biết cái gì.